đi sẽ hạ thiên ngữ lại nói giao giao nói kết hôn cái gì cũng biết đi theo biến ngươi sẽ thay đổi không thích ta sao trịnh dược nhìn hạ thiên ngữ một chút nói khẽ chơi sập đại khái liền thay đổi trịnh dược vừa mới nói xong câu đó lại đột nhiên cảm giác bị cái gì tốn một chút quay đầu mới phát hiện hạ thiên ngữ ngừng lại tay không thể khiên động hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược chân thành nói chơi qua mấy năm liền sập trịnh dược sửng sốt một chút cười nói sập không được hắn hiện tại mới nhớ tới hạ thiên ngữ cũng là tiếp xúc qua v i ê n cổ đại kiếp biết được trời sập nói chuyện sập được sập không được thật sập được hạ thiên ngữ c o i chút gấp ngươi nhanh thu hồi vừa mới t r ì n h dược nhìn xem hạ thiên ngữ chân thành nói nếu như thiên hội sập vậy ta liền sẽ đi bổ đủ nó chỉ cần ta sống nó liền sập không được ta tại trời ngay tại trời tại ta liền thích ngươi cho nên ta sẽ một mực thích ngươi hạ thiên ngữ xứng sờ nhìn xem t r ì n h dược nàng cảm giác trong lòng có chút nhỏ n h ả c ẫ n còn có chút nhỏ thẹn thùng trịnh dược tự nhiên cũng là nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó ra ngoài bản năng bọn hắn lại một lần bắt đầu tới gần thằng đến trịnh dược lần thứ nhất đụng phải hạ thiên ngữ vào môi trên đường nhỏ hạ thiên ngữ cúi đầu đỏ mặt tay tùy ý trịnh dược nắm g i a o g i a o nói những cái kia đều là hoa ngôn xảo ngữ đều là dùng để lừa gạt nữ hải tử hạ thiên ngữ nói trịnh dược nhìn một chút đỏ mặt đồng đồng hạ thiên ngữ nói vậy ta về sau không nói không được hạ thiên ngữ lập tức thấy được trịnh dược nói ngươi đến thường xuyên nói ta nghe nhiều liền miễn dịch ngươi liền lừa gạt không được ta trịnh dược kia liền càng không thể nhiều lời hạ thiên ngữ chu môi sau đó nói trịnh dược ngươi nói ngươi có hay không lừa gạt ta trịnh dược nói không có vậy ngươi vì cái gì thích ta hạ thiên ngữ hỏi nghe được vấn đề này trịnh dược có cái vấn đề rất muốn hỏi hắn nhìn xem hạ thiên ngữ nói vậy ngươi vì cái gì thích ta hạ thiên ngữ ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói ngay từ đầu kỳ thật ta cũng rất mê mang chính là cảm giác có chút quen thuộc muốn tới gần một chút muốn giúp đỡ một chút sau đó khẽ rửa gần liền có loại không hiểu cảm giác cảm giác chúng ta hẳn là nhận biết cảm giác n g ư ờ i đối với ta rất tốt cảm giác nghĩ đợi tại bên cạnh n g ư ờ i cảm giác chúng ta hẳn là nhận biết thật lâu rồi nhất là ngươi con ta lần kia đặc biệt t an tâm dù sao không hiểu thấu liền thích t r ì n h dược nhữ mày cái này đều cái gì cùng cái gì a cùng hắn biết đến một chút cũng ngay cả không lên còn không bằng nói lên một thế ký ức thất tình không đúng hắn đều không xác định ở kiếp trước hạ thiên ngữ có thích hay không hắn trịnh dược suy nghĩ một chút nói có phải hay không là ảo giác ngày nào lại đột nhiên không thích hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược cười nói sẽ không ta có một loại cảm giác ta thích n g ư ờ i như là khắc vào linh hồn vĩnh viễn sẽ không di thất sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt ngươi làm sao cảm giác được trịnh dược vẫn là rất hiếu kỳ hạ thiên ngữ đương nhiên nói thích ngươi tự nhiên là cảm thấy không thích ngươi làm sao khắc vào linh hồn nha trịnh dược t ố t hiện tại đến phiên ngươi nói ngươi vì cái gì thích ta hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói trịnh dược nghĩ nghĩ chân thành nói bởi vì ngươi dài xinh đẹp vóc người lại đẹp tính tình cũng tốt mặc quần áo chăm dựng thanh âm dễ nghe đại khái chỉ chút này hạ thiên ngữ một mặt ủy khuất thêm ghét bỏ nhìn xem trịnh dược nói dung tục kia tu chân đô thị nhiều như vậy tiên tử người thích tới sao t r i n h dược nói kia lại thêm một điểm bởi vì ngươi gọi hạ thiên ngữ trên đời này nhiều như vậy gọi hạ thiên ngữ gặp một cái thích một cái t r i n h dược tốt ta ta chính là thích người thay cái danh tự biến thành người khác ta đều không thích qua loa không hợp không hợp bất quá tay của hắn từ đầu đến cuối nắm hạ thiên ngữ không có nửa điểm thư giãn âm ý một hồi hạ thiên ngữ lại đột nhiên hỏi t r i n h dược ngươi nói vừa mới như thế có thể hay không mang thai a trịnh dược một mặt mẫu bức đây là cái gì thiểu năng vấn đề nhưng nhìn hạ thiên ngữ một mặt lo lắng trịnh dược vẫn làm ở miệng nói ngươi không hiểu a hạ thiên ngữ quay đầu không muốn nói chuyện nàng hẳn là hiểu không sau đó trịnh dược nói sẽ không mang thai hạ thiên ngữ nói kia muốn làm sao mới có thể mang thai là tại trên một cái giường đi ngủ sao ngủ trên mặt đất có thể chứ trịnh dược n g ư ơ i đi về hỏi sư m ộ i của ngươi đi cái này khiến hắn trả lời thế nào ai mở miệng được nguyên thanh sơn tìm được dư ẩn ngươi cho ta ra cái chủ ý nguyên thanh sơn nói dư ẩn có chút hiếu kỳ ý định gì ngươi không thể tự kiềm chế quyết định là liên quan tới tạ lễ ngươi không phải nói ngươi đã sớm chuẩn bị xong chưa nguyên thanh sơn lắc đầu ta phát hiện không được trịnh lao sư có vẻ như đối pháp bảo loại hình không có hứng thú mà lại ta tặng chưa hẳn phù hợp nhu cầu của hắn nhìn thấy trong phong ấn một màn là hắn biết mình tặng đồ vật đối phương căn bản trứng mắt hắn ngay từ đầu coi là hộ giáp cùng hộ thuẫn là đối phương khách sáo không dám nhiều mớn bây giờ nghĩ lại là đối phương trứng mắt như là không có ích lợi gì quần áo đồng dạng cho nên hắn cần chuẩn bị một cái thích hợp đồ vật thế nhưng là đến cùng thứ gì hắn không biết chỉ có thể tìm đến dư ẩn dư ẩn cùng đối phương quen thuộc một chút dư ẩn nói vậy ngươi muốn đưa cái gì ta đang hỏi ngươi a ta không biết dư ẩn bất đắc dĩ hắn suy nghĩ một chút nói nếu không đưa linh thạch ra nguyên thanh sơn nói có thể hay không quá tục khí luôn cảm giác không có gì thành ý dư ẩn lắc đầu không đến mức bảy ha ha trình dược hắn tại tu chân đô thị vì chính là linh thạch đã không biết nhu cầu của hắn không bằng trực tiếp cho linh thạch để hắn đi mua sắm cần thiết cầu đồ vật tục là tục điểm nhưng là vạn nhất đối phương liền thích tục khí đồ vật đâu thật không có vấn đề đại khái không có vấn đề Chứ phi ngươi có càng thích hợp đồ vật nhiều ít thích hợp cái này xem chính ngươi chương 225, câu hôn t u chân đô thị t r i n h d ư ợ c nhà tử thự đang ăn lấy đồ ăn cho mèo mặc dù khó ăn nhưng là không chịu nổi không có đồ ăn giới kiều ngồi tại bên cạnh câu cá sau một hồi giới kiều đem cần câu kéo đi lên lông mày của nó nhẹ nhàng nhăn lại câu không đến hoàn toàn không có hiệu quả nó đã thử rất lâu không có câu được bất kỳ vật gì là con cá này can không cách nào dung nhập không gian của ta lực lượng sao nếu như là dạng này vậy ta muốn lên đi đâu làm một thanh có không gian lực lượng cần câu giới kiều lâm vào c h ầ m tư nó có cần câu nhưng là cần câu không có không gian lực lượng bản thân nó có không gian lực lượng nhưng là nó không phải cần câu nói như vậy có phải hay không chỉ cần biến thành cá can liền có thể cái kia hẳn là làm thế nào mới đúng đột nhiên giới kiều nghĩ tới điều gì mừng lớn nói trung cực luyện k h í thuật có lẽ thật có thể làm được sau đó giới kiều nhìn xem tử thự nói tiểu tử ta nghĩ đến biện pháp ta có thể câu ra đồ vật tử thự mang theo nghi hoặc buông xuống đồ ăn cho mèo hướng về phía giới kiều kêu một tiếng g i ắ c giới kiều lắc đầu chăm chú giải thích nói không phải không phải biến thành ca can là một bộ phận chế tạo thành cần câu dạng này chỉ cần tay cầm kia bộ phận cần câu ta liền có thể thả câu chữ thiên ngươi liền có thể có q u á ăn cắc cắc t ử thự cũng vô cùng hưng phấn mặc dù không hiểu giới kiều nói cái gì nhưng là nó nghe hiểu có quá ăn không trải qua cầm tới vạn giới thạch đến lúc đó nhân loại kia trở về ngươi mở miệng để hắn đem vạn giới thạch lưu tại ban công giới kiều nói t ử thự g ắ t giới kiều muốn có thu hoạch phải có nỗ lực t ử thự huệ p ả i g ắ t đông khu bờ biển nghe âm lão sư phán đoán là đúng đó căn bản không phải tiên sơn ước mính nhìn về phía trước hải vực những mày nghe âm lúc này ngay tại một bên nàng có chút h ề phải nói thế nhưng là bán hạ tiền bối trực tiếp mang đến đáp án cùng suy đoán bất quá bán hạ tiền bối thật sự là lợi hại bốn khu chính hiệu trưởng đều không thể nhìn ra cái gì tới ước mính hiệu trưởng không thể phủ nhận gật đầu bán hạ tiền bối quả thật có chút kỳ lạ như là đã biết được đối phương mục đích còn lại chính là giải quyết vấn đề không biết bọn hắn có thể hay không giải quyết hết tòa này quái dị núi đúng vậy ngọn núi này xuất hiện đã kinh động đến tu chân đô thị một tuyến chiến lược mỗi một cái đều không kém gì b á n hạ bọn hắn chính là bốn cái khu vực ít có lộ diện bốn vị chính hiệu trưởng bốn người này đứng ở trên không bên trong nhìn lấy ngọn núi kia trên mặt mỗi người đều có một ít ngưng trọng đông khu hiệu trưởng là một vị tiên tử nàng phá vỡ bốn người bình tĩnh nói có phương pháp hắn sao t â y khu hiệu trưởng là một vị thiếu niên hắn nhũ nhũ mày núi này quả nhiên là sống nếu như ở chỗ này đánh nhau rất dễ dàng tác động đến tu chân đô thị thực lực của đối phương có chút vượt mức bình thường chúng ta bốn người cộng lại đều không nhất định là đối thủ của nó nói chuyện chính là bắc khu hiệu trưởng hắn là một vị trung niên nam tính nam khu hiệu trưởng thì là tóc trăng xóa lao giả hắn nhìn xem đường núi hẳn là có kẻ trùng mưu nếu như đánh nhau có nhất định khả năng bức bách đối phương ra dùng không gian đạo khí chuyển di ngọn núi này vị trí đông khu hiệu trưởng dùng thương thảo giọng điệu hỏi những người khác gật đầu sau đó dự định tế ra đạo khí chỉ là vừa mới động thủ bốn người bọn họ cũng cảm giác được một c ô mãnh liệt h ẳ n ý sau đó phía sau bọn họ chuyển đến thanh âm lạnh lùng tại nhà khác trên đầu thương lượng làm sao đối phó người khác có phải hay không có chút quá mức nhân loại t r ạ n g vạn tối trịnh dược cùng trở lại việt tử rất nhiều người cũng đã trở về chỉ là đều đang nghỉ ngơi hôm nay kỹ thuật giao lưu bọn hắn thế nhưng là đánh thật lâu đối mặt tăm d ù dai không có người nào là không t ố n sức giao giao không chút dùng toàn lực cho nên còn có rảnh rỗi nghiên cứu nàng văn học chúng ta ngày mai về tu chân đô thị hạ thiên ngữ trở về phòng trước lại hỏi trịnh dược một lần trịnh dược chăm chú gật đầu ân trước tiên đi tìm n g ư ờ i sư phụ hư một tiếng hạ thiên ngữ liền hướng gian phòng chạy bất quá đi tới cửa nàng lại quay đầu nhìn về phía trịnh dược uy hiếp nói quên đi ta liền đánh ngươi về sau mới vào nhà trịnh dược không có để ý bất quá ngày mai gặp bán hạ sư phụ việc này đến coi trọng một chút hắn cũng không biết hẳn là làm sao sách hắn cùng hạ thiên ngự a sự tình cầu hôn loại sự tình này hắn cũng không có kinh nghiệm ngày thứ hai sáng sớm trịnh dược liền bị kêu lên đi là nguyên thanh sơn tìm hắn hai người đứng tại sơn phong biên giới nguyên thanh sơn lấy ra một cái cái túi nhỏ nói đây là cho trịnh lao sư thù lao trịnh dược tiếp nhận cái túi nhỏ nói một cái túi lượng đồ nguyên thanh sơn khỏe mắt rút dưới mặt mỉm cười nói ân ra lý mặt linh thạch nhiều như vậy tra xét túi chữ vật t r ì n h dược có chút ngoài ý muốn s á c thực rất nhiều ha ha t r ì n h lao sư hài lòng liền tốt đúng giai linh thú t r ì n h lao sư cũng có thể chọn một chỉ nguyên thanh sơn cười có chút gượng ép ngoại trừ t r ì n h dược những người khác đã chọn tốt linh thú chính là hạ thiên ngữ cũng chọn tốt chủ yếu là để giao giao hỗ trợ chọn giao giao chọn linh thú đặc biệt đơn giản lông xù liền tốt nàng đối linh t h ú không cảm giác lấy về cho đông vũ là được không ai nuôi liền ném các nàng sư phụ trong viện nuôi thả chạy liền chạy hẳn là không người để ý không cần trịnh dược cự tuyệt đối phương cho đã vượt ra khỏi hắn bất ngờ linh thú liền không có lại chọn tất yếu dù sao ăn không được nguyên thanh sơn gật đầu cũng không có để ý chuyện này trịnh lao sư liền muốn xuất phát r a ân trịnh dược nhẹ nhàng gật đầu đáp lại có chuyện muốn hỏi một chút trịnh lao sư cái gì do dự một chút nguyên thanh sơn mở miệng nói ngự linh phía trên còn có cái khác thật u sao nếu có như thế nào mới có thể đạt được trịnh dược trầm mặc dưới xem ở nhiều như vậy linh thạch phân thượng hắn mở miệng nói cái thứ n h ấ t xây xong ngự linh thuật có thể tới tìm ta nguyên thanh sơn đại hỉ sau đó bái tạ nói cho trịnh lao sư thêm phiền thoái ngày khác bái phỏng tất có thâm t ạ về sau trịnh dược bọn hắn an vị xe rời đi tuần thú tông nguyên thanh sơn cùng ngũ trưởng lão tự mình đưa bọn hắn rời đi nhìn xem xe lửa rời đi ngũ trưởng lao nói tông chủ thật đem túi càn khôn đưa ra ngoài rồi nguyên thanh sơn khỏe miệng giật một cái thịt đau nói đừng nhắc lại chuyện này ta cũng rất hối hận không dùng phổ thông túi chữ vật giả hối hận phát điên nhưng khi trịnh dược nói đưa túi chữ vật thời điểm hắn cũng không dám phản bác chủ yếu là chu tức hình dạng thời khắc kích thích hắn tuần thú tông có thể đếm được trên đầu ngón tay túi c ả n khôn mà thôi mất liền mất đi cuối cùng vân thanh sơn quay đầu trở về ta mấy ngày nay muốn lên nhà vệ sinh đừng tới q u ấ y g i y ta trịnh dược nhìn xem trong túi c ả n khôn linh thạch tâm tình đặc biệt tốt bên trong một đống ngũ phẩm lục phẩm còn có chút ít thất phẩm bát phẩm cộng lại hẳn là có ba viên cựu phẩm linh thạch tả h ư u đây quả thực là siêu cấp khoản tiền lớn tuần thu tông thật rất hào phóng lần sau có việc hắn cảm thấy vẫn là có thể hỗ trợ về phần cái này cái túi chỉ có thể nói bình thường bất quá có thể chứa đựng vật sống tính một cái ưu điểm lớn nhỏ tự nhiên không thể cùng vạn giới t h á c h so bất quá so chữ vật thiếp là lớn rất nhiều khuyết điểm duy nhất chính là mang theo không có chữ vật thiếp thuật tiện Miễn chương ư trước ỡ n dùng đến g t đi. ự sự c không đ ợ c c h dai, tìm cái tìm hai ô n g địa phương, đem cái trăm hai mươi sáu cầu hôn khẩn trương không sắp đến tu chân đô thị lúc trình dược bọn hắn thấy được hải ngoại trôi nổi núi số một nam cung tiểu h ồ n g nói ngay từ đầu nghe nói đây là tiên sơn về sau nói cũng không phải số bốn đông phương ngục nói núi này đối chiếu phiến lớn hơn nhiều số năm nam cung tiểu minh nói nghe nói phát sinh ngày hôm qua chiến đấu không biết là tình huống như thế nào giao giao nói là bốn khu chính hiệu trưởng cùng yêu núi chủ nhân đánh nhau nghe nói bốn khu hiệu trưởng thụ một chút tổn thương nghe được giao giao nói những người khác rất kinh ngạc lại là bốn khu hiệu trưởng cùng yêu núi người đánh nhau bốn đánh một đô thua số hai hoàng bồi nói vậy có phải hay không nói rõ yêu núi nếu là công kích tu chân đô thị tu chân đô thị liền xong rồi ai cũng sẽ có loại ý nghĩ này dù sao bốn khu chính hiệu trưởng thế nhưng là tu chân đô thị sức chiến đấu cao nhất bốn cái liên thủ đều thua thì còn đến đâu không cần lo lắng tu chân đô thị không dễ dàng như vậy công phá trừ phi đối phương có thể cùng bóp con kiến bóp chết bốn vị hiệu trưởng dư ẩn lúc này mở miệng những người khác nhìn qua bọn hắn đều không phải là rất lý giải chẳng lẽ tu chân đô thị có cái khác chiến lược dư ẩn nhìn xem những học sinh này thở dài nói tu chân đô thị vận chuyển nhiều năm như vậy tự nhiên có đầy đủ nội tình mà lại tu chân đô thị người sáng lập thế nhưng là thời đại kia mạnh nhất một nhóm người không phải ai đều có thể uy hiếp đến những người khác lập tức an tâm không ít tu chân đô thị có thể mở nhiều năm như vậy bình an vô sự còn kiêm dung các loại tu sĩ không phải là không có lý do t r ỉ n h dược nhìn xem ngọn núi kia hắn có thể nhìn thấy đồ vật xa so với những người khác nhiều hắn phát hiện ngọn núi kia sở dĩ ở nơi đó là đang thử xâm lấn biển sâu phía dưới biển sâu phía dưới có cái gì trịnh dược một nháy mắt liền nghĩ đến mục tiêu của hắn là long uyên nếu quả như thật là long uyên như vậy không cần đi xác định đều có thể biết đối phương biết được long uyên bí mật v ề phần hắn là thế lực nào không thể xác định trịnh dược không có suy nghĩ nhiều việc cấp bách là đi gặp bán hạ sư phụ đến chuẩn bị kỹ càng lời kịch để phòng ngừa nói nhầm hy vọng bán hạ sư phụ sẽ không dùng gần nhất không r ả n h đến qua loa hắn không phải hắn liền phải nghĩ biện pháp làm rơi núi này nhưng là rất khó khăn tu vi của hắn không đủ bên ngoài lại không có trận pháp cung cấp hắn sử dụng cần cách khác quen thuộc đến c h ạ m tiếng vang lên xe lửa cũng ngừng lại sau khi xuống xe cả đám đều đón xe rời đi trịnh dược cùng hạ thiên ngữ còn có g i a o g i a o lưu đến cuối cùng g i a o g i a o trên thân còn có hai con tiểu linh thú hai viên mọc r a mắt mao cầu nghe nói là s o n g bảo thai đây là g i a o g i a o chọn nhất lông xù đồ vật ai cũng không xác định đ ồ n g vũ có thích hay không thật đi tìm sư phụ a giao giao hỏi trịnh dược cùng hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ nhìn về phía trịnh dược nàng kỳ thật cũng rất lo lắng nếu như trịnh dược nói chậm hai ngày nàng cũng sẽ đáp ứng loại sự tình này không thể chậm chậm chính là vô hạn kéo dài thời hạn hiện tại không đi trịnh dược cảm thấy lấy sau càng không có dũng khí đi cầu hôn mà thôi có gì phải sợ tất cả mọi người là lần thứ nhất chỉ cần hắn không sợ đối phương cuối cùng sẽ sợ đi thôi trịnh dược hướng bên trái đi đến hạ thiên ngữ tự nhiên là đuổi theo trịnh dược bên phải g i a o g i a o mặt không thay đổi nhìn xem hai người kia nói cho nên các ngươi được nhiều khẩn trương đường đều không nhận ra trịnh dược một mặt bình tĩnh đi nhầm phương hướng rất bình thường hắn lại không có đi qua bán hạ chỗ ở ân một thế này chưa từng đi hạ thiên ngữ nhìn xem g i a o g i a o nói rất lâu không có về tu chân đô thị không biết đường rất bình thường g i a o g i a o nàng nhìn trên bờ vai hai con mao cầu nói các ngươi tin sao hai con mao cầu cùng một chỗ nhảy xoay quanh vòng nhìn bọn chúng đều không tin hạ thiên ngữ cùng trịnh dược hai người không nói gì linh trí không hoàn toàn linh thú mà thôi ai biết giao giao có hay không đối bọn chúng dùng tuần thú thuật bán hạ buổi sáng đi ra lội hiện tại đã ở nhà ngồi nàng không có tham dự trước đó chiến đấu nàng trước mắt nhiệm vụ là ngăn cản đối phương xâm lấn đúng vậy nàng đã phát hiện đối phương mục đích chủ yếu là long nguyên mặc dù không biết đối phương muốn đối long nguyên làm cái gì nhưng là long nguyên tạm thời không thể sai sót long nguyên liên quan đến thời kỳ viễn cổ trời sập mặc dù không hiểu rõ long nguyên tác dụng nhưng là cửa vào muốn trưởng khống ở trong tay bọn họ mới tương đối an toàn bán hạ ngồi ngay ngắn ở một bên bất đắc dĩ nói cũng không biết tiểu hạ chuyện gì xảy ra đột nhiên để cho ta ở nhà đợi nàng không biết sư phụ nàng b ể bộn nhiều việc sao đông vũ ngồi tại tuyết lang trên lưng gặm đùi gà nói cùng một chỗ về tuyết địa chẳng phải t h ô n g thả ngọn núi kia rất nguy hiểm ly lạc lúc này cũng đi đến nàng là một vị đẹp mắt tiên tử mặc dù so ra kèm bán hạ các nàng nhưng là có loại bình thường lực tương tác nàng nhìn xem bán hạ nói vấn đề rất nghiêm trọng sao bán hạ nhẹ gật đầu có chút thở dài nói có chút khó giải quyết nếu như đối phương không công kích tu chân đô thị khả năng còn tốt điểm nhưng là luôn cảm giác tình nguyện hắn công kích tu chân đô thị cũng không thể để hắn tiếp xúc long n g uyên ly lạc mỉm cười khó được nhìn ngươi bận rộn có vẻ như ở bên ngoài bận bịu quá mức bán hạ cầm đi đông vũ trước mặt đồ ăn bình tĩnh nói ở nhà cũng bề bộn nhiều việc ta cảm giác đông vũ có chút ăn nhiều lắm a bán hạ bán hạ đưa ta đưa ta nhà đông vũ nhảy đến bán hạ trước người kêu lên bán hạ không để ý tới đông vũ đông vũ trực tiếp ngồi dưới đất nói ta muốn ăn đồ vật ăn cái gì bán hạ ngươi không cho ta ăn ta liền muốn rời nhà trốn đi bán hạ liếc qua đông vũ nói cách đi đông vũ bán hạ ăn thêm một chút điểm bán hạ nói ngày mai lại ăn đừng đừng Ta liền muốn hiện tại liền hiện muốn ăn. Đồng vậy ũ vũ. vũ bắt Bán bàn trên mặt đất thấy đầu đem sợi đằng để đồng Đồng đằng ở lên lan lộn. nhìn nhìn xem l vũ. Vũ hạ sợi sợi p tức ngồi xuống, nói. sau đó v ậ chúng ta ngày mai ăn nhiều một chút xíu có được hay không? Bán hạ nói, thêm hai khối điểm tâm. Nghe được cái này, đồng đến lang hay tuyết mai một thêm điểm tâm. hai khối cái chút hạ xíu tức t có được được leo vũ lập ra ê n lưng. Vậy t ra ngoài dạo chơi bớt mập một chút cho ngày mai đ ổ ăn đẳng điểm vị trí nói xong đông vũ liền chỉ huy tuyết lang ra ngoài t à n bộ ly lạc nhìn xem đông vũ rời đi hiếu kỳ nói đông vũ trưởng thành sinh đẹp không bán hạ thở dài một hơi có chút đau đầu nói thiên hạ vô song đi bất quá không đáng yêu nhưng là sẽ không như thế để cho người ta đau đầu hoặc là không ăn cơm hoặc là liệu mạng ăn ngươi không thể làm khó ăn một điểm ly lạc một mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói thân là một vị tiên chủ ngươi nói như vậy ta quả thực là đang vũ nhục ta a vũ nhục có thể làm khó ăn điểm sao bán hạ không thèm để ý nói n a mơ m đây là ly lạc đáp án bán hạ ai thở dài một tiếng bán hạ cảm giác từng cái làm sao đều như vậy n á o tâm nói đến tiểu hạ cùng tiểu bán hẳn là trở về không biết đến cùng là chuyện gì nhất định để ta đợi hy vọng không phải cái gì nhức đầu sự tình hai người kia không phải cũng là để cho người ta b ấ t lo chủ ly lạc ngồi ở một bên nói các nàng không phải bị ngươi làm hư sao bán hạ nhìn xem ly lạc gật đầu nói a ta làm hư thế nào ly lạc ngươi chính là đáng đời bán hạ mỉm cười khắp không trải qua thầm nghĩ ta không sùng các nàng còn có ai sẽ sùng các nàng ai bảo các nàng là ta nhặt về đâu chương hai trăm hai mươi bảy có đồng ý hay không cầu hôn trịnh dược bọn hắn sắp đến mục đích hạ thiên ngữ nói sư phụ hiện tại khẳng định đang chờ ngươi chờ chút nói chuyện cẩn thận một chút chớ trọc sư phụ sinh khí lời này là nói với trịnh dược trịnh dược xoắn suýt xuống vẫn là không yên lòng mà hỏi thật không cần mua ít đồ sao luôn cảm giác tay không đi không quá thích hợp hạ thiên ngữ nhìn về phía giao giao giao giao thối lui đến vừa nói các ngươi nhìn ta có làm được cái gì ta lại không có loại kinh nghiệm này bất quá đề điểm đồ vật cũng là nên trịnh dược cảm thấy cũng thế vẫn là đi mua chút đồ vật ta vậy ta hiện tại đi mua một ít đi hạ thiên ngữ lắc đầu không có thời gian liền cái này nói hạ thiên ngữ liền đem dao dao trên bờ vai mao cầu vỗ tới coi như lễ vật dùng cái cái túi giả bộ một chút liền tốt trịnh dược dạng này cũng có thể sao dao dao nhìn xem hai người kia than nhẹ một tiếng yên tâm đi ta lần trước cho các ngươi hỏi qua dưới tình huống bình thường sư phụ là sẽ không cự tuyệt mặc dù muốn cho sư phụ nàng thẻ một thẻ nhưng nhìn bọn h ắ n dạng này vẫn là thôi đi cùng lắm thì nàng ban đêm chạy sư phụ nàng kia ngủ ân đông vũ vẫn còn có thể bồi đông vũ ngủ. vũ sau đó trịnh dược đi tới bán hạ chỗ ở hắn đứng tại trước cổng chính trong lòng có chút thấp t h ỏ g cầu hôn loại sự tình này hắn vẫn là sẽ khẩn trương so để hắn đi giải quyết không cũng biết cái gì khẩn trương nhiều hít một hơi thật sâu hắn giữ vững bình tĩnh cho mình coi như không bình tĩnh cũng không thể biểu hiện ra ngoài muốn ra vẻ mình rất thành thục nói đến hắn sống hai đời số tuổi lớn không hợp thói thường thành thục là hẳn là tiến viện tử g i a o g i a o liền hét lớn sư phụ chúng ta trở về còn mang về một người khách nhân trịnh dược trong lòng có chút khẩn trương hắn đang muốn chờ hạ hẳn là làm sao cùng bán hạ sư phụ vân an không cần lo lắng mặc kệ sư phụ thái độ gì ta đều đứng tại ngươi bên này hạ thiên ngữ nhỏ giọng nói với trịnh dược trịnh dược mỉm cười sau đó gật đầu ừ n đi vào đại sảnh vốn là hiếu kỳ bán hạ khi nhìn đến trịnh dược về sau lòng hiếu kỳ nặng hơn đương nhiên nàng cũng có chỗ suy đoán trịnh dược vừa nhìn thấy bán hạ liền lập tức nói xin ra mắt tiền bối sau đó hắn nhẹ nhàng mắt liếc bên cạnh ly lạc đây cũng là ai vậy hắn có cần hay không vấn an hạ thiên ngữ ngay tại bên cạnh hắn lập tức nói đây là ly lạc tiền bối dạy ta làm ăn lợi hại tiên chủ nguyên lai、like、đây chính là kẻ cầm đầu đương nhiên trịnh dược không có suy nghĩ nhiều vẫn là cung kính nói gặp qua ly lạc tiền bối ly lạc gật gật đầu mặc dù có chút không hiểu nhưng là nàng cảm thấy có hy vọng có thể nhìn bán hạ ngồi ngay ngắn ở đó nhìn xem tiến đến trịnh dược nói trịnh tiểu hữu hôm nay là tới t ì m ta trịnh dược chậm chậm thần loại tình huống này đừng nói không có gặp qua nghĩ đều không dám nghĩ tới cho nên chỉ có thể cố gắng đối mặt đúng vậy tiền bối bán hạ kia là liên quan tới chuyện gì trịnh dược nói cùng thiên ngữ có quan hệ thiên ngữ đều thân thiết như vậy suy nghĩ chợt loại lên bán hạ mở miệng nói vạn bối lần này tới là vì cầu hôn mà đến vạn bối cùng thiên ngữ lưỡng tình tương duyệt tuyệt không nửa điểm hư giả hy vọng bán hạ tiền bối thành toàn nghe được trịnh dược bán hạ ngây ngẩn cả người chính là một bên ly lạc cũng ngây ngẩn cả người cái này cầu hôn rồi có chút nhanh a bán hạ mặc dù có chút phát giác nhưng là đối với trịnh dược trực tiếp cầu hôn vẫn là rất kinh ngạc hai người kia phát triển tốc độ nhanh như vậy cùng đi ra mấy ngày sẽ không ngay cả hài tử đều muốn có đi bất quá bán hạ không có cái gì biểu hiện ra ngoài nàng cường đại thích h ớ n g năng lực trực tiếp nhìn thẳng vào vấn đề này sau đó nhìn về phía hạ thiên ngữ nói tiểu hạ là thế nào nghĩ hạ thiên ngữ lập tức nói nhìn sư phụ bán hạ nói nhìn vi sư vi sư nếu là đồng ý đâu hạ thiên ngữ vậy ta liền nghe sư phụ vậy vi sư nếu là không đồng ý đâu kia phản l ị c h kỳ đã đến bán hạ đều muốn khí cười đồ đệ của nàng chính là cái chết đầu vóc g i a o g i a o ngồi ở một bên xem kịch chuyện này cùng với nàng không có quan hệ gì chỉ cần không nói lời nào liền sẽ không phạm sai lầm chỉ cần không phạm sai lầm liền sẽ không phạt chép chỉ cần không phạt chép nàng liền có giành nghiên cứu văn học cho nên nàng cố gắng chỉ coi người xem chẳng qua là khi nàng nghĩ như vậy thời điểm bán hạ thanh âm vang lên t i ể u bán đeo lên ngươi khung kính phân tích một chút hai người bọn họ a i a o g i a o sửng sốt một chút cái này cùng với nàng có quan hệ gì nhưng là khung kính ra sân có chút nhịn không được a nàng đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói đối với cầu hôn chuyện này mặc dù tới đột nhiên nhưng là đối sư tỷ tới nói là chuyện tất nhiên tại sư tỷ nhận biết bên trong thích đại khái chính là muốn kết hôn trịnh dược người này không rõ lai lịch nhưng là đối sư tỷ không giống làm bộ căn cứ trước đó quan sát lòng tự trọng cực mạnh hẳn không phải là hàm sư tỷ phú nhị đại thân phận mà lại thuần thú thiên phú n g ị ờ i tiên tương lai đều có thể trọng yếu nhất chính là h ắ n cùng sư tỷ có loại mệnh t r u n g chú định duyên phận về phần phải t r ă n g thích hợp thành thân chỉ có chính bọn h ắ n biết hôn nhân là kinh doanh rèn luyện ra không có người có thể liếc nhìn kết cục mà chính là không nhìn thấy kết cục sư phụ mới có thể lựa chọn đi tin tưởng hoặc là đi nói chờ mong sau đó chính là ta cẩn thận quan sát ra kết luận bởi vì chính mình quá khứ kinh lịch sư phụ không muốn để cho đệ tử của mình đi vào nàng theo gót sư phụ muốn xem đến không phải là bởi vì bổng đánh n g u y ê n lương mang tới đau đớn không phải mình cảm thấy tốt hơn mà vì đệ tử mang tới tiếng mới sư phụ muốn xem đến là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc là tình yêu mang tới hạnh phúc là bởi vì cùng một chỗ mà mang tới không oán không hối cho nên ta suy đoán sư phụ sẽ đồng ý vụ hôn nhân này cũng tương tự sẽ đi chờ mong mình đệ tử cuộc sống tốt đẹp g i a o g i a o đ ẩ y khung kính trở lên chính là nàng suy luận bán hạ không chút nào keo kiệt vỗ tay tán thưởng đặc sắc g i a o g i a o thu khung kính khiêm tốn nói sư phụ quá khen chính là tùy tiện đoán một cái một vạn lần như thế đặc sắc suy luận không chép một vạn lần sư phụ đều cảm thấy có lỗi với n g ư ờ i ngày mai cho vi sư nhớ kỹ viễn cổ văn bán hạ mỉm cười nói g i a o g i a o tại chỗ hôn mê bất tỉnh trịnh dược hạ thiên ngữ ly lạc ly lạc cảm thấy g i a o g i a o không nên đi suy luận nửa đoạn sau trịnh dược ngược lại là không chút để ý hắn đang chờ chờ bán hạ nói thế nào bán hạ nhìn xem trịnh dược nói vừa mới tiểu bán nói lời nghe rõ chưa vậy trịnh dược xứng sở gật đầu nói đúng thế bán hạ nói ta đồng ý ngươi cầu hôn nhưng là cầu hôn ngươi liền mang theo hai viên quả tàu tới cái này xính lễ có phải hay không nhẹ a trịnh dược s ư n g sở sau đó lập tức ga kia hai con linh thú lấy ra nói đây là v ã n bối lễ gặp mặt bán hạ tiếp nhận hai con mao cầu nói ngược lại là có thể cho đông vũ chơi đùa sau đó bán hạ nhìn về phía trịnh dược nói cầu hôn ta cho phép nhưng là xính lễ nhất định phải có còn có chính là hôn lễ vấn đề ngươi muốn ở đâu xử lý trịnh dược lập tức nói hôn lễ tiền bối có đề nghị sao còn có x í n h lễ muốn cái gì vãn bối cái này đi chuẩn bị có thể mua hắn có thể mua thiếu tiền hắn có thể kiếm muốn rèn đúc hắn có thể tự mình chế tạo chỉ cần bán hạ mở miệng mặc kệ cái gì x í n h lễ hắn đều sẽ đi hoàn thành hắn cảm thấy không có chuyện gì là hắn làm không được giờ khác này hắn không gì làm không được chương 228, khó như lên trời x í n h lễ hạ thiên ngữ biết mình sư phụ đồng ý hôn sự tự nhiên là vui vẻ nhưng là nâng lên xính lễ nàng lại lo lắng sư phụ sẽ làm khó trịnh dược trịnh dược thấy thế nào đều không có cái gì tích xúc cũng liền tại tuần thú tông kiếm lời một bút bất quá hôn lễ a ngẫm lại cũng rất khẩn trương bán hạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nàng nhìn xem trịnh dược suy từ dưới nói hôn lễ sự tình tạm hoãn trịnh dược cùng hạ thiên ngữ nghe hơi kinh ngạc cũng có chút lo lắng còn không có đợi trịnh dược mở miệng hỏi bán hạ lại một lần mở miệng nói mặc dù hôn lễ có thể đơn giản nhưng là cuối cùng phải tốn thời gian t i n h lực gần nhất tiểu hạ cùng tiểu bán cần làm một số việc những sự tình này không cách nào xác định thời gian cho nên vì không ra vấn đề hôn lễ tạm hoãn bất quá các ngươi trước tiên có thể đính hôn tránh khỏi cảm thấy ta cố ý làm khó dễ các ngươi nghe được cái này trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đều nhẹ nhàng thở ra đính hôn cũng có thể trịnh dược cảm thấy được nhanh điểm thăng cấp giải quyết trời sập vấn đề không phải có trời mới biết muốn cái gì thời điểm kết hôn ly lạc ở một bên mở miệng hỏi muốn làm lễ đính hôn nàng đây sở trường bán hạ quay đầu nhìn thoáng qua ly lạc nhẹ nhàng lắc đầu quá phiền phức kia như thế nào mới tính đính hôn vẫn là ly lạc đang hỏi nàng s á c thực thật tò mò bán hạ sớm đã nghĩ kỹ đáp án nói l i n h cái giấy hôn thú liền tốt ly lạc sửng sốt một chút đây không phải trực tiếp kết hôn sao trịnh dược cùng hạ thiên ngữ cũng là ngoài ý muốn l i n h giấy hôn thú vậy bọn hắn chẳng phải trực tiếp kết hôn bán hạ nhìn xem những người này có chút bất đắc dĩ không có kinh ngạc tất yếu miệng ước hẹn không có chút nào trói buộc khó mà làm cho người tin phục giấy hôn thú mặc dù trói buộc yếu kém nhưng cuối cùng đạt được thừa nhận danh chính n môn thuận đến lúc đó các ngươi thiếu chỉ là một trận hôn lễ dạng này để í n h hôn các ngươi có cái gì bất mãn sao không có trịnh dược lập tức trả lời khẳng định không tồn tại bất mãn vấn đề hạ thiên ngữ cũng là nhu thuận gật đầu ta nghe sư phụ bán hạ mỉm cười cái này không phản nghịch rồi bây giờ nói nói xính lễ trịnh dược rất nghiêm túc nghe mặc kệ là yêu cầu gì hắn đều có thể tiếp nhận ngưng tạm bán hạ nói ra xính lễ tự mình chuẩn bị một bản đồ ăn đi ăn xong các ngươi liền có thể đính hôn giao giao tại chỗ làm tỉnh lại nàng chưa kịp ngăn cản bán hạ lại nói không thể tiêu nghe được câu này giao giao liền bị hủ không nghiêm trọng như vậy nhưng là vẫn rất sợ hãi sư phụ đây là tại liều mạng mà nghe được yêu cầu trịnh dược lông mày cùng nhăn hắn sẽ làm ăn kinh nghiệm đặc biệt phong phú thiên phú cũng không tệ làm một bàn đồ ăn không khó khó khăn là bán hạ sư phụ yêu cầu không thể tiêu không thể tiêu đồ ăn có thể để đồ ăn sao như thế đồ ăn là không có linh hồn trọng yếu nhất chính là hắn sẽ không làm không có linh hồn đồ ăn quả nhiên cái này xính lễ thật là khó hắn phải làm sao cái này không quá phận a bán hạ nhìn xem trịnh dược nhẹ giọng hỏi trịnh dược đương nhiên sẽ không cảm thấy quá phận hắn lập tức trả lời nói không quá phận chính là quá phận cũng không thể nói ra trịnh dược ngay từ đầu suy nghĩ rất nhiều duy chỉ có không có nghĩ qua bán hạ sư phụ sẽ để cho hắn làm dừng lại không có linh hồn đồ ăn chuyện này liền giống với trình vũ để hắn hỗ trợ luyện chế trung phẩm linh dược đồng dạng khó như lên trời suy tư một hồi trịnh dược hỏi bán hạ tiền bối muốn cái gì thời điểm ăn bán hạ không làm suy nghĩ nói thẳng đêm dài lắm rộng liền hôm nay đi lúc nào ăn xong các ngươi liền lúc nào ra ngoài đi linh chứng thu chân đô thị nhưng không có lĩnh chứng địa phương trịnh dược tự nhiên không có vấn đề ly lạc ở một bên cười nói ta dẫn ngươi đi phòng bếp đi nàng cảm thấy bán hạ đang cố ý nhường hạ thiên ngữ không yên lòng dù sao đây là làm sẽ không tiêu đồ ăn trịnh dược khẳng định rất khó khăn nàng lập tức đi theo ta đi hỗ trợ chờ bọn hắn ra ngoài giao giao mới nói sư phụ ngươi hẳn là thay cái xính lễ sư tỷ nói qua trịnh dược làm ăn khả năng đều sẽ tiêu tiêu coi như xong chủ yếu là ăn xảy ra nhân mạng ta nến qua tại chỗ hôn mê bán hạ không chút để ý chỉ là bình tĩnh nói coi như làm khó hắn nhóm một cái đi ta cảm giác làm khó chính chúng ta giao giao vẻ mặt đau khổ bán hạ đứng dậy nhìn ra phía ngoài sau đó nói quỳ ăn đi trịnh dược đi theo ly lạc đi vào phòng bếp hắn vẫn còn đang suy tư làm thế nào không có linh hồn đồ ăn t ố t phòng bếp liền giao cho các người ta đi nói xong ly lạc liền xoay người rời đi nàng nếu là lưu tại nơi này bán hạ liền nên nói nàng giúp tự mình giúp cái này vợ chồng trẻ đương nhiên nàng cũng không có làm bóng đèn thói quen đưa tiễn ly lạc hạ thiên ngữ liền hỏi trịnh dược không có vấn đề sao trịnh dược đi vào phòng bếp kiểm tra một hồi chung quanh nguyên liệu nấu ăn phát hiện nơi này nguyên liệu nấu ăn vô cùng đầy đủ quả nhiên là tiên trù địa bàn căn bản sẽ không thiếu đồ vật hơn nữa còn có rất nhiều hắn xem không hiểu gia vị vấn đề rất lớn nhưng là có vấn đề cũng phải kiên trì bên trên vì đính hôn trịnh dược gật đầu chân thành nói vì đính hôn hạ thiên ngữ mỉm cười rất là vui vẻ ta giúp ngươi lập tức trịnh dược liền nếm thử xào đạo đồ ăn một món ăn thời gian trịnh dược bưng đĩa tại hạ thiên ngữ trước mặt hạ thiên ngữ nhìn về phía trước đã tiêu không thành dạng đồ ăn gánh thầm nghĩ cái này không thể quá q u a n a trịnh dược trầm mặc một lát ta lại xào một lần lại là một món ăn thời gian lần này hắn cảm giác vô cùng tốt đẹp cho nên tiêu càng triệt để hơn lại đến tiêu ta bắt đầu có tâm đắc khẳng định không có vấn đề tiêu ta đã nắm giữ kỹ xảo chắc chắn sẽ không tiêu vẫn là tiêu ta biết vấn đề ở chỗ nào khẳng định thành công không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là tiêu trịnh dược đã xảo mấy phần đều không ngoại lệ không có không tiêu có chút thất vọng bất quá trịnh dược không có tính toán từ bỏ xào rau mà thôi hắn thiên phú cao nhất kỹ năng bất kỳ cái gì hoa văn hắn đều hẳn là có thể nhanh chóng nắm giữ đợi thêm ta xào một lần vừa mới quay người hạ thiên ngữ liền tóm lấy trịnh dược tay nói nếu không nghỉ ngơi một chút nàng có chút bận tâm lo lắng trịnh dược để tâm vào chuyện vụ n vặt tiếp tục như vậy nữa sẽ càng xào càng nóng vội càng nóng vội sẽ càng phẫn nộ một phẫn nộ liền sẽ mất đi tỉnh táo tâm tính sụp đổ trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ vốn là muốn nói mình không mệt nhưng là hắn cảm giác hạ thiên ngữ rất lo lắng cuối cùng hắn ngồi tại hạ thiên ngữ bên cạnh lựa chọn nghỉ ngơi không cần cho mình áp lực tiêu càng ăn ngon hơn sư phụ các nàng chính là sẽ không ăn trịnh dược gật đầu hắn hiểu được ta làm ăn kinh nghiệm phi thường phong phú không tiêu khẳng định cũng không phải vấn đề chờ sau đó thử lại lần nữa liền tốt chính là trời sắp tối rồi không biết có kịp hay không gặp phải cơm tối trịnh dược nhìn xem bên ngoài nói hạ thiên ngữ dựa vào trên người trịnh dược nhẹ giọng hỏi trịnh dược cuối cùng nếu là không có xào ẩn hiện tiêu đồ ăn ngươi có phải hay không liền không cưới ta rồi trịnh dược nhìn hạ bộ bên cạnh hạ thiên ngữ lắc đầu mở miệng nói ta sẽ để cho bán hạ tiền bối sách yêu cầu khác ta sẽ không bỏ qua hạ thiên ngữ lắc lắc chân mỉm cười nói dù sao ngươi đến cưới ta ngươi không cưới ta ta liền không ai m u ố n trịnh dược sờ lên hạ thiên ngữ đầu đây đã là vị hôn thê của hắn cách kết hôn đang ở trước mắt hắn sao có thể từ bỏ đ â u bất quá muốn như thế nào mới có thể làm ẩn hiện có linh hồn đồ ăn không có linh hồn sờ lấy hạ thiên ngữ đầu trịnh dược đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn giống như biết phải làm sao hẳn là có thể chứ chương hai trăm hai mươi chín có thể đính hôn t r ạ m v à n tối bán hạ các nàng đã ngồi tại bàn ăn bên trên giao giao vẻ mặt đau khổ cũng ngồi nàng không muốn ăn sư phụ nàng tu vi cao ăn một bữa không có việc gì nàng mới nhị giai ai biết ăn khó chịu hơn bao nhiêu ngày l g lạc ngồi ở một bên mặt mỉm cười nàng vừa mới đi xem qua tất cả đều là tiêu nghe xác thực rất khó chịu nhưng là hôm nay không ăn lại không được ân hôm nay muốn giảm cân đông vũ chơi lấy hai con mao cầu không quan tâm nói làm gì để người kia làm ăn g i a o g i a o trong mắt đã mất đi cao quang bởi vì là xính lễ sư tỷ cùng trịnh dược đính hôn a đông vũ trực tiếp đứng lên nói tiểu hạ cùng cái kia không cầu phát triển người đính hôn nàng lập tức chạy đến bán hạ bên người lắc lắc bán hạ cánh tay nói bán hạ bán hạ ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi bán hạ nàng còn rất trẻ nhìn đông vũ một chút bán hạ mới nói tiểu hạ thích tiểu h à i t ử kinh nghiệm sống chưa nhiều làm sao lại biết chân chính thích một người là cảm giác gì nàng đây là mới biết yêu không phải thật sự thích đông vũ có chút nóng này nói ta là người từng trải chắc chắn sẽ không sai bán hạ ngươi nhanh chia rẽ bọn hắn không chia rẽ cũng muốn chỉ hoan đính hôn bọn hắn không phải thanh mai trúc mã chỉ là nhất thời xúc động vạn nhất sai chính là hủy cả đời bán hạ bán hạ hủy cả đời rất thống khổ bán hạ trầm mặc một lát mỉm cười nói đông vũ vạn nhất đối đầu sai cả đời không thống khổ sao vậy cũng hẳn là lại quan sát một đoạn thời gian đông vũ nhìn xem bán hạ bán hạ cuối cùng vẫn là lắc đầu có đôi khi đêm dài lắm rộng bỏ qua cơ hội tốt nhất khả năng liền bỏ qua cuối cùng cơ hội nói đến đây cái đông vũ đột nhiên trầm mặc nàng nhớ ra cái gì đó sau đó nhìn bán hạ có chút tức giận nói bán hạ ngươi cái này nữ nhân xấu đều là ngươi sai đều là ngươi không n g ăn đều là ngươi hại chết sóc bán hạ trực tiếp đem sợi đằng đặt lên bàn nghiễm nhiên nói ngồi xuống ăn cơm đông vũ một chút liền không nói bảo sau đó đi trở về vị trí của mình ngoan ngoan ngồi xuống bất quá miệng bên trong còn nhỏ giọng nói thầm lấy nữ nhân ác độc từ nhỏ h ạ i g i a o g i a o rất hiếu kỳ đông vũ cùng với nàng sư phụ đến cùng là quan hệ như thế nào mà lại người từng trải là có ý gì đông vũ cũng yêu đương qua vậy có phải hay không nói liền nàng không có phương diện này chân thực thể nghiệm có chút khó chịu trịnh Chị dược cùng hạ thiên ngữ đã bưng ăn đi tới tới ân một người một b á t cầm chén trưng bày tại các nàng trước mặt về sau hạ thiên ngữ nói nguyên liệu nấu ăn có hạn chỉ có thể dạng này bán hạ n ly lạc giao giao nguyên liệu nấu ăn có hạn loại lời này đều nói được ly lạc tại phong bếp nguyên liệu nấu ăn không có khả năng thiếu sau đó hạ thiên ngữ lại nói vì làm ra món ngon nhất đồ ăn trịnh dược dùng tất cả nguyên liệu nấu ăn ân đều cảm thấy không tốt cho nên nguyên liệu nấu ăn dùng thử xong cũng may làm ra đồ tốt nhất không có tiêu các ngươi thử một chút thật là trịnh dược tự mình làm trịnh dược đứng ở một bên gật đầu hạ thiên ngữ nói là sự thật nguyên liệu nấu ăn là bị hắn sử dụng hết sau đó hắn cũng làm ra không có tiêu đồ vật hương vị hẳn là vẫn được bán hạ nhìn trước mắt bác cùng có chút quen thuộc hương vị mở miệng nói nếu như ta không có đoán sai đây cũng là mì tôm hương vị a ly lạc ngửi ngửi nhẹ giọng cười nói nghe qua mì tôm đại danh hôm nay có hạnh ă n bảo may mắn mà có hai vị tiểu hữu phúc ly lạc thanh âm rất yếu rất nhẹ cảm giác là cái ôn nhu nhà bên tỉ tỉ mặc dù mấy trăm tuổi nhưng nhìn rất trẻ trung g i a o g i a o nhẹ nhàng thở ra mì tôm còn tốt còn tốt không bị chết người đồng vũ có chút hiếu kỳ nàng chưa ăn qua những vật này bán hạ cái gì là mì tôm nghe là lạ giống như không tệ dáng vẻ nói xong thử ăn một miếng tinh tế thưởng thức dưới kinh ngạc nói ăn thật ngon không cầu phát triển tiểu tử kia thế mà còn có thể làm ra ăn ngon như vậy mặt nói đông vũ lại nếm hai cái đúng vậy trịnh dược cuối cùng mua mì tôm đây là hắn làm duy nhất đồng dạng sẽ không tiêu đ ổ vật mặc dù khó ăn nhưng là lần thứ nhất ăn khả năng hương vị vẫn được đương nhiên có ăn ngon hay không không trọng yếu trọng yếu là có thể quá quan không có nguyên liệu nấu ăn không có cách nào làm một bàn không phải lỗi của hắn sau đó trịnh dược liền đứng ở nơi đó chờ đợi bán hạ cáo chi đáp án bán hạ nhìn mình mì tôm sau đó ăn một miếng ân miễn miễn cưỡng cưỡng đi chí ít không có g i a o g i a o nói khoa trương như vậy được thôi có r ả n h các ngươi đi lĩnh giấy hôn thú đi lúc này đông vũ nhìn về phía trịnh dược uy hiếp nói để tiểu hạ khổ sở ta liền để cầu cầu ăn ngươi trịnh dược ai ăn ai còn không nhất định đâu sau đó trịnh dược đối bán hạ cảm kích nói đa tạ bán hạ tiền bối thành toàn rốt cục có thể thở phào mà lại không hiểu thấu cưới được hạ thiên ngữ có chút kích động hạ thiên ngữ cũng vui vẻ mặc dù có chút n mộng ảo cảm giác nhưng là hẳn không phải là nằm mơ tạ ơn sư phụ vẫn là sư phụ đối ta tốt nhất không đáp ứng chính là vì sư bổng đánh uyên ương không thể nói lý bán hạ đối hạ thiên ngữ nói hạ thiên ngữ lập tức lắc đầu sao lại thế bán hạ cũng không còn so đo trời tối muốn đi ra ngoài đợi ngày mai lại đi đối với cái này trịnh dược tự nhiên không có vấn đề không đến bao lâu hắn liền rời đi bán hạ chỗ ở hiện tại trời đã tối xuống tới hắn cũng nên trở về hạ thiên ngữ cũng không cùng tới chuyển tới đến cùng bán hạ thương lượng rõ ràng bất quá hộ thân pháp bảo lưu trên người trịnh dược xảy ra vấn đề nàng cũng có thể cảm giác được vừa về tới chỗ ở trịnh dược liền đem hộ thân pháp bảo thoát chỉ còn lại một kiện cũng chính là hạ thiên bảo, là thứ i kia. người kiện khi đi này, liền Đối liền tiếp ê Trên quên nên n ngữ hôn hắn mòn hắn thân tuần tông, này, không còn. phương cũng không muốn, cho nên liền trực tiếp mang cho hộ pháp thú cho theo h quà là có có trực bảo, một ba vật trở t đó về.、Thứ、hai chính là hoạt động thắng không có hạ thiên ngữ cho tốt cho nên cũng không có mang tất yếu cuối cùng chính là hạ thiên ngữ tiếp h thân mang hộ thân pháp bảo trịnh dược liền mang cái này cạc cạc vừa mới cởi hộ thân pháp bảo tử tự lại đột nhiên hướng về phía hắn gọi trịnh dược đi đến ban công nhìn xuống Phát h i ệ nói đồ ăn cho mèo còn cho c mèo k a là gọi xong giới kiều liền một mặt lo lắng nhìn xem trịnh dược sợ đối phương phát hiện dị thường của nó sau đó dưới cơn nóng giận giết chết nó trịnh dược không có bất kỳ cái gì ý nghĩ trực tiếp đem vạn giới thạch ném cho giới kiều sau đó liền định kéo cái địa tắm một cái chăn mền cái gì vạn nhất hạ thiên ngữ thật chuyển tới nghe được chăn mền có mùi lạ sẽ không tốt giới kiều có chút xứng sở dễ dàng như vậy liền lấy đến vạn giới thạch cái này nhân loại thế mà liền hỏi cũng không hỏi một câu mặc dù rất vui vẻ nhưng là cũng rất mất mát quả nhiên tác dụng của mình không có chút nào lớn cái này về sau chưa chừng liền không có liên tiếp hạ vạn giới thạch nó phát hiện mình bản thể lực lượng lại khôi phục một chút không gian của nó năng lực cũng thay đổi mạnh một chút xíu khôi phục lại một chút nó không chừng liền có thể cự li ngắn thoáng hiện như thế hành động liền thuận tiện rất nhiều trở lại ban công giới kiều mang theo tử thự tiến vào vạn giới thạch nó muốn dẫn lấy tiểu tử hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại đem một nửa của mình chế tạo thành cần câu thành cựu nó thả câu chư thiên vĩ đại công tích vì nó câu cá đại nghiệp chỉ có thể hy sinh nó một bên khác một bên khác khẳng định có thể lý giải vừa mới đi vào tử thự lại đột nhiên chỉ vào một nơi nào đó kêu lên Các các các các. cánh Giới sang, Người mang... kiều hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện là một đôi kỳ muốn nhìn phát nhỏ. lửa một là búp thế nhưng là cái này không phải phổ thông pháp bảo hẳn là thánh thú chu tức t h á n h khí ngươi mang không đi lên không nói còn dễ dàng bị làm bị thương chỉ là tử thự căn bản không có nghe vọt thẳng tới giới kiều ngây ngẩn cả người tiểu tử muốn xong lúc này ta cầu một chút nguyện phiếu các ngươi có cho hay không chương hai trăm ba mươi bọn hắn khi còn bé nhận biết tử thự vọt tới giới kiều cũng vọt tới giới kiều là nghĩ giữ chặt tử thự nó làm như vậy cũng làm được nhưng là đã chậm tử thự đụng phải cái kia cánh nhỏ tại giới kiều suy nghĩ bên trong tử thự khẳng định sẽ bị bắn ngược ra ngoài sau đó thụ thương nhưng ngoài ý muốn phát sinh nó tưởng tượng chưa từng xuất hiện tử thự không chỉ không có bị bắn ngược ra ngoài còn thành công bắt được cánh nhỏ càng làm cho giới kiều không có nghĩ tới là cái kia thuộc về chu tức nhất tộc thánh khí thế mà tại đáp lại tử thự sau đó chủ động dung nhập tử thự trong thân thể phảng phất con cá về tới trong nước sau một khắc thánh khí trên người tử thự hiện, hiện một đạo to lớn hỏa diễm cánh tại tử tự trên lưng triển khai lập tức mang theo nó phóng lên tận trời giới kiều nối lòng tay nó nhìn xem đây hết thể có chút khó có thể lý giải được vì cái gì thánh khí sẽ chủ động thần phục với tiểu tử cái kêu phá thánh khí vị cách lại cao hơn cũng không có nó cao làm sao có thể thánh khí có thể nhìn ra tử tự bất phàm nó ngược lại nhìn không ra không đợi tử tự suy nghĩ nhiều trên không liền truyền đến tử tự thanh âm cặc cặc cặc là kêu thảm giới kiều m ặ t không chút thay đổi nói không khống chế được vậy ngươi còn chạy tới đụng cặc cặc cặc cặc cứu không được dù sao chính ngươi nhất định phải chơi chậm rãi dày vò đi mệnh mọi cánh đại khái liền sẽ yên tĩnh ta phải làm dắt bán hạ đứng tại trên ban công nhìn tinh không ly lạc ở một bên loay hoay chậu hoa thật chỉ là bởi vì một khả năng nhỏ nhoi sao đối với hôn sự n à n g cũng cảm thấy có chút qua loa nhưng là cũng không có nói cái gì hiện tại chính là hiếu kỳ hỏi một chút bán hạ y nguyên nhìn qua tính không ta tra được một phần tư liệu là cái gì ly lạc có chút hiếu kỳ nàng liên nói khẳng định sẽ có một chút nguyên nhân khác bán hạ nhìn cũng không đốc bán hạ chưa hề nói cụ thể chỉ là giải thích một câu tiểu hạ cảm giác không có sai bọn hắn khi còn bé nhận biết nghe được cái này ly lạc chính là s ư ơ n g sở nàng có chút ngoài y mớn cuối cùng cười nói duyên phận thiên định bán hạ bình tĩnh nói có lẽ vậy duyên phận thiên định loại sự tình này quá huyền học không có người có thể còn ra cụ thể đáp án tin thì có không tin thì không không nói cho bọn hắn ly lạc hỏi đương nhiên bán hạ mỉm cười nói chỉ có mình đi tìm đáp án mới có cảm giác thần bí mới có chờ mong cảm giác mới có cảm giác thành cựu không tiếp tục thảo luận những này ly lạc nói thu chân đô thị tình huống còn tốt đó chứ bán hạ lắc đầu thở dài khó nói liền nhìn đối phương có thể hay không trực tiếp tiến công nếu như tiến công sẽ phiền thoái một chút nhưng là cũng càng dễ giải quyết một chút liền như thế đợi ngược lại để cho người ta không yên lòng nói cách khác đối phương công kích tu chân đô thị sẽ xuất động nội tình diệt địch nhưng là không công kích tu chân đô thị liền ở vào xoắn suýt trạng thái trong lúc nhất thời không nắm được chú ý xuất động nội tình đại giới không nhỏ bán hạ ngồi trên ghế tiếp tục nói nếu như là tuyết địa liền tốt trực tiếp lựa chọn cầm xuống đối phương tu chân đô thị không phải rất coi trọng long nguyên ly lạc h ế u kỳ long nguyên thật trọng yếu như vậy bán hạ không có cho ra trực tiếp nhất đáp án tạm thời không biết nhưng là đối phương đã muốn đoạn đã nói lên long nguyên không đơn giản mà lại long nguyên cùng đại kiếp có quan hệ mặc kệ là có lợi vẫn là có hại đều hẳn là nắm giữ tại trong tay chúng ta mà không phải không biết trong tay được nhân đạo kiệt đứng tại mê ngoài rừng mặt bởi vì ngọn núi kia xuất hiện bọn hắn hoài nghi cùng long nguyên có quan hệ mặc dù không hiểu nhưng là núi vị trí đặc biệt tới gần long nguyên vị trí cho nên quan sát khả năng cùng long nguyên có liên quan mê rừng có lẽ sẽ có phát hiện hắn quan sát thật lâu cho tới bây giờ đều không có phát hiện mê rừng có bất kỳ biến hóa chúng ta đoán sai rồi đạo kiệt lẩm bẩm cái gì đoán sai rồi đột nhiên thanh âm tại đạo kiệt bên người vang lên là cái giọng nữ đạo kiệt giật n ả y mình chẳng qua là khi hắn thấy rõ người tới thời điểm bị hù nghiêm trọng hơn không có chút nào trần trờ trực tiếp bỏ chạy người này chúc c ầ u đúng không hắn đều dịch dung thế mà còn là bị đối phương tìm tới người tới tự nhiên là ước mính cũng chính là khả năng giết chết vị hôn thê của hắn đạo kiệt chạy ra một chút khoảng cách nhưng là lập tức lại dừng lại bởi vì ước mính đã tại hắn phía trước xuất hiện ta nhìn đáng sợ như vậy ngươi cũng biết ngươi đáng sợ đạo kiệt tự nhiên không dám đáp lời mà là đổi phương hướng thoát đi mặc dù biết rõ trốn không thoát nhưng là hắn sẽ không bỏ qua từ bỏ chẳng khác nào lựa chọn tử vong hắn lại không đ ốc chỉ là chạy hai bước liền chạy bất động bị ước mính cho c h â n áp ước mính lại một lần xuất hiện tại đạo kiệt trước mặt ngươi ở chỗ này làm cái gì đạo kiệt kinh ngạc ngươi không phải chuyên môn tới t ì m ta ước mính nhìn đạo kiệt một chút ngươi rất thất vọng ta là cảm thấy rất không may cái này đều bị đụng phải không dám ta chẳng qua là cảm thấy trùng hợp bắt được khẳng định không có cái gì cảm giác thành tựu nếu không ngươi thả ta lần sau lại bắt đạo kiệt nói ước mính nhìn xem đạo kiệt thật lâu không nói cái này khiến đạo kiệt trong lòng có chút khẩn trương hắn không biết đối phương là do dự vẫn là không có do dự sau đó ước minh nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta là kẻ ngu a đạo kiệt có chút không rõ ràng cho lắm cái này có ý tứ gì ngươi cho rằng ta là đang cùng người chơi trò chơi mèo vờn chùa sao ta vì cái gì cần cảm giác thành tựu i đạo kiệt song đời muốn chết ước minh nhìn xem đạo kiệt sau đó thấy lạnh cả người xuất hiện đạo kiệt cả người cảm giác rơi vào hầm băng sau đó đạo kiệt nghe được c ú c minh thanh âm nói cho ta ngươi ở chỗ này làm cái gì ngươi cũng biết chút ít cái gì đừng nghĩ đến coi ta là đồ đần lửa gạt đạo kiệt cảm giác có chút khó chịu nhưng là hắn không thể nói khi hắn biết chân tướng một góc lúc hắn liền có chút hối hận những vật này căn bản không phải hắn nên biết nhất là biết đến càng nhiều càng dễ dàng gây nên thế giới hủy diệt cái này khiến hắn càng không muốn biết hiện tại muốn hắn nói hắn cũng không dám nói ai biết có thể hay không bị chú ý tới vị t i ê n bối kia thấy được đối phương trực tiếp chết ở trong động phủ của mình hắn cũng không muốn bước đối phương theo gót trừ phi thiên thu đại lao dẫn hắn đi biết không phải hắn tuyệt đối không dám mình đi biết lại không dám nói ra đây là hắn cùng nam tiêu bọn hắn chung nhận thức biết đến càng nhiều càng dễ dàng gây nên hủy diệt loại tình huống này khả năng cũng áp dụng cùng người biết số bao nhiêu ước mính là tu chân đô thị hiệu trưởng nàng biết rất nhiều cao tầng khẳng định cũng sẽ biết có trời mới biết là tốt là xấu cái tội danh này hắn mới không muốn lưng sớm biết hẳn là hỏi một chút thiên thu đại lao có thể hay không nói không nói sao nhìn thấy đạo kiệt không có phản ứng ước minh gia tăng hạt khí đạo kiệt khó nhọc nói không thể nói ước minh nhớ mày vì cái gì bởi vì bởi vì ta lưng không d ậ y nổi cái tội danh này đạo kiệt cảm giác chung quanh lạnh để cho người ta ngạt thở ước minh nói có ý tứ gì có một số việc biết đến càng nhiều càng dễ dàng bị phát giác người biết càng nhiều cũng càng dễ dàng bị phát hiện một khi bị phát hiện liền sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn có một số việc nó không thể nói ra được có chút tội không phải ta có thể có nổi g n đối với đạo kiệt ước minh có chút xưng sờ nàng nhớ tới b á n hạ nói lời nàng không thể nào hiểu được b á n hạ tiền bối tại sao muốn kiên trì bảo trụ long nguyên không nhận xâm lấn nàng hỏi qua b á n hạ đ ạ t được đáp án là có một số việc không thể nói ra được làm cho tất cả mọi người biết không phải là không muốn nói mà là có thể sẽ mang đến tai nạn không phải vạn bất đắc dĩ chỉ có thể giữ yên lặng chương 231, huyết mạch đáp chế ư c minh thu hồi khí tức mở miệng nói nói một chút ngươi ở chỗ này mục đích đừng nói cho ta cũng không thể nói đạo kiệt hô hấp lấy ấm áp không khí vừa mới kém chút chết mất có thể không nói sao ngươi cứ nói đi ư c minh nhìn xem đạo kiệt một điểm dàn xếp chỗ trống đều không có đạo kiệt vẻ mặt đau khổ hắn vì sao lại có dạng này vị hôn thê đảng cấp t r ê n l ệ n h quá nhiều một điểm nhân quyền đều không có cuối cùng đạo kiến nói vì long nguyên ư c mình hơi kinh ngạc nói cụ thể ngọn núi kia xuất hiện chúng ta hoài nghi là hướng về phía long nguyên đi sau đó mê rừng cùng long nguyên quan hệ không tầm thường ta muốn thấy nhìn mê rừng có hay không xảy ra vấn đề thế nhưng là ta xem thật lâu không hề có một chút vấn đề cho nên mới cảm thấy có phải hay không đoán sai đạo kiến nói những vật này cũng có thể nói dấu diếm chịu lấy r a thịt nỗi khổ ước minh trầm mặc chốc lát nói nếu như đối phương muốn dẫn đi long nguyên ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào tại sao có thể đạo kiệt đột nhiên kêu lên ước minh thanh âm có chút nghiêm khắc vì cái gì không thể đạo kiệt có chút hối hận vừa mới quá kích động hiện tại giữ yên lặng nói ước minh mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu nói đạo kiệt có chút bất đắc dĩ châm chất dưới mở miệng nói long nguyên ẩn chứa đại bí mật hơn nữa còn có người chuyên môn chấn áp long nguyên thấy thế nào cũng không thể có mất đại bí mật bí mật gì ước minh hỏi đạo kiệt do dự một lát hắn không biết cái này có thể hay không nói nhưng là nhớ tới trong động phủ cổ diệp tiền bối đều trực tiếp ghi chép xuống tới nghĩ đến là có thể nói đạo kiệt cảnh giác hạ bốn phía không cần lo lắng phát hiện ngươi thời điểm ta ngay ở chỗ này hạ kết giới ước minh nói đạo kiệt không biết phải nói như thế nào cái này nữ cuối cùng nhỏ giọng nói long nguyên ẩn chứa thế giới c h â n tướng cái này chân tướng ta không biết nhưng là chính là biết cũng không thể nói ước minh xác thực thật bất ngờ nàng biết long nguyên không đơn giản nhưng là lần thứ nhất biết long nguyên bí mật là cái gì thế giới chân tướng thế nhưng là thế giới chân tướng lại là cái gì đâu nàng không được biết bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều mà chỉ nói ngươi nói có người chấn áp long nguyên cái gì tồn tại có thể làm được chấn áp long nguyên phải biết lúc trước cổ diệp tiền bối cũng chỉ là mở ra nhất định phạm vi chấn áp hẳn là không chấn áp được đạo kiệt nhìn một chút mê lâm đạo c h ấ n áp là suy đoán nhưng là vị tiền bối kia đúng là nơi này vị kia ước m í n h hỏi thánh long thủy tổ đây là đạo kiệt đáp án ước m í n h con ngươi co rụt lại thánh long thủy tổ ước m í n h cũng nhìn về phía mê rừng vừa mới đạo kiệt là nhìn mê rừng mới nói ra danh tự nói cách khác thánh long thủy tổ tại mê trong rừng nếu như là dạng này vậy liền không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là cường đại như vậy tồn tại muốn thật ở chỗ này làm sao lại không có người biết được làm sao người biết ư c minh nhìn về phía đạo kiến hỏi cơ duyên xào hợp đối các ngươi không muốn thử đi tìm biết cũng không cần đi vào không có chính xác người dẫn đường lại biến thành tượng đá biến thành tượng đá hẳn là chết rồi đạo kiến nói hắn cảm thấy có cần phải nói rõ ràng đến lúc đó bọn hắn hiếu kỳ tìm được giao lộ cuối cùng chết hết ở bên trong còn lại người chạy tới nói xấu hắn hại người sẽ không tốt ư c minh không nói gì nàng cảm giác hôm nay tiếp thu tin tức có chút lớn mặc dù đạo kiệt không đáng tin cậy nhưng là không có lựa nàng tất yếu thế nhưng là nếu như là thật lại nên làm cái gì ước m í n h lặng lẽ nhìn về phía đạo kiệt đều là người này sai hại nàng như thế xoắn suýt đạo kiệt giật nảy mình hắn cảm giác mình khả năng thai kiếp khó thoát bảy tám phần chỉnh lý tốt trịnh dược liền định đi ngủ ngày mai hắn muốn cùng hạ thiên ngữ cùng đi bình thường thành thị không vì cái gì khác chính là vì đi linh chứng linh chứng cần chuẩn bị cái gì nằm ở trên giường trịnh dược đột nhiên nghĩ đến vấn đề này sau đó hắn t r a một chút vừa chuẩn chuẩn bị xuống đồ vật để phòng ngừa ngày mai quên vì lý do an toàn hắn thậm chí làm cái tiểu trận pháp bảo hộ liền sợ đột nhiên hư hao mất đi cái gì lại một lần nằm ở trên giường nhưng là thật lâu không thể vào ngủ đầy trong đầu nghĩ đều là ngày mai cùng hạ thiên ngữ đi linh chứng có chút bình tĩnh không được do dự hồi lâu trịnh dược lấy điện thoại di động ra phát cái tin ra ngoài ngủ không là phát cho hạ thiên ngữ phát ra ngoài trong nháy mắt liền nhận được hồi phục ngủ không được ngươi cũng ngủ không được trịnh dược gõ bàn phím tu luyện hạ thiên ngữ gạt người khẳng định giống như ta trịnh dược do dự một chút sau đó phát cái tin quá khứ sẽ không hối hận sao hạ thiên ngữ khi còn bé suy nghĩ biểu lộ ta cảm thấy đây là vấn đề của ngươi hạ thiên ngữ hồi phục yên lặng bảo tồn ảnh chụp về sau trịnh dược phát cái dấu chấm hỏi quá khứ sau đó chờ đợi giải thích hạ thiên ngữ hồi phục rất nhanh ngươi không thể hỏi ta sẽ hối hận hay không hẳn là hỏi trịnh dược bản nhân có thể hay không để hắn vị hôn thê hối hận trịnh dược sửng sốt một chút sau đó phát hai chữ quá khứ ta hỏi hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ khi còn bé mắt sáng lên biểu lộ hắn nói như thế nào trịnh dược khỏe miệng có chút dương lên đánh chữ hồi phục dự báo hậu sự như thế nào mời xem hạ hồi phân giải hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ khi còn bé phồng má biểu lộ ngươi giúp ta đánh hắn một trận Trinh d ư ợ chờ c ta bảo tồn hạ ảnh c h ủ hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ khi còn bé quay đầu sinh khí biểu lộ phải tức giận đúng ngày mai chúng ta trước kia xuất phát sao t r ỉ n h dược nghĩ nghĩ ngày mai bên trên song thuần thú khóa tái xuất phát hạ thiên ngữ vì cái gì t r ỉ n h dược ta không phải nói ta dạy học t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều đến ngày mai đem ngự linh thuật dạy một chút thuận tiện rời trước sau đó chúng ta tái xuất phát mặc dù hạ thiên ngữ không hiểu nhưng là vẫn lựa chọn nghe lời được bất quá ta vừa mới phải tức giận ngươi có phải hay không phải dỗ dành ta một chút trịnh dược có chút ngậm bức ngày thứ hai trịnh dược nhìn xem mình trong gương cảm giác mắt q u ầ n thâm có chút nghiêm trọng không biết có thể hay không ảnh hưởng chụp ảnh nghe nói lĩnh giấy hôn thú muốn chụp ảnh sau khi rửa mặt trịnh dược đem chuẩn bị đồ vật thu được túi càng khôn bình thường đồ vật cũng chuyển di tại trong túi càng khôn hộ thân pháp bảo cùng thu diệp kiếm cùng đao cũng ở bên trong ngoại trừ những n à y bên trong còn có một cặp linh thạch cùng linh dược đều là từ dương tiểu dương kia mua được không có cơ hội dùng chờ trở về hắn vẫn là cầm đi luyện giải dược được chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ trịnh dược đi vào ban công vạn giới thạch ngay tại bên cạnh cái ao bên trên giới kiều cùng tử thự còn tại bên trong nói đến bọn chúng đi vào rất lâu tò mò trịnh dược vào xem một chút phát hiện giới kiều tại đối với mình bản thể gõ gõ đập đập tự ngược không là tại gen đúc mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng là trịnh dược không có quáy dày đối phương dù sao nó muốn đối dưới thân thể mình độc thủ ai có thể có biện pháp mà tử thự cũng làm cho trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n thế mà mang theo chu tức thánh khí cánh bay khắp nơi cảm giác có loại huyết mạch đắp chế tử thự thân thế không đơn giản sau đó liền không có lại đi chú ý tử thự nhìn phổ thông trên thực tế không có chút nào phổ thông ngay cả hắn cũng nhìn không ra chỉ có thể nói rõ tử thự lai lịch có chút vượt mức bình thường nhưng làm ộ t con vịt vì sao lại có dạng n à y lai lịch hoàn toàn không hiểu rõ Về sau trịnh d ư ợ chương k ở i tiến hành t về r hai trăm ba mươi hai lão sư thường xuyên nhìn vũ tịch tiên tử cái gì g i ờ i trước nghe được trịnh dược công bố sự tình tất cả học sinh đều là kinh hãi lão sư e m đẹp làm sao không làm lão sư chúng ta cũng không có nghịch ngợm chủ yếu là cũng không dám nghịch ngợm a số năm nam cung tiểu minh nói hắn là thật rất thích trịnh dược cái này thuần thú lão sư vì cái gì bởi vì hắn nhận lấy khó có thể tưởng tượng ngăn trở hắn phát hiện mình cái gọi là thiên tài tại lao sư này trước mặt liền giống như người bình thường căn bản không có chút nào ưu thế lao sư dạy đồ vật mặc dù hắn có thể nhanh người một bước lĩnh ngộ nhưng là chỉ là nhanh một bước giống như mọi người chỉ cần cố gắng liền có thể làm được hắn bị đánh rơi phăng trần thế nhưng là ra cái này phong học hắn lại là thiên tài cảm giác này kỳ thật rất tốt số ba h i ể u vận cũng là nói đúng vậy a lão sư chúng ta tư chất là kém một chút nhưng là cũng cố gắng ta cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút nàng là thật bội phục trịnh lão sư tuần thú thuật cùng tất cả mọi người tất cả lão sư cũng không giống nhau tại ánh mắt của hắn d ư ớ i tất cả học sinh mặc kệ là thiên tài vẫn là phế vật đều như thế hắn khả năng cảm thấy tất cả mọi người là thiên tài nhưng trên thực tế tại dưới tay hắn tất cả mọi người là bình thường người bình thường rõ ràng chính là một cái nhất gia lại có thể dọi sáng ra vô tận q u a n mang có thể làm loại lão sư này học sinh có thể nói là một loại vinh hạnh số hai hoàng bối nhấc tay nói lão sư mặc dù ta khả năng đâm điểm nhưng là ta cảm thấy ta còn là cái học sinh tốt thực sự không được ngươi có thể trừng phạt chúng ta vậy cũng không cần từ chức a nàng ở đây làm học sinh lớn nhất giác con là không có yêu tộc phân chia đúng vậy tất cả mọi người ở trong mắt lão sư đều như thế ma tu đạo tu yêu tộc căn bản không có khác biệt bộ dáng mặc dù lão sư túng điểm Khoa chương điểm, nhưng điểm, lão à là hắn có vẻ như chính là như hại có vẻ vậy. Lợi Lao sư chúng ta tiến độ là kém một chút nhưng là chúng ta còn có thành quả hiện tại chính là thời khắc mấu chốt đây là hắn bên trên có ý tứ nhất hóa bọn hắn lao sư trực tiếp hóa mục nát thành thần kỳ loại này thần kỳ là hắn có thể chạm đến để hắn có cố gắng ý nghĩ mặc dù cùng lao sư khoảng cách thế hệ rất lớn nhưng là dạy thời điểm thật là đối xử như nhau mặc dù đông phương mục thường xuyên cảm giác lao sư trong mắt có một loại giới này học sinh làm sao kém như vậy vật vị nhưng là hắn kỳ thật không thế nào để ý bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ xem thường bất kỳ cái gì trào phúng có tối đa nhất chút đối tiến độ chậm bất đắc dĩ số sáu dương cắn răng nói lao sư nếu không ăn bữa thịt nướng dạng này luôn có thể lưu lại a nếu như nói chỗ nào đắc tội lao sư đại khái chính là cái này dương lần thứ nhất tại một cái lao sư trên thân nhìn thấy hy vọng lao sư rất lợi hại lợi hại đến hắn không nghĩ tới tình trạng loại kia lợi hại giống như một vệ ánh sáng có thể chỉ dẫn bọn hắn tiến lên hắn cho phương hướng nhưng không có cố định người con đường cho nên hắn muốn học tập muốn trở thành lao sư danh nghĩa học sinh hắn phải dùng tuần thú thuật danh chấn tu chân đô thị sau đó đi cảm tạ mình t u ầ n thú lao sư nói cho đối phương biết mình có học tạo thành cuối cùng trở về dẫn đầu tuần thú tông đi về phía huy hoàng thế nhưng là còn không có cảm tạ lao sư liền không làm này làm sao có thể nghe được số sáu dương nói tất cả mọi người dạ dạy đều là quay c u ồ n g một hồi số một nam cung tiểu hồng do dự một lát cũng là cắn răng nói ăn một khối khả năng cũng là có thể chỉ cần lao sư có thể lưu lại nàng cảm giác lao sư đem tất cả mọi người đương ngu ngốc rồi khoảng cách thế hệ lại thật lớn mà lại lao sư không thích cùng linh thú làm bằng hưu nhưng là lao sư dạy bọn họ thời điểm rất tự tin tự tin bọn hắn có thể học được cái này đều tự tin đến mấy người bọn hắn học sinh không có ý tứ lao sư cao cao tại thượng nhưng lại ngồi tại bình thường trên ghế ngồi nhìn xem bọn hắn cảm giác rất kỳ quái rõ ràng lao sư chỉ là nhất giai lại làm cho người cảm giác là rất già rất già đại tiền bối bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên vẫn rất tốt mặc dù lao sư thường xuyên nhìn chính là vũ tịch tiên h tử giao giao cùng hạ thiên ngữ không nói gì đối giao giao tới nói không có lao sư càng tốt hơn về sau tới đây nghiên cứu văn học tốt h bao nhiêu hạ thiên ngữ sớm biết chuyện này mà lại nàng cũng nhanh đem đến trịnh dược nhà trịnh dược có làm hay không lão sư đối nàng ảnh hưởng không lớn trịnh dược nhìn xem những người này lắc đầu nói ta tới đây ngày đầu tiên đã nói ta chỉ là lâm thời lão sư chỉ dạy một tháng hiện tại t r ê n lệch thời gian không nhiều tự nhiên nên kết thúc dạy học bất quá ta hôm nay sẽ dạy xong các ngươi ngự linh thuật phía sau cồn g bạo thuật hợp thể thuật ta đều sẽ cùng các ngươi giảng cái khái niệm có thể học thì học không thể học cũng không có việc gì những người khác im lặng nhiều như vậy trên thực tế tuần thú thuật cùng ngự linh thuật liền đủ bọn hắn học cả đời vì cái gì lão sư còn trẻ như vậy sẽ học nhanh như vậy mà lại lão sư mới nhất dài a yêu người ta lão sư không thể làm chính thức lão sư sao đông phương mục do dự một chút nói nếu như cần hỗ trợ ta cảm thấy g i a o g i a o đẩy không biết ở đâu ra khung kính đánh gây đông phương mục không muốn ngươi cảm thấy muốn lão sư cảm thấy trên thực tế lao sư muốn tiếp tục dạy học căn bản không phải vấn đề đừng nói có người hỗ trợ chính là không ai hỗ trợ chính lao sư cũng làm được ngẫm lại tuần thú tông sự tình liền biết ta cảm thấy lao sư khả năng chơi chán làm lao sư đông phương một những người khác nghĩ như vậy cũng là à bọn hắn lao sư tại tuần thú tông đại phát thần uy hắn muốn làm lao sư ai sẽ không đồng ý sau đó bọn hắn nhìn về phía trịnh dược muốn có được đáp án trịnh dược nhìn xem những người này đặc biệt bất đắc dĩ cái này g i a o g i a o còn thích mù mang khung kính suy đoán cái gì ma bệnh không kém bao nhiêu đâu bất quá chủ yếu vẫn là có chuyện trọng yếu hơn chuyện gì về sau có cơ hội lại nói chờ hôn lễ đi làm lao sư ngán loại lời này nói hết ra những người khác còn có thể nói cái gì đây là lao sư hoàn toàn không muốn làm không phải trường học không cho hắn làm l i ệ u không được ai lao sư lớn cũng là muốn rời nhà ra đi về sau trịnh dược đem ngự linh thuật lại dạy một bên kết quả rất rõ ràng một đám người mậu bức về sau trịnh dược lại làm mẫu một lần trận pháp vận chuyển công pháp khác biệt cái gì cũng biểu diễn một bên kết quả vẫn là một đám người mậu bức bọn hắn lần thứ nhất cảm giác mình khả năng thật là một kẻ ngu ngốc thật hoàn toàn không hiểu cảm giác căn bản không phải cái này thứ nguyên đồ vật cuối cùng hạ thiên ngữ không thể làm gì khác hơn nói ta khả năng hiểu một chút xíu ta tới nói giải đi những người khác một mặt trấn kinh không quá tin tưởng hạ thiên ngữ s á c thực hiểu một chút xíu nhưng là cũng chỉ là một chút xíu nàng cũng phát hiện trịnh dược ngự linh thuật thật thật là khó trịnh dược đến cùng là thế nào học được cuối cùng hạ thiên ngữ bắt đầu g i ả n giải g càng giảng những học sinh kia trong mắt buốc lên chỉ riêng càng nhiều từng cái không ngừng gật đầu bọn hắn rốt cục nghe hiểu càng nghe bọn hắn càng cảm giác số bảy một mực tại lớp học giả phổ thông đáng sợ như vậy lực lĩnh lộ khủng bố như vậy phân tích lực khó trách nàng có thể treo lên đánh đám kia tam giai đ ỉ n h phòng thú tu đây mới là thiên tài không đây là yêu nghiệt người bình thường cố gắng trên việc tu luyện đi gọi là cường giả không cần cố gắng thế nào trên việc tu luyện đi gọi là thiên tài không nói đạo lý liền lên đi đó chính là yêu nghiệt số bảy dạng này bọn hắn lao sư như thế nam cung tiểu hồng cảm thấy lao sư nhìn vũ tịch tiên tử không phải là không có đạo lý yêu nghiệt ở giữa lẫn nhau hấp dẫn chương hai trăm ba mươi ba đem nàng đánh hủy dung ta có phải hay không không quá thích hợp làm lao sư ngồi tại nhà ga chờ xe trịnh dược hỏi bên cạnh hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói không phải trịnh dược hiếu kỳ nói đó là cái gì hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược cười nói có thể là ta quá sẽ làm lão sư trịnh dược ngươi đ ồ vật mang toàn không có hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược đem đồ vật đều đem ra nói đều mang theo ngươi đây hạ thiên ngữ cũng đem ra thuận tiện kiểm tra một chút ta cũng vậy đem ngươi cho ta đảm bảo chờ sau đó rơi xuống sẽ không tốt cũng không thể trở lại một chuyến nói xong liền đem trịnh dược căn cứ chính xác kiện đều cầm tới sau đó mình cất kỹ đương nhiên đều là đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong nhìn xem hạ thiên ngữ chữ vật pháp bảo trịnh dược đem túi càn khôn lấy ra muốn hay không dùng cái này không gian lớn còn có thể nuôi dưỡng linh thú lại so với trước đó tốt đi một chút hạ thiên ngữ lập tức lắc đầu hơi có vẻ ghét bỏ nói khó coi không muốn mà lại vòng tay thế nhưng là người đặc đ ệ a thắng trở về tặng cho ta k hắn ẳ n định không thể cứ như vậy đổi. Hạ Thiên Ngữ không đồng Trịnh liền không nói g gì. đổi. thể Hạ h cứ Dược cái vậy ý, quay đầu nhìn biển đối diện đại sơn nhẹ nhàng nhíu lông mày nếu như chẳng qua là khi phong cảnh ở nơi đó xử hắn khẳng định không có ý kiến nhưng là tại sao muốn gây sự đâu long nguyên đại môn s ắ p bị nó xâm lấn nhìn đến tu chân đô thị là thủ không được long nguyên cũng không biết thánh long thủy tổ sẽ có hay không có động tác mặc dù không biết long nguyên đối với đối phương tới nói có làm được cái gì nhưng là hắn không hy vọng long nguyên trưởng khống giả thay đổi như thế hắn tiến vào long nguyên có thể sẽ khó một chút long nguyên có thế giới chấn tướng hắn được nhanh điểm giải chấn tướng sau đó giải quyết thai hoàng ẩm giải quyết hắn hẳn là có thể xử lý hôn lễ chính thức cưới hạ thiên ngữ qua cửa mặc dù bây giờ lĩnh chứng cũng là chính thức cưới nhưng là cả hai vẫn là có khác biệt liền giống với người bình thường kết hôn đều sẽ xử lý hôn lễ đồng dạng đang suy nghĩ gì hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược xuất thần hỏi trịnh dược chỉ chỉ biển đối diện nói nghĩ cái kia hạ thiên ngữ thuận trịnh dược ngón tay phương hướng nhìn qua nhìn thấy chính là một tòa núi lớn nàng biết ngọn núi này nghe sư phụ nói là rất nguy hiểm nhưng là trước mắt không cần lo lắng mà lại cũng không tới phiên chúng ta dạng này tiểu tu sĩ tham dự trịnh dược gật đầu tốt nhất là dạng này hắn vẫn là thật lo lắng cuối cùng lại sẽ để cho hạ thiên ngữ cùng với nàng sư muội đi có sự tình có địa phương thật là rất thích hợp với nàng nhóm đi nhảy y q u Biết. hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói chờ qua một đoạn thời gian ta nói cho ngươi nói chuyện này đằng sau giống như liên lụy rất nhiều bí mật đến lúc đó ngươi cũng không nên nói cho người khác biết chính dược có chút ngoài ý muốn hạ thiên ngữ muốn đem trời sập sự tình nói cho hắn biết cái này cũng có thể tùy tiện nói lúc này hạ thiên ngữ lại nói bất quá ta chỉ có thể chọn có thể nói nói có một số việc không thích hợp chuyển ra ngu xuẩn n ữ nhân ngươi tại sao có thể như thế tín nhiệm ta loại lời này tự nhiên khó mà nói ra miệng cuối cùng trịnh dược gật đầu minh bạch vậy chúng ta muốn đi đập ảnh chụp cô dâu sao hạ thiên ngữ sửng sốt một chút cười cười ngồi thẳng nói muốn đi bất quá ta nghe nói có môn phái có làm loại nghiệp vụ này chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi cái kia môn phái cửa hàng trịnh dược hiếu kỳ hắn cảm thấy hắn lý giải sai sau đó hỏi ở bên ngoài thành thị hạ thiên ngữ gật đầu đúng vậy ta hỏi một chút giao giao cụ thể là địa phương nào cái gì cửa hàng trịnh dược có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới tu chân giả thật đúng là làm loại chuyện này không chậm trễ tu luyện sao nói lên tu luyện hắn liền vô ý thức sờ lên con mắt cũng không biết mắt quẩn g thâm tiêu tan không có đợi một hồi xe lửa tới trịnh dược cùng hạ thiên ngữ ngồi tại trên xe lửa bọn hắn an vị cùng một chỗ hạ thiên ngữ gần cửa sổ vừa ngồi lên đi hạ thiên ngữ liền lấy ra điểm thầm nghĩ nhìn ta sáng sớm chuẩn bị cho ngươi trịnh dược nhìn một chút tâm hiếu kỳ nói ngươi không m ệ n không tối hôm qua thế nhưng là ba giờ hơn đi ngủ hạ thiên ngữ cười cười sau đó che lấy một con mắt nói ta tam giai có thể suốt đêm ngoại trừ sẽ có mắt quần thâm đúng không nghe hạ thiên ngữ nói như vậy trịnh dược mới nhớ tới hắn cũng tam giai cảnh giới giống như hạ thiên ngữ đều là ba ba hẳn là tiếp qua hai tuần liền có thể siêu việt hạ thiên ngữ suy nghĩ kỹ một chút hắn mới tu luyện hơn hai tháng một điểm vì đuổi theo thăng cấp tiến độ trịnh dược trực tiếp cùng dương tiểu dương mua ba lít bốn linh dược bỏ ra hắn thật nhiều tiền dương tiểu dương kỳ thật cũng khiếp sợ không thôi lần này linh dược nhảy quá nhanh hắn là thật rất muốn nhìn thanh trịnh dược tu vi đáng tiếc nhìn không thấu nhìn chính là một trăm sáu nhưng là hắn tuyệt đối không tin đối phương là một trăm sáu an điểm tâm lúc trịnh dược mắt liếc hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o trò chuyện thiên giới mặt nhưng là đang ngắm một chút thời điểm hắn nhìn thấy mình tại hạ thiên ngữ chặt mét sen trơ bên trên ghi chú không có lễ phép trịnh dược trịnh dược vô ý thức niệm đi ra hạ thiên ngữ giật nảy mình sau đó đem điện thoại che khuất không phải mắng ngươi trịnh dược nói đây ý là cái kia không phải ta hạ thiên ngữ lập tức nói khẳng định đúng vậy a đây không phải là mắng ta là cái gì hưng hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói là biệt danh trịnh dược ngươi có phải hay không cảm thấy ta trí lực có vấn đề hạ thiên ngữ chu môi ta đổi còn không được sao trịnh dược liền nhìn xem hạ thiên ngữ điện thoại nói ừng đổi hạ thiên ngữ chừng trịnh dược một chút sau đó xóa bỏ ghi chú đổi thành biến thái trịnh dược trịnh dược hắn không nói gì mà là lấy điện thoại di động ra sửa đổi hạ thiên ngữ ghi chú ngu xuẩn hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ đoạt lấy trịnh dược điện thoại nói ai ngu xuẩn sau đó sửa lại ghi chú tốt nhất tiểu hạ đưa di động còn cho trịnh dược về sau hạ thiên ngữ t h ấ p giọng nói ta thế nhưng là đem tốt nhất mình đưa ngươi ngươi đến c h â n quý. cho nên ta ngồi vững biến thái ghi chú nam thành trịnh dược cùng hạ thiên ngữ xuống xe liền một đường hướng mục đích mà đi vừa mới tại trên địa đồ xác nhận địa điểm nơi này quá khứ vô cùng gần hạ thiên ngữ nhìn chung quanh một lần nói nơi này cùng tu chân đô thị rất không giống n g ư ờ i trước kia chính là ở chỗ này sinh hoạt trịnh dược gật đầu ừ n ở chỗ này lớn lên hạ thiên ngữ tay một mực bị trịnh dược nắm chủ yếu hạ thiên ngữ sẽ tới chỗ nhìn không hảo hảo đi đường cho nên không lôi kéo khó nói có thể hay không ngã s ắ p xuống vậy ngươi trước kia cũng ở nơi đây học đại học ừ n vừa mới tốt nghiệp hơn nửa năm hạ thiên ngữ đem đầu chuyển trở về nàng nhìn xem trịnh dược nói lúc đi học có phải hay không rất thật tốt nhìn nữ trịnh dược gật đầu bất quá không có một cái nào ngươi sẽ biết tay hạ thiên ngữ nói có yêu mến sao trịnh dược lắc đầu gặp ngươi trước đó chưa từng có hạ thiên ngữ có chút tức giận gặp phải ta về sau liền bắt đầu có yêu mến đúng không là gặp ngươi về sau liền bắt đầu thích ngươi trịnh dược giải thích hạ hắn cũng không có nói láo có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình có phải hay không có vấn đề cũng may hắn đôi nam cũng không có cảm giác hạ thiên ngữ có chút vui vẻ nhưng là vẫn quay đầu nói ngươi chính là cảm thấy ta đẹp mắt chính ngươi nói vạn nhất có người càng đẹp mắt đâu trịnh dược xuất ra một cây bóng chảy bồng nói đem nàng đánh hủy dung hạ thiên ngữ nhà nàng trịnh dược đầu hóc thật sự có vấn đề hạ thiên ngữ lôi kéo trịnh dược đi lên phía trước thuận thế tịch thu trịnh dược bóng c h ả y đồng về sau không nên hơi một tí liền xuất hiện loại ý nghĩ này người khác sẽ cho là người có bệnh biết sao trịnh dược nghĩ nghĩ không có cảm giác có người nói hắn như vậy cũng liền hạ thiên ngữ cảm thấy như vậy không có lễ phép cũng là hạ thiên ngữ nói hắn nhớ kỹ mình vẫn rất có lễ phép hắn thật rất có lễ phép biến thái lại càng không có hạ thiên ngữ một mực tại bôi đen hắn hắn làm sao lại nghĩ cưới lao bà như vậy khẳng định là chúng độc chương hai trăm ba mươi bốn lĩnh chứng đến địa phương về sau trịnh dược liền cùng hạ thiên ngữ đi theo người khác đằng sau xếp hàng hắn phát hiện hôm nay kết hôn người hơi nhiều hạ thiên ngữ đụng đụng trịnh dược đưa tới nho nhỏ tiếng nói kết hôn nhiều người như vậy bất quá vì cái gì bọn hắn nhìn không có chút nào vui vẻ ở bên ngoài kết hôn là rất thống khổ sự tình sao trịnh dược nghĩ nghĩ c h â m trước hồi đáp đại khái là cảm thấy hôn nhân là tình yêu phần mộ đi hạ thiên ngữ có chỗ linh mộ lại không thế nào lý giải nhưng giao giao nói kết hôn không nhất định có tình yêu đã không có tình yêu vậy thì không phải là phần mộ trình dược không muốn nói chuyện hắn phát hiện mình tiến phần mộ bất quá cũng không có cái gì phản cảm cảm giác còn đặc biệt tốt giữa người và người cuối cùng không phải một cái ý nghĩ lại hoặc là phương diện này hắn quá trẻ tuổi sau đó hạ thiên ngữ giống như nghĩ thông suốt đúng rồi không có tình yêu cũng không có gì tốt vui vẻ như vậy bọn hắn tại sao muốn kết hôn trịnh dược trả lời không được vấn đề này nhân sinh trăm năm vội vàng tức thì muốn c h ừ a chút đồ vật xuống tới người bình thường không cách nào làm cho thế nhân chú ý đến cho nên không có khả năng đạt tới mỹ danh vạn người truyền cũng không thể nào làm được xú danh di ngàn năm đối với người bình thường tới nói duy nhất có thể lưu lại chỉ có hậu đại chỉ có huyết mạch nối roi tông đường không phải liền là như thế sao hạ thiên ngữ vừa mới nói xong liền lại đụng đụng trịnh dược nói vì cái gì bên cạnh cửa sổ không ai trịnh dược nhìn thoáng qua phát hiện đúng là không người nào hẳn là đang nghỉ ngơi đi không phải ai cùng chết một cái cửa sổ hạ thiên ngữ gật đầu n g ắ m lại cũng thế bất quá nàng phát hiện thế giới bên ngoài cùng tu chân đô thị không kém nhiều lắm ngoại trừ tất cả mọi người không có tu vi bên ngoài rất nhanh liền đến phiên trịnh dược cùng hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ đem chuẩn bị xong vật liệu cẩn thận đưa lên sau đó kiên nhẫn lại mong đợi chờ đợi giấy hôn thú nhân viên công tác nói a hạ thiên ngữ có chút ngộng chúng ta không có giấy hôn thú a nhân viên công tác không có giấy hôn thú các người đứng ở nơi này làm gì chúng ta tới lĩnh giấy hôn thú trịnh dược ở một bên nói nhân viên công tác nhìn trịnh dược cùng hạ thiên ngữ một chút nói sắt vách cửa sổ nơi này xử lý ly hôn trịnh dược hạ thiên ngữ tốt xấu hổ nói xin lỗi bọn hắn liền đến đến sắt vách cửa sổ sắt vách cửa cửa sổ nhân viên công tác có chút muốn cười bất quá có công việc tố dưỡng nàng không có biểu hiện ra cái gì không lệ phép biểu lộ nàng đại khái là mới tới trịnh dược cùng hạ thiên ngữ thoáng qua một cái đến lên đường chúng ta xử lý giấy hôn thú nhân viên công tác cho bọn hắn hai tấm bảng biểu lấp một chút không hiểu có thể đi nhìn quầy hàng mua bản đúng các ngươi có mang ảnh chụp a trịnh dược cùng hạ thiên ngữ lắc đầu kia điển xong bảng biểu liền đi sắt vách chiếu một chút về sau lại tới tìm ta nhân viên công tác kiên nhẫn nói cảm ơn về sau bọn hắn liền đi q u ẩ y hàng điền bảng biểu vừa đi ra hạ thiên ngữ liền chừng trịnh dược một chút đều tại ngươi trịnh dược có chút bất đắc dĩ thuận trào lưu đi bình thường là đúng ai biết kết hôn một cái không có ly hôn một đống hạ thiên ngữ chu môi ta liền nói kết hôn cao hứng như vậy sự tình bọn hắn làm sao không có chút nào vui vẻ trịnh dược cũng là gật đầu rất tán thành nói đúng đấy ly hôn vui vẻ như vậy sự tình bọn hắn làm sao ai nha hắn cảm giác chân bị hung hăng đ ạ p một chút kém chút liền dùn beng đến người khác đừng bảo là như vậy không lễ phép sự tình hạ thiên ngữ nói t r ì n h dược biết bắt đầu lấp bảng biểu về sau hạ thiên ngữ nhìn xem mình bảng biểu n h ư mày trình độ ta muốn làm sao lấp t r ì n h dược viết chữ cũng không ngẩng đầu lên nói viết mình tối cao trình độ liền tốt thế nhưng là ta không có đọc qua sách cũng không thể viết mù chữ a hạ thiên ngữ có chút khó khăn nàng là tại vũ tiên tuyết địa lớn lên mặc dù bên kia có trường học nhưng là nàng một mực tại tu luyện không có trình độ sơ trung cao trung cũng không có vấn đề thực sự không được liền viết tiểu học không được nữa liền viết không trinh dưỡng nói hạ thiên ngữ có chút khó chịu thật coi mù chữ a sớm biết nàng hẳn là ra đọc mấy năm sách điên hoàn tất bọn hắn liền đi sát vách chụp ảnh làm tốt ngồi thẳng nữ đầu hướng bên phải lệnh ra một điểm đúng nam bả vai núi lỏng một điểm người tại ở gần một điểm rất tốt g i a n g r á c một tiếng một vệ ánh sáng hiện lên trịnh dược bọn hắn không bao lâu liền lấy đến ảnh c h ủ thuận tiện giao tiền ký tên ấn thủ ấn kết hôn cửa sổ nhân viên công tác đối trịnh dược nói với hạ thiên ngữ đương nâng nâng giao xong tư liệu bọn hắn liền nghe đến ken một tiếng giấy hôn thú tới tay trịnh dược chúng ta kết hôn trên đường hạ thiên ngữ nhìn xem giấy hôn thú có chút hoảng hốt cảm giác c ũ n g giống như nằm mơ lập tức liền kết hôn bọn hắn mới nhận biết một tháng nhiều chân thực qua loa trịnh dược cũng là như thế cảm giác đơn giản chính là đang nằm mơ kia ta có hay không có thể rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau hạ thiên ngữ nói sư phụ ngươi đồng ý trịnh dược vẫn có chút không tin hạ thiên ngữ gật đầu vui vẻ nói đúng a vậy chúng ta sau khi trở về lại cùng sư phụ thương lượng một chút liền dọn nhà trịnh dược không có bất kỳ cái gì ý kiến cũng may sớm chuẩn bị tốt bất quá ngủ cùng chỗ a cảm giác rất mong đợi mặc dù không có gì tự do nhưng là muốn lấy được một thứ gì đó luôn luôn muốn mất đi một thứ gì đó h á n có phương diện này giác ngộ cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tự do cùng tình yêu chỉ có thể hai tuyển thứ nhất hán tuyển hạ thiên ngữ ân trở về chuyện trịnh dược đáp ứng hạ thiên ngữ kéo trịnh dược tay nói hài lòng hay không trịnh dược cười cười nói một chút xíu hạ thiên ngữ hừ một tiếng có chút bất mãn nhưng là vẫn biểu hiện rất vui vẻ vậy đi đập hình kết hôn trịnh dược nói bổ sung hạ thiên ngữ nhìn đồng hồ lắc đầu nói đến ngày mai hơn năm giờ bọn hắn muốn tan tầm ngẫm lại cũng thế tất cả mọi người là đi làm khẳng định có tan tầm nói chuyện vậy chúng ta tìm một chỗ ở một đêm bên trên ngày mai lại đi đập một ngày thời gian hẳn là đủ rồi trịnh dược nói thứ nơi này về tu chân đô thị không bao lâu thời gian ngày mai trước khi trời tối hẳn là có thể chạy trở về nhưng là đêm nay đến tìm địa phương ở chỉ là rất nhanh trịnh dược liền ngây ngẩn cả người nếu như tìm địa phương ở chắc chắn sẽ không tách ra cho nên bọn hắn muốn ở một gian phòng ngẫm lại có chút kích động chỉ là rất nhanh liền kích động không nổi hạ thiên ngữ lấy điện thoại di động ra mở ra địa đồ nói đi sư phụ n g ủ ở đâu liền tốt sư phụ nói nàng ở chỗ này có chỗ bất động sản chúng ta có thể ở bên kia qua đêm nàng còn chuẩn bị ta cùng giao giao gian phòng trịnh dược nội tâm thở dài bất quá vẫn là gật đầu nói vậy chúng ta ăn một chút gì lại đi qua hạ thiên ngữ kỳ quay nói n g ư ờ i không vui vậy chúng ta không ở sư phụ kia nàng một mực rất lo lắng những n à y nàng đều có thể cảm giác được trịnh dược lòng tự trọng đặc biệt mạnh chỉ cần nàng cho thêm ít đồ liền sẽ to mày hộ thân pháp bảo cũng là thật vất vả mới đưa ra đi vẫn là dựa vào lần thời cơ tốt trịnh dược cười cười nhìn xem hạ thiên ngữ nói đừng có đoán bỏ hôm nay làm sao có thể sinh khí hạ thiên ngữ trận tròn mắt nhìn xem trịnh dược nói giữ lại ngày mai sinh t r ì n h dược bất đắc dĩ đúng lưu trữ giữ lại ngày mai sinh vậy có phải hay không gặp được vui vẻ sự tình bao trùm rơi lưu trữ liền tốt hạ thiên ngữ hỏi t r ì n h dược cho chuyện bọn hắn liền hướng chỗ ở mà đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là đi ăn một bữa cơm sư phụ ngươi nhìn sư tỷ nàng thế mà đem giấy hôn thú đập cho ta nhìn t ố t quá phận nàng đang cười nhạo ta độc thân g i a o g i a o xông vào bán hạ nhà hét lớn bán hạ liền ngồi ngay ngắn ở đại sảnh nhìn xem g i a o g i a o khóc lóc kể lể bình tĩnh nói vi sư cũng nhận được g i a o g i a o sửng sốt một chút sau đó trừng mắt nhìn nói sư phụ thật đáng thương chương 235, b ê n trên một thế hạ thiên ngữ qnz thích hắn thế mà còn là cái biệt thự lớn trịnh dược đứng tại sườn núi nhìn về phía trước biệt thự kinh ngạc nói quả nhiên bán hạ sư phụ thật có tiền hạ thiên ngữ đúng là cái phú nhị đại bất quá bán hạ sư phụ giống như không có cho đồ cưới đương nhiên dạng này càng tốt hơn hạ thiên ngữ đi vào đại môn nghiệm chứng xuống thân phận mới mang theo trịnh dược đi vào là trận pháp nghiệm chứng thêm khoa học kỹ thuật nghiệm chứng người bình thường căn bản vào không được biệt thự viện t ử rất lớn bọn hắn bốn phía nhìn một chút ngoại trừ hoa cỏ tươi tốt một chút cái khác không có gì khác thường sư phụ nói thật lâu không đến ở qua bỏ bê quản lý để chúng ta có r ả n h quản lý một chút hạ thiên ngữ nhìn xem những cái kia hoa cỏ nói trịnh dược gật đầu chỉ vào bụi cỏ nói ngươi qua bên kia luyện một hồi kiếm liên tốt hạ thiên ngữ bị trịnh dược nắm nàng kéo lại trịnh dược tay nói vì cái gì không phải ngươi luyện kiếm ta là tuần thú sư nếu như cần trừ sâu ta có thể cống hiến sức lực trịnh dược nói g i a o g i a o nói sẽ nói dấu ngon dâu ngọt mới dễ dàng tìm đến lao bà ngươi dạng này là thế nào tìm tới ngừng tạm hạ thiên ngữ mới bừng tỉnh đại ngộ nói a nguyên lai ta là mình đưa tới cửa là không cần dấu ngon dấu ngọn t r ì n h dược bất đắc dĩ ta đi luyện kiếm được thôi hạ thiên ngữ cười hắc hắc i a o g i a o còn nói loại kia đặc biệt có kinh nghiệm mười phần c ũ n g tin không nổi cho nên như ngươi loại này không có kinh nghiệm liền an toàn chút t r ì n h dược hiếu kỳ vì cái gì đều là ngươi sư muội nói hạ thiên ngữ bất đắc dĩ nói bởi vì ta không hiểu a t r ì n h dược sửng sốt một chút nói nếu như không có sư muội của ngươi cũng chính là không có dao dao nói cho ngươi những này ngươi sẽ làm thế nào hạ thiên ngữ nói nói ngươi không thể sinh khí trịnh dược gật đầu sẽ không hạ thiên ngữ nói thật trịnh dược thiên chân vạn s á c nghe được trịnh dược nói như vậy hạ thiên ngữ an tâm sau đó cười nói nếu như không có g i a o g i a o ta liền muốn đưa ngươi công pháp đưa ngươi linh thạch đưa ngươi linh dược dạy ngươi tu luyện chỉ cần ta có đồ tốt hết thể đều muốn cho ngươi nghĩ đối ngươi tốt cùng ngươi đợi cùng một chỗ càng lâu càng nghĩ đối ngươi tốt Muốn đem thiên tất hạ cho ả đồ đều tốt c nên g ngươi không không Nghe ư được ơ i thiếu thiếu. phải i chút t hoặc hay hạ h Có có ốc? là ngữ nói, n t r ị hạ dược ngươi con co rụt l i sau đó lập thiên ứ c quay đầu lôi kéo ạ t h ngữ đi vào bên trong đi. để trong hiện kia tin thiên thiên vào trong Trong cho Cho bên lên nên, hắn quan mang, không thể để cho hạ thiên ngữ nhìn thấy. Cho nên, hạ thiên ngữ mắt một thể thể thấy. của có khó hạ hạ ở kiếp trước cũng là thích hắn nàng thật chỉ là đơn thuần nghĩ đối với m ì n h tốt kia về sau có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hắn không chiếm được đáp án nhưng làm một thế này thật là một cái g i a o g i a o cải biến hết thảy hạ thiên ngữ sở dĩ như vậy dị thường sở dĩ để hắn không nghĩ ra đều là bởi vì sau lưng nàng có cái đầu chó quân sư mà như vậy quân sư nghịch chuyển hai người bọn họ quan hệ đi hướng trịnh dược đột nhiên phát hiện mình trở về thời gian điểm chính là quyết định hết thảy vận mệnh thời gian điểm thái độ của hắn cách làm của hắn đem trực tiếp ảnh hưởng tất cả mọi người vận mệnh bao k h ỏ a toàn bộ thế giới tự nhiên cũng bao k h ỏ a chính hắn do dự một chút trịnh dược lại nói nếu như ngươi không thích ta như vậy ta nếu là muốn theo tại bên cạnh ngươi giúp ngươi ngươi sẽ cự tuyệt sao hạ thiên ngữ ngừng lại nàng một mặt không hiểu nhìn xem trịnh dược sau đó nói vậy nếu như ngươi không thích ta ta có thể tiếp tục đi theo ngươi sao trịnh dược ngừng tạm nói có ý tứ gì hạ thiên ngữ cười đến mức vô cùng sán lạn nói bởi vì ta sẽ không không thích ngươi nhưng là ngươi nếu là không thích ta, ta khẳng định muốn theo tại bên cạnh ngươi t ỉ như lần trước vô thượng con đường mở ra như thế chỉ cần ngươi đi vào ta liền sẽ đi theo vào chị dược sửng sốt một chút hắn đầu góc phảng phất có đạo sấm sét hiện lên hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều sau đó hắn đối hạ thiên ngữ nói ta muốn đi vào ngươi liền đi vào không phải ngươi muốn đi vào sao a hạ thiên ngữ nói ta tại sao phải đi vào ta cũng cảm giác ngươi muốn đi vào nam nhi trí tại bốn phương vô thượng con đường có to lớn khả năng ta khi đó chỉ lo lắng ngươi muốn đi vào phân đấu một chút cho nên đặc địa đi cổng nhìn chằm chằm ngươi trịnh dược cảm giác có chút không đúng có chút nóng nảy nói vì cái gì không phải ngươi muốn đi vào n g ư ơ i thiên phú cao như vậy nếu như đi vào tất nhiên có thể leo lên vương tọa hạ thiên ngữ không hiểu ta leo lên vương tọa làm gì bất quá ngươi nếu là nghĩ leo lên vương tọa ta nhất định sẽ giúp ngươi không đúng không đúng trịnh dược để cho mình tỉnh táo lại để cho hắn lo dịp lưu loát sau đó nói nếu như ta nói nếu như nếu như sư mội của ngươi chết rồi như vậy ngươi sẽ nghĩ leo lên vương tọa thử phục sinh sư mội của ngươi sao nếu như tìm một cái lý do đây chính là tốt nhất lý do hạ thiên ngữ không hiểu trịnh dược làm gì hỏi như vậy bất quá vẫn là lắc đầu vương tọa chỉ là quyền lợi hoặc là thực lực đại biểu ta không có đi lên tất yếu hiệu lệnh tu chân giới là không thể cứu giao giao mà thực ự c l ta ta cảm giác cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt cái kia vương tọa kế thừa xuống tới lực lượng trinh dược phủ kia ở kiếp trước hạ thiên ngữ đi vô thượng con đường làm cái gì hắn không có hỏi hạ thiên ngữ cũng chưa hề nói hắn coi là hạ thiên ngữ khẳng định phải đi vậy có phải hay không tương phản hạ thiên ngữ cho là hắn cũng muốn đi sau đó bọn hắn cùng đi lên vô thượng con đường sau đó hắn cho là mình tại giúp hạ thiên ngữ mà hạ thiên ngữ coi là đang giúp hắn nếu như là dạng này vậy bọn hắn đến cùng đang làm gì không đúng không đúng hắn chết hạ thiên ngữ về sau trở nên như vậy dị thường khẳng định không phải hắn dự đoán dạng này những vật này không có cách nào giải thích hạ thiên ngữ mặc dù không rõ trịnh dược làm gì hỏi như vậy bất quá nàng vẫn là vui vẻ lôi kéo trịnh dược tiến biệt thự đi vào thời điểm phát hiện bên trong có trận pháp đang vận hành là tiểu trận pháp thanh trừ cho bụi dùng phong khách thật lớn so sư phụ hiện tại ở còn muôn lớn hạ thiên ngữ nói đi đi xem một chút gian phòng của ta ở đâu nói liền mang trịnh dược lên lầu trịnh dược bị hạ thiên ngữ lôi kéo không có chút nào phản kháng đi đến thang lầu lúc trịnh dược rốt cục nghĩ đến một loại khả năng sau đó mở miệng hỏi thiên ngữ ta hỏi ngươi một sự kiện hạ thiên ngữ quay đầu nhìn xem trịnh dược khó hiểu nói thế nào nàng phát hiện trịnh dược sắc mặt không tốt đẹp gì nàng có chút bận tâm trịnh dược do dự một chút cuối cùng vẫn nói ngươi có hay không bệnh không đợi hạ thiên ngữ sinh khí t chân chân điều này có ý vị gì mang ý nghĩa coi như không có loại bệnh này cũng có tương tự khả năng nói cách khác ở kiếp trước thật xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết sự tình nói cách khác ở kiếp trước hắn khả năng thật hiểu lầm hạ thiên ngữ cả một đời cho nên ở kiếp trước hắn ý kiến gì hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ khả năng cũng ý kiến gì hắn hạ thiên ngữ xác thực trần trờ nàng đối trịnh dược nói làm gì đột nhiên hỏi như vậy nàng không có loại bệnh này nhưng là có vật tương tự kia là không có người biết bí mật chương hai trăm ba mươi sáu bí mật không thể nói làm gì đột nhiên hỏi như vậy nghe được vấn đề này trịnh dược đã xác định t hạ ậ vật t tương tự. sự có Cho nên h thiên ngữ đối với hắn lạnh lùng, là chu ó nguyên n â mò nói ta không nghĩ giấu giếm ngươi nhưng là nói không nên lời chờ qua một thời gian ngắn ta mạnh lên khả năng liền có thể nói ra hạ thiên ngữ nắm tay giơ lên nói ta cam đoan có thể nói ra đến trước tiên nói cho ngươi có được hay không trịnh dược không hiểu không thể nói nhưng hắn không có cứng cầu mà là gật đầu t ố t bất quá có thể nói trước tiên nói cho ta hạ thiên ngữ quay đầu cố ý nói vậy phải xem ngươi có hay không chọc ta tức giận trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ cuối cùng để cho mình giữ vững tinh thần nói tức giận cũng có thể hống đi xem ngươi gian phòng đi hắn được nhanh điểm mạnh lên nếu thật là bệnh hắn cũng không thể để bệnh bộc phát cũng không biết hạ thiên ngữ muốn mấy cấp mới có thể nói cho hắn biết hắn có lẽ có thể biết chân tướng biết ở kiếp trước hạ thiên ngữ đối với hắn lạnh lùng như vậy chân tướng chỉ có biết hắn mới có thể tại một thế này làm ra hoàn toàn phong bị sẽ không lại để hạ thiên ngữ xuất hiện mảy may ngoài ý mớn nghĩ như vậy tay của hắn không tự chủ được nắm chặt hạ thiên ngữ ở phía sau nhìn xem trịnh dược sau đó nhẹ nhàng điệu kêu một tiếng lao công kêu xong liền lập tức ngầm miệng trịnh dược nghe được sau đó ngây ngẩn cả người cái này xa lạ xưng hô để hắn có chút không chịu nổi hắn quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nói ngươi vừa mới nói chuyện hạ thiên ngữ ngậm miệng gật đầu n ừ n g ngươi nói cái gì rồi trịnh dược truy vấn hạ thiên ngữ há to miệng nói ngươi không nghe thấy trịnh dược lắc đầu biểu thị không phải là không có nghe được chính là nghĩ xác nhận một chút hạ thiên ngữ nghẹo đầu nhìn xem trịnh dược nói ngươi vui vẻ một chút ta liền để ngươi xác nhận một chút trịnh dược xưng sở sau đó trở về hạ thiên ngữ bên người trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực bị trịnh dược ôm hạ thiên ngữ cũng giật nảy mình sau đó ngẩng đầu nhìn trịnh dược nói có thể hay không mang thai a đây là vấn đề gì trịnh dược cảm giác mình hai mắt đều m u ố n lên hát tuyến sẽ không hạ thiên ngữ thất vọng đem đầu trôn trong ngực trịnh dược ta còn tưởng rằng muốn cho ngươi sinh con ngươi mới có thể vui vẻ trịnh dược không khỏi muốn cười muốn thật sự là như vậy chứ hạ thiên ngữ không chút do dự mở miệng hỏi một cái vẫn là hai cái vẫn là càng nhiều càng vui vẻ chỉ cần ngươi vui vẻ mấy cái đều có thể bất quá muốn như thế nào mới có thể mang thai cuối cùng trịnh dược buông ra hạ thiên ngữ nói chúng ta vẫn là đi nhìn xem gian phòng của ngươi đi hạ thiên ngữ chu môi lại không nói cho nàng lúc nào mới bằng lòng nói cho nàng nha một chỗ xa xôi trong dây núi nơi này bị một cố lực lượng kỳ lạ bao phủ ngoại bộ tất cả mọi thứ đều không thể tới gần nhưng là tu chân giới một chút cường giả vẫn là biết được nơi đây vì sao điệu một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên trong dây núi có không ít cự thú bắt đầu xuất hiện bọn hắn tất cả đều hướng tận cùng bên trong nhất khu vực mà đi giống như vừa mới tiếng long ngâm chính là lệnh tập kết đúng vậy những n à y cự thú tất cả đều là thánh thú long tộc nơi này chính là thánh thú long tộc tộc địa không có tu chân giả thế lực có thể nhúng c h à m đồng n g d ạ bọn hắn cũng sẽ không đi ra thuộc về mình tộc địa như là đem mình giam cầm ở chỗ này đồng dạng không chỉ là thánh thú long tộc cái khác tam tộc cũng là như thế không bao lâu tại dãy núi chỗ sâu chuyển đến thanh âm phát giác được long nguyên dị thường long nguyên bắt đầu xuất hiện dị động rất nhiều thế hệ trước thánh long nhìn nhau bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng cái này không phải tin tức tốt tộc trưởng hạ lệnh đi lúc không ta đ ợ i có thánh long ở phía dưới kích động mở miệng phảng phất chờ đợi nhiều năm chúng ta đã sống tạm nhiều năm như vậy đủ lại là một đầu thánh long mở miệng thánh long tộc trưởng nghiễm nhiên nói long nguyên dị động thiên địa đại kiếp sắp tới thế nhưng là thời đại mới hy vọng còn chưa có xuất hiện tu chân giới không có một vị cường giả sinh ra mộ thiên nhất tộc sớm đã biến mất chúng ta có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh các ngươi hối hận không tộc trưởng không cần thăm dò chúng ta quyết tâm long tộc mang tới x ỉ nhục từ chúng ta thánh long nhất tộc đoạt lại mặc kệ hy vọng là không xuất hiện mặc kệ hy vọng có thể không bị chúng ta mắt thấy chúng ta đều đem rễ rủa đến cuối cùng vì thánh long nhất tộc kiêu ngạo vì thánh long nhất tộc kiêu ngạo vì thánh long nhất tộc kiêu ngạo tất cả thánh long đồng nói tộc trưởng hạ lệnh đi tất cả thánh long thần phục trên mặt đất chờ đợi mệnh lệnh thánh long tộc trưởng nhìn xem bọn họ nói lần này đi thánh long nhất tộc khả năng không còn tồn tại tất cả thánh long lại một lần mở miệng không oán không hối hấp thu tự nhiên chi lực khôi phục toàn thịnh kỳ chờ đợi đối phương dẫn động long nguyên bức bách đối phương tiến không chết không thôi cục thủy tổ c h ấ n áp long nguyên chúng ta cần phải làm là giữ vững long nguyên chuyến này vừa ra không có đường lui long nguyên tù thành đại đại ca giống như bình t r ư ớ n g yếu đi hắc ám thiếu nữ nhìn lên bầu trời thoáng có chút kinh ngạc kêu lên nghe được hắc ám thiếu nữ thanh âm tất cả mọi người bước nhanh ra xem xét quả nhiên bình t r ư ớ n g trở nên suy yếu rất nhiều quang minh thiếu niên mở miệng quang minh đã v ớ i anh quang minh thiếu niên bị ném ra ngoài hòa diêm thiếu niên nói thủ vệ cầu đâu sóng nước thiếu nữ nói thủ vệ cầu trọng thương chưa lành nhỏ thủ vệ cầu không đáng giá nhắc tới chỉ còn lại phía ngoài tự do pháo kích đài có uy hiếp đại ca cơ hội của chúng ta lại tới cụ phong thiếu n ă m nói vậy chúng ta bây giờ liền giết ra ngoài đại ca mang bọn ta giết ra ngoài đi lôi đình thiếu niên nói đại ca xác suất thành công rất cao coi như ra không được cánh cửa kia chúng ta cũng có thể trốn rất xa sơn phong thiếu niên nói nếu có nhân loại hỗ trợ mở cửa liền tốt sau đó tất cả mọi người nhìn về phía hỏa diễm thiếu niên chờ đợi hỏa diễm thiếu niên hạ quyết định h ỏ a diễm thiếu niên nói nghỉ ngơi hai ngày hai ngày sau giết ra ngoài đoạt lại tự do ra ngoài liền đi đánh nhân loại kia khôi phục thực lực hắn sẽ thành chúng ta cộng tác viên có người chúng thiếu niên thiếu nữ hưng phấn nói đại ca anh minh hát cám thiếu nữ đại đại ca anh minh liền tất cả mọi người nhìn về phía h á cám thiếu nữ h á cám thiếu nữ túi đầu đem mũ ép châm thấp không không có đuổi theo tiết ấu đạo kiệt y nguyên đi tại mê trong rừng hắn phát hiện mê rừng bắt đầu xuất hiện một chút nho nhỏ biến hóa thế nhưng là sự biến hóa này vô cùng nhỏ bé hắn không xác định cùng ngọn núi kia có quan hệ hay không hỏi thiên thu đại lão thiên thu đại lão căn bản không có về cho nên hắn chỉ có thể lại tới nhìn xem nam tiêu bọn hắn tại hướng địa phương khác nghe ngóng chủ yếu phương hướng là bán hạ tiền bối bên kia nhưng là tiến triển c h ậ m c h ạ c đạo kiệt cùng nam tiêu đều rất bất đắc dĩ mình những n à y yếu gà cũng không biết chuyện gì xảy ra nhất định phải tham gia ở trong đó đạo kiệt nhất là không thể làm gì mình hảo hảo một cái rượu thủ công tử không hưởng thụ thời gian lại tới làm lên bảo an công việc tuần tra cũng không biết đầu góc lúc nào rút về đi nhân loại loáng thoáng ở giữa đạo kiệt nghe được có âm thanh truyền vào hắn trong thai đạo kiệt kinh hãi lập tức về sau nhìn lại lớn tiếng nói ai ta ước mính liền sau l ư n g đạo kiệt nàng mày nhắc lại ngươi chừng nào thì cảm giác linh như vậy m ẫ n rồi đạo kiệt thiên thọ chương 237, hạ thiên ngữ bắt đầu hoài nghi nhân sinh lâu hai trịnh dược thấy được ghi chú tiểu hạ gian phòng đi vào là phấn hồng hệ trang trí dường là thiếu nữ hệ công chúa dường hạ thiên ngữ chu môi cái này trang trí cùng với nàng không đáp cùng g i a o giao dự sư phụ cái gì phẩm vị nha trịnh dược nhìn chung quanh nói nhìn bộ dạng này nơi này là cho ngươi khi còn bé chuẩn bị nghe trịnh dược tiểu nói này thật là có khả năng nàng khi còn bé l à như vậy thẩm mỹ quan sư phụ nàng trước kia giống như hỏi thăm quan nàng hoa sớm biết liền không như thế nữ hải tử trịnh dược cẩn thận quan sát phát hiện nơi này còn có ảnh chụp là hạ thiên n g ữ khi còn bé ảnh chụp cầm lên nhìn xuống rõ ràng nhất chính là hạ thiên n g ữ thoải mái cười to dáng vẻ cũng không phải không dễ nhìn mà là thiếu hai viên răng cửa cái này cỡ nào nhỏ hạ thiên ngữ đoạt lấy ảnh chụp nói ta khi còn bé thay ra muộn không phải mới sẽ không bị sư phụ vỗ xuống tới trịnh dược cũng không thèm để ý có giành lại chụp lén đúng rồi nơi này khách phòng có trang trí sao hạ thiên ngữ hiếu kỳ làm gì ta ngủ a trịnh dược đương nhiên nói hạ thiên ngữ thì hơi nghi hoặc một chút chúng ta không phải lĩnh chứng sao nghiêm chỉnh mà nói đã là vợ chồng vợ chồng không nên cùng một chỗ ngủ sao trịnh dược n g c dưới hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ nghĩ một hồi loại tình huống này thế nhưng là thật làm cho hắn dạng này cũng có chút khiếp đảm cái này cùng hắn bình thường sinh hoạt trên lệnh quá lớn có tâm lý c h ứ n g ngại cùng một chỗ ngủ giống như là đổi một loại cách sống thế nhưng là bọn hắn s á t thực tính vợ chồng trịnh dược do dự một chút nói cùng một chỗ ngủ có thể có chút không thiện hạ thiên ngữ có chút không hiểu hỏi thế nhưng là ta dọn đi nhà ngươi không phải cũng phải cùng một chỗ ngủ nhà ngươi lại không có tấm thứ hai giường lại nói nào có vợ chồng tách ra ngủ không có rất nhiều mặc dù nghĩ như vậy nhưng là trịnh dược không có nói như vậy mà chỉ nói sẽ có hải tử hạ thiên ngữ trong mắt lộ ra kinh ngạc sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói nhất định sẽ xác suất vấn đề trịnh dược nhẹ nhàng lắc đầu nói hạ thiên ngữ nhìn về phía trịnh dược nàng sờ lên m i tâm sư phụ buổi sáng tại ta cái chán điểm hạ nói dạng này liền không dễ dàng mang thai vậy có phải hay không có thể ngủ chung rồi trịnh dược có chút ngoài ý muốn bán hạ tiền bối đối hạ thiên ngữ đã làm gì hắn có phải hay không đến kiểm tra một chút cuối cùng trịnh dược gật đầu đồng ý vợ chồng nha dù sao cũng phải quen thuộc một chút hạ thiên ngữ mặt có chút đỏ lên nàng luôn cảm giác là lạ trong đêm trịnh dược cùng hạ thiên ngữ nằm tại bên giường một người một bên cứ như vậy thẳng tắp nằm hạ thiên ngữ cảm giác còn không bằng đi đường nắm trịnh dược vui vẻ cùng với nàng dự đoán không giống bọn hắn hiện tại giống như đang tận lực giữ một khoảng cách còn có chút xấu hổ như là mới vừa quen đồng dạng thận trọng hạ thiên ngữ muốn tới gần thế nhưng là lại không dám tới gần do dự một chút hạ thiên ngữ mở miệng nói có phải như vậy hay không liền sẽ có hải tử người thật không biết sao trịnh dược nội tâm thở dài không phải so phức tạp như vậy một chút mà lại không có rời cái này a xa muốn cách rất gần hạ thiên ngữ hỏi sau đó nàng hướng bên trong rời điểm vị trí nói dạng này trịnh dược tốt xoắn suýt cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thật phức tạp khó mà nói hạ thiên ngữ chu môi nàng có chút h ủ y khuất ngươi không nói g i a o g i a o cũng không nói vậy tự ta lên mạng t r a đi nói liền lấy ra điện thoại ngươi vì cái gì trước đó không t r a một chút đâu cuối cùng trịnh dược đoạt lấy điện thoại nói ngươi nhất định phải biết hạ thiên ngữ gật đầu nàng về sau khẳng định phải sinh con trịnh dược tới gần hạ thiên n ữ hiện tại bọn hắn liền vai c ầ i vai vạn nhất liền sinh tiểu h à i sư phụ nói không dễ dàng như vậy hạ thiên ngữ nói vậy ngươi nhịn một chút trịnh dược tựa như hạ quyết tâm hạ thiên ngữ không rõ bất quá vẫn là gật đầu lúc này trịnh dược nắm lấy hạ thiên ngữ tay lập tức tiến đến miệng nàng một bên hôn một cái đi khu khu nói rõ một chút người là không thể nhìn lén nghĩ đến các vị cũng là quang minh lỗi lạc hiệp sĩ khinh thường nhìn những vật này sáng sớm quang mang chiếu dọi đại địa vũ lộ dần dần tiêu tán ánh mặt trời ấm áp biến nhiệt tình trong phòng nhiệt tình chỉ riêng xuyên thấu qua màn cửa khu trục h tám hạ thiên ngữ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh sáng lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía trần nhà nàng che kín chăn m ề n hai tay t r ộ p vào chăn m ề n bên trên nhất bất quá là vừa mới tỉnh lại đầu ó c còn có chút không rõ nguyên lai sinh con sự tình cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống đơn giản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó trách giao giao cùng trịnh dược đều không nói cho nàng loại sự tình này căn bản khó mà mở miệng chỉ là nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua nàng liền vô ý thức đem chăn mền bao trùm mặt của nàng thực sự quá làm cho người ta thẹn thùng khi đó nàng cảm thấy toàn thân đều là cứng ngắc khẩn trương quá mức nếu như không phải trịnh dược nàng sẽ trực tiếp giết người bất quá không phải trịnh dược cũng không ai có cơ hội để lợi dụng được bởi vì căn bản là không có cách tới gần nàng chớ nói chi là tay máy tay chân người xấu nói hai chữ này thời điểm đầu hóc xuất hiện tự nhiên là bên người trịnh dược n g ư ờ i đã tỉnh trịnh dược thanh âm đột nhiên tại hạ thiên ngữ vang lên bên h a i thanh này hạ thiên ngữ giật nảy mình nàng lập tức quay đầu nhìn sang phát hiện trịnh dược đang nhìn nàng nàng kinh hãi mặt đỏ dần sau đó đưa tay đệ lại trịnh dược mặt xoay qua chỗ khác không cho phép nhìn trịnh dược bất đắc dĩ chỉ có thể nghiêng người đối hạ thiên ngữ tối hôm qua hắn có phải hay không quá mức nghĩ như vậy trịnh dược cảm giác hạ thiên ngữ đầu tựa ở sau lưng của hắn sau đó nghe được hạ thiên ngữ nhỏ bé thanh âm truyền ra ngươi có hay không k h i dễ như vậy qua người khác trịnh dược kinh ngạc vô ý thức nói làm sao lại có đời trước liền cùng hạ thiên ngữ đi một mình tương đối gần thế nhưng là tay đều không có dắt qua cái khác nữ loại sinh vật này đều nhanh thành truyền thuyết một thế này cũng liền tới gần hạ thiên ngữ chủ yếu là tránh đều trốn không thoát đương nhiên còn tốt không có né tránh về sau cũng không cho phép có hạ thiên ngữ thanh nhầm vẫn là như vậy nhỏ nhẹ như vậy trịnh dược gật đầu không có khả năng có thật thật vậy vậy lại cho ngươi thêm khi dễ một chút hạ thiên ngữ lúc nói lời này phi thường ngượng ngùng đều muốn không ngóc đầu lên được sau đó nàng lại lập tức bổ sung một câu bất quá ngươi đến nhắm mắt lại trịnh dược giữa trưa hạ thiên ngữ bưng đồ ăn ở trên bàn nói t ố t thử một chút có ăn ngon hay không lần này ta khẳng định cũng không có bỏ đường trịnh dược ngồi tại chỗ cầm đồ ăn thử một ngụm phát hiện hương vị so với lần trước đã khá nhiều Ngạch, so là lần trước bình thường đồ ăn hạ thiên ngữ chủ nghệ giống như càng ngày càng lợi hại như thế nào ăn ngon không hạ thiên ngữ mong đợi nhìn xem trịnh dược trịnh dược gật đầu biểu thị xác thực không thể ăn bình thường nếu không lần sau ta làm cho ngươi ăn không muốn ta muốn làm ăn hạ thiên ngữ quay đầu nói h ừ không có khen nàng kiếm ngẫu nhiên ta làm ngẫu nhiên phụ giúp vào với ta liền tốt ta cảm thấy ta thích hợp làm chủ bếp ta cảm thấy ngươi thích hợp thái thịt trịnh dược xem thường ai nha hắn nhưng là có vô số năm làm đồ ăn kinh nghiệm hạ thiên ngữ loại này hoàng m a u tiểu nha đầu căn bản không hiểu chủ nghệ chân lý ai thiếu khuyết linh hồn đồ ăn sau đó trịnh dược nói thiên ngữ nói rằng ngươi thích ta nghe được trịnh dược nói như vậy hạ thiên ngữ cũng cảm giác khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên không có khen nàng đồ ăn ăn ngon việc này cũng trực tiếp lật t i ê n sau đó nho nhỏ âm thanh mở miệng nói ta thích ngươi trịnh dược cười gật đầu ta cũng thế không đợi hạ thiên ngữ cao hứng trịnh dược lại nói ta cũng thích ta chính mình hạ thiên ngữ sửng sốt một cái ngưng tạm thẹn quá thành giận cắn về phía trịnh dược chương hai trăm ba mươi tám hợp lấy ta nên kinh nghiệm phong phú nhìn thấy hạ thiên ngữ cắn qua đến trịnh dược giật nảy mình hung tàn như vậy sao b ấ t quá vừa mới bổ nhào vào trịnh dược trên thân hạ thiên ngữ điện thoại liền văng lên trịnh dược nói điện thoại điện thoại hạ thiên ngữ mắt nhìn điện thoại lại nhìn mắt trịnh dược cuối cùng hư lạnh một tiếng vung tha trịnh dược ai trịnh dược nội tâm thở dài một hơi hạ thiên ngữ trước đó còn nhu thuận giống như con mèo nhỏ hiện tại đại khái liền bắt đầu thuộc hổ hắn cũng không làm gì nha sau đó an tâm ăn cơm sau một lát hạ thiên ngữ liền cúp điện thoại thải vân tông người nói đã sắp xếp xong xuôi chúng ta có thể tùy thời quá khứ đập hình kết hôn hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói nàng có vẻ hơi khẩn trương trịnh dược cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là gật đầu nói kia ăn xong liền đi đập không cần nhìn ta như vậy một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ hạ thiên ngữ túi đầu nhỏ giọng nói ta không có kinh nghiệm có chút xấu hổ hợp lấy ta hẳn là có kinh nghiệm trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói thế nhưng là ngươi là nam có đôi khi đến giả bộ như nghiệp vụ rất n h u n nhuyễn dáng vẻ tối hôm qua không phải cũng dạng này hạ thiên ngữ nũng nịu nói lúc nói đầu đều muốn thấp đến dưới bàn trịnh dược loại sự tình này ta không thể không nói sao vậy đi nơi đó nghe ta đúng không hạ thiên ngữ gật đầu ừng nghe ngươi đập ảnh chụp cô dâu quả thật làm cho người rất thẹn thùng nàng làm cái tiểu tức phụ đi theo trịnh dược bên người liền tốt bất quá đánh nhau vẫn là nàng đến tương đối thích hợp nàng rất mạnh không biết bây giờ có thể không thể nói cho trịnh dược hạ thiên ngữ trong lòng hiện lên một chút suy nghĩ trịnh dược tiếp tục ăn cơm như vậy hắn muốn làm thế nào mới có thể bình thường ứng đối đập ảnh chụp cô dâu sự tình không có chút nào kinh nghiệm vẫn là lên mạng lục soát một cái đi đi trên đường trịnh dược nhìn rất nhiều tư liệu cảm thấy mình nghiệp vụ hẳn là được cho thành thạo đến tận đây mới cất kỹ điện thoại hạ thiên ngữ một mực tại bên cạnh hắn nhìn xem dạng này là được rồi không phải đâu trịnh dược lơ đ ế n ta cảm thấy chúng ta có thể nhìn nhìn lại phòng ngừa ngươi chờ chút xấu hổ hạ thiên ngữ đề nghị nghe ngươi vẫn là nghe ta trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói hạ thiên ngữ có chút ưu h á n nhìn qua trịnh dược con mắt cắn răng nói lần này nghe ta trịnh dược không nói một lời nhìn c h ầ m c h ầ m hạ thiên ngữ không có chút nào thỏa hiệp manh mối hạ thiên ngữ cũng là quật cường nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh dược hai mươi giây sau trịnh dược lấy điện thoại di động ra nói vậy chúng ta lại đến nhìn xem hạ thiên ngữ vui vẻ kéo trịnh dược tay sau đó hai người tiếp tục xem trên điện thoại di động tư liệu trước sắp xếp sĩ đại ca trong mắt mất đi cao quang giữa trưa hắn tại sao muốn chở hai người kia rốt cục taxi đại ca nhịn đến mục đích tự do trịnh dược cùng hạ thiên ngữ xuống xe nhìn trước mắt t h ả i vân nhiếp ảnh thành hơi kinh ngạc có phải hay không bình thường chút trịnh dược nói tại trước mặt bọn họ là một chỗ bình thường thương nghiệp cao ố c mà t h ả i vân nhiếp ảnh thành ngay tại lầu hai phía trên còn mang theo vải đỏ biển quảng cáo thải vân nhiếp ảnh thành so phổ thông áo cưới chụp ảnh còn muốn phổ thông g i a o g i a o nói chính là chỗ này đi lên trước hỏi một chút nàng cũng cảm thấy có phải hay không bình thường chút kỳ thật tu chân đô thị cũng có thể đập ảnh chụp cô dâu nhưng là bọn hắn hay là cảm giác ở bên ngoài đập tương đối thích hợp tu chân đô thị quá huyền ảo đánh ra đến không chừng chính là phi thiên đ ộ i địa bên ngoài đập tiếp địa khí mới giống bình thường vợ chồng đương nhiên bọn hắn không có kinh nghiệm đối với tu chân đô thị áo cưới chụp ảnh toàn bộ nhờ tưởng tượng cảm thấy không tốt chính là không tốt trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đi vào lầu hai vừa tiến đến liền lập tức có người chào đón hoan n ê n quan g lâm hai vị là tới quay ảnh chụp cô dâu trịnh dược gật đầu cố gắng để cho mình biểu hiện rất tự nhiên đúng cái kia nữ phục vụ viên mang theo mỉm cười làm ra tư thế xin mời mời vào bên trong bên kia có chỗ ngồi đúng gọi ta tiểu vân liền tốt hai vị xưng hô i như thế nào trịnh dược một mặt bình tĩnh trịnh dược hạ thiên ngữ năm trịnh r ư ợ c tay mở miệng nói hạ thiên ngữ tiểu vân ở phía trước dẫn đường không chút nào keo kiệt mình tán dương thật sự là trai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi đúng chúng ta bên này mới ra một cái sáu nghìn chín trăm chín mươi chín phần món ăn phi thường thích hợp các ngươi ta mang các ngươi nhìn xem trịnh dược cùng hạ thiên ngữ cũng đều không hiểu cảm giác tư liệu không có đưa đến cái tác dụng gì bất quá đ ố i phương nói như vậy vậy liền theo sau nhìn xem s 9 9 9 t r ị n h dược cảm thấy mình hoàn toàn xuất r a nổi không có việc gì không có việc gì vợ của hắn bản rất nhiều ổn định ngồi trên ghế tiểu vân liền cho trịnh dược cùng hạ thiên ngữ một bản rất dày eo b u ô n ảnh bản đây là chúng ta nơi này hàng mẫu còn có một số người mới thành p h ẩ m chiếu nhìn xem có hay không thích thuận tiện giải một chút chúng ta liên miên hiệu quả sau đó ta nói với các ngươi gài bấy bữa ăn tin tức cặn kẽ trịnh dược cùng hạ thiên ngữ gật đầu trịnh dược muốn nghe cho nên hạ thiên ngữ liền chủ động nhìn ảnh chụp đây cũng là nàng thích nàng muốn nhìn một chút mình mặc cái gì thích hợp ân không đúng nàng mặc cái gì đều dễ nhìn đến giúp nàng nhà trịnh dược nhìn xem mặc cái gì đẹp mắt hy vọng có thể nhìn thấy đẹp mắt vậy liền vui vẻ trịnh dược ngẫu nhiên liếc một cái eo b u n g ảnh càng nhiều hơn chính là đang nghe tiểu vân giải thích sau đó hắn nghe h i ể u bọn hắn nơi này có mình phòng chụp ảnh cũng có thể ra ngoài quay chụp không trải qua trả tiền xe còn có chính là năm bộ quần áo 150 t r ư ơ chương miễn phí tuyển 30 tấm dư thừa tăng giá tận lực bồi tiếp kích thước phim ảnh cái gì cái gì cái gì càng đằng sau hắn trực tiếp liền động hoàn toàn nghe không hiểu hồi lâu sau tiểu vân mỉm cười nói t r í n h tiên sinh chỉ những thứ này có vấn đề gì có thể tận lực nói ra trịnh dược lập tức nói không có vấn đề ân dạng này lộ ra hắn nghe hiểu mà lại khí quyển tiểu vân một mặt mỉm cười không có vấn đề trịnh tiên sinh có hay không có thể nộp trước một chút tiền đặt cọc hai mươi phần trăm năm là đủ trịnh dược mặt không biểu tình hắn đang suy nghĩ mình có thể hay không bị hố bị hố sẽ bị hạ thiên ngữ chế rêu cả một đời a hắn cần làm chút gì l i ê n mở miệng nói các ngươi cái này không có tan trang cái gì sao dạng này khả năng làm cho đối phương minh bạch mình hiểu s ơ một hai t i ể u vân cười cười nói vốn là có nhưng nhìn đến ngài thê tử trong nháy mắt ta liền nhảy qua cái này trình tự tha thứ ta nói thẳng trịnh tiên sinh thế tử đẹp không thể bắt bẻ trịnh dược hài lòng gật đầu anh hùng sở kiến lược đồng cái này giao tiền đặt cọc dạng này liền lộ ra hắn là bởi vì chính mình lao bà bị khen mà cam tâm tình nguyện bị hố đến lúc đó hạ thiên ngự trách tội hắn có thể lý trực khí c h ẳ n g nói ai bảo đối phương khen ngươi ta liền dính chiêu này hoàn mỹ thiên tài tiểu vân lộ ra nghề nghiệp mỉm cười quét thẻ vẫn là tiền mặt a đứng có cái ngoài định mức hạng mục không biết trịnh tiên sinh có hay không thêm dự định trịnh dược có chút bất đắc dĩ lại muốn hô hắn sao nói một chút chỉ là còn không có đợi tiểu vân mở miệng hạ thiên ngữ đột nhiên đụng đụng trịnh dược nói trịnh dược ngươi nhìn xem cái này xem được không trịnh dược quay đầu mắt nhìn nói thẳng không dễ nhìn chỉ vào một người nam hỏi hắn có đẹp hay không có thể xem được không hạ thiên ngữ nhỏ giọng nói cái nào khó coi trịnh dược mặt không chút thay đổi nói một người nam có gì đáng xem còn không bằng hỏi ta cái kia nữ có đẹp hay không hạ thiên ngữ vậy cái kia nữ đẹp mắt trịnh dược không có n g ư ờ i đẹp mắt kia nàng chính là đẹp mắt lạc trịnh dược nhìn hạ thiên ngữ một chút nói nàng xấu cái này còn t ạ m được hạ thiên ngữ thấp giọng lẩm bẩm chỉ là rất nhanh nàng liền tỉnh n ộ lại ta là hỏi ngươi y phục này có đẹp hay không trịnh dược nhìn cũng chưa từng nhìn nói đẹp mắt hạ thiên ngữ nàng cảm giác trịnh dược tại qua loa nàng hử trở về sinh khí cho hắn nhìn có nguyệt phiếu phiếu đề cử cầu ném có điều kiện cầu đặt mua chương hai trăm ba mươi chín hoàn mỹ đối phó hạ thiên ngữ sách lược tiểu vân nhìn xem hai người kia có chút nói không ra lời lúc đầu nàng là muốn hỏi hai người kia có phải hay không mình yêu đương thành nhưng là hiện tại không cần hỏi thấy thế nào bọn hắn đều là thật tình cảm hỏi ngược lại không lấy vui cho nên nàng nói thẳng ngoài định mức hạng mục chúng ta hạng mục này gọi chụp hình mà lại là siêu cấp thợ quay phim hiện trường chụp hình nhưng là nàng chụp hình là có điều kiện trịnh dược lấy lại tinh thần hiếu kỳ nói điều kiện gì nàng chỉ bắt hạnh phúc trong n g a y mắt nói cách khác khi các ngươi biểu hiện ra hạnh phúc vị đại sư kia liền sẽ tiến hành chụp hình nhưng là định nghĩa của hạnh phúc là nàng quyết định nói cách khác nàng nói có là có không có liền không có kết quả là có thể là công g i ã tràng thiều vân nói trịnh dược hơi kinh ngạc những người này làm như thế thần côn làm gì cuối cùng hắn vẫn là phối hợp hỏi một câu bao nhiêu tiền tiểu vân mỉm cười miễn phí quyển một chương miễn phí quyển nghe liền biết là dùng để miễn phí nhưng là trịnh dược không biết rõ l i ê n mở miệng hỏi có ý tứ gì tiểu vân nhẹ nhàng cười dưới giải thích nói chỉ cần bị bắt đập tới đưa tặng miễn phí quyển một chương có thể làm trận sử dụng cũng chính là đưa ảnh t r ụ n cô dâu không cần giao một phân tiền đương nhiên vẫn là ba mươi tấm thành phẩm dư thừa vẫn là một chương ba mươi khối người đại sư kia mưu đồ gì trinh dược hỏi đồ một cái hạnh phúc trong n g á y mắt tiểu vân nói ta hiểu được trinh dược nhẹ gật đầu tiểu vân có chút cao hứng đôi này bị bắt đập khả năng rất cao kia trịnh tiên sinh là đồng ý không ta cự t u y ệ t trinh dược nói tiểu vân hơi kinh ngạc cự t u y ệ t vì cái gì dùng người khác cho chúng ta định nghĩa hạnh phúc đổi lấy các ngươi có hạn giá cả đây không phải hạnh phúc của ta càng không phải là ta muốn hạnh phúc trịnh dược nói rất bình tĩnh dù sao một câu ta không kém điểm này tiền tiểu vân có chút xứng sở sau đó cười hạ nói thật là khiến người ta n g o ạ i ý muốn trả lời vậy liền hủy bỏ hạng mục này hy vọng không có cho trịnh tiên sinh cùng hạ tiểu thư mang đến không vui trả tiền về sau tiểu vân dự định đi chuẩn bị một vài thứ để trịnh dược bọn hắn chờ một chút hạ thiên ngữ ngẩng đầu nhìn về phía trịnh dược nói vậy chúng ta hạnh phúc là cái gì vừa mới đối thoại nàng tự nhiên là nghe được trịnh dược nâng má nhìn xem hạ thiên ngữ cười nói hạnh phúc của ta đương nhiên là ngươi hạ thiên ngữ bừng tỉnh đại ngộ vậy ta hạnh phúc chính là ngươi lạc trịnh dược gật đầu đương nhiên hắn cự tuyệt nguyên nhân còn có một cái tận lực đưa ra yêu cầu này một khi đồng ý đem bị giới hạn hạnh phúc đây không phải hắn muốn vì bảy ngàn khối tiền mà đem mình bộ đi vào cái này không sáng suốt hắn chính là thiếu tiền cũng sẽ không để hạ thiên ngữ cùng hắn ảnh chụp cô dâu xuất hiện dạng này không thoải mái tiểu vân chuẩn bị vật liệu sau khi trở về nói đằng sau đã bắt đầu chuẩn bị khả năng cần một chút xíu thời gian chúng ta trước tiên có thể dạo chơi phòng chụp ảnh cùng chọn lửa quần áo trịnh dược c a o mày nói không phải đã chuẩn bị xong chưa nói liền nhìn về phía hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ cũng không hiểu các nàng là gọi điện thoại cho ta nói đã chuẩn bị xong tới là được rồi tiểu vân hẹn trước nhưng là hôm nay không có hẹn trước vì sao lại nói có người nói cho bọn hắn chuẩn bị xong hạ tiểu thư ngài sẽ không tới lộn chỗ a n à n g cũng không dự định trả lại tiền gần nhất có thể có một đơn sinh ý rất không dễ dàng nơi này là t h ả i vân nhiếp ảnh thành a chẳng lẽ còn có cái khác cùng tên t r ì n h dược hỏi thật đến nhầm địa phương liền bất đắc dĩ tuyệt đối không có nhà thứ hai t h ả i vân nhiếp ảnh thành điểm ấy tiểu vân vẫn là xác nhận t r ì n h dược hơi nghi hoặc một chút thế nhưng là chúng ta xác thực nhận được t h ả i vân tông điện thoại a tiểu vân sửng sốt một chút nói t h ả i vân tông các ngươi là tu chân giả hạ thiên ngữ ở một bên nói không giống sao tiểu vân vậy các ngươi ngược lại là lượng thân phân lượng tu vi a thua thiệt nàng còn tưởng rằng là người bình thường liền nói người bình thường hiếm thấy có xinh đẹp như vậy nữ cuối cùng tiểu vân thất lạc nói cái kia hẳn là là có hẹn trước ta cái này lui tiền đặt cọc cho các ngươi hạ thiên ngữ không hiểu không thể liền theo vừa mới nói đọc sao tốt xấu là trịnh dược chọn không cần nhiều đáng tiếc mà lại nói thêm thai trịnh dược nửa đường trực tiếp được can bài đây không phải là phủ nhận trịnh dược cố gắng nha rất dễ dàng để trịnh dược không vui nàng y nguyên ghi khắc giao giao nói lời về phần giữ một khoảng cách không thể nói nhiều cái này đã quên bởi vì bọn hắn ở giữa độ thân mật thế nhưng là rất cao rất cao sẽ không bị chán ghét ngẫu nhiên còn có thể cố tình gây sự một chút tiểu vân có chút ngoài ý muốn có thể là có thể nhưng là phần món ăn không thể kiêm dùng dùng cái này phần món ăn bên kia phần món ăn liền không thể lại dùng phiền phức sao hạ thiên ngữ chủ yếu là để ý vấn đề thời gian tiểu vân lắc đầu lập tức mở miệng giải thích cũng không phiền phức không trải qua cùng bên kia trao đổi một chút nhìn xem khác biệt có bao nhiêu theo ta được biết sẽ có ba phương diện khác biệt một là sân bãi hai là p h ụ c sức ba là thợ quay phim nơi sản sinh không trọng yếu phục sức cũng không trọng yếu ta mặc cái gì đều dễ nhìn hạ thiên ngữ vừa cười vừa nói nói xong còn đụng đụng trịnh dược nói đúng hay không trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ hắn tự nhiên biết hạ thiên ngữ ý tứ lập tức gật đầu vâng về phần thợ quay phim chúng ta lại không hiểu những này chỉ cần sau cùng ảnh chụp đẹp mắt lên i tốt có nơi này trình độ là được hạ thiên ngữ chỉ vào tập tranh nói, nói xong còn quay đầu nhìn về phía trịnh dược tốt như vậy không tốt thật sao nàng đang trưng cầu trịnh dược ý kiến hoặc là nói đang chờ trịnh dược hạ tối hậu quyết định trịnh dược ở một bên nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ bảo vệ cho hắn thời điểm rất tích cực nha vừa mới đều không nói lời nào kỳ thật với hắn mà nói dùng cái gì quay c h u ộ t cũng không trọng yếu chỉ cần hạ thiên ngữ vui vẻ là được hiện tại hạ thiên ngữ cảm thấy hắn vui vẻ là được rồi để hắn có chút nhỏ bất đắc dĩ bất quá không có đi cự tuyệt bởi vì đ ố i bọn hắn tới nói loại kia cũng không đáng kể chờ trịnh dược sau khi đồng ý tiểu vân gật đầu ta cái này cùng với các nàng giao lưu nói là tên của các ngươi sao hạ thiên ngữ gật đầu tiểu vân rời đi về sau hạ thiên ngữ vụng trộm nhìn về phía trịnh dược nói ta có hay không làm sai trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói ngươi cứ nói đi nhìn chung quanh phát hiện không có người hạ thiên ngữ len lén hôn một cái trịnh dược sau đó làm bộ không có việc gì ngồi ở kia vừa nói dạng này có chút sai lầm có phải hay không cũng không sao hạ thiên ngữ cảm thấy mình mặt cũng bắt đầu đỏ lên trước kia nào dám làm loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ vạn nhất bị thấy được đều không cần sống trinh dược tốt ta ngươi nói cái gì là làm cái đó thu chân đô thị đông khu mặt biển phong tiểu thành nhìn về phía trước hải vực nói càng ngày càng nhiều cường đại khôi lỗi tại hướng bên này hải quái cụ khu huyết nhục hôn hợp quái đây là tại đưa ta chiến l ư ợ c chật chật thì ra là thế phong tiểu thành đã minh ngộ những người này ở đây giúp hắn không không phải bọn hắn đang đánh cờ mà mình bị xem như một con cờ bọn hắn thì là phía sau màn kỳ thủ cho hắn lực lượng cho hắn cơ hội vì để hắn đ ố i kháng tu trần giới thành công tốt nhất thất bại lần sau lại mở một ván liền tốt bàn tính đánh thật tốt hắn biết đây hết thảy thế nhưng lại không có cách nào đi cự tuyệt đổi lại thường nhân đã bắt đầu phẫn nộ nhưng là phong tiểu thành không có hắn tiếp nhận cái này vận mệnh chỉ là lợi dụng hắn cũng là cần trả giá đắt nhìn xem hải vực không ngừng xuất hiện quái vật phong tiểu thành cười lạnh nói thật sự là ngu xuẩn a tự cho là có thể không đếm x ỉ a đến khi các ngươi tặng đồ tới một khắc này liền không còn cách nào không đếm x ỉ a đến chương ba trăm bốn mươi trong đêm nam thành trong biệt thự t r i n h dược vừa đến gian phòng liền trực tiếp ngã xuống giường hạ thiên ngự a đi theo ngã xuống đập ảnh chụp cô dâu mệt mỏi như vậy sao t r i n h dược nói hạ thiên ngữ lắc đầu mỏi mệt nói không biết cái này không phải nên được hỏi ngươi nha ta ta cảm giác một ngày đều tại giả cười trịnh dược vố vố mặt mình nói hạ thiên ngữ thì quay đầu giúp trịnh dược méo n h o mặt cười nói ai bảo ngươi thường xuyên không cười cười lên còn như vậy giả trịnh dược không muốn nói chuyện còn không phải hạ thiên ngữ muốn các loại đập hắn không được b ồ i tiếp một ngày cũng không biết đổi nhiều ít quần áo bất quá hạ thiên ngữ là thật đ ẹ p mắt c hạ ú n không chờ mấy ngày liền có thể cầm tới ảnh g ta thể tới hay có chờ có cầm trục phải h rồi. mấy thiên ngữ có chút mong đợi nói. đạp ợ i nói. Trinh cười tiếng, nói. i Dương một gật trực t đầu Sẽ đặt chân cười tươi như hoa cũng được thật vui vẻ bất quá ngày mai phải trở về bọn hắn vốn là muốn hôm nay trở về nhưng là quá muộn cũng chỉ có thể kéo tới ngày mai nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai xuất phát trinh d ư ợ nói hạ thiên ngữ có chút thẹn thùng nha ngày thứ hai trên xe lửa hạ thiên ngữ dựa vào trịnh dược nhắm mắt lại nghỉ ngơi trịnh dược thì nhìn ra phía ngoài biển cả nhanh đến tu chân đô thị lúc hắn phát hiện có chút không đúng nước biển không có trước đó như vậy thanh tịnh ô nhiễm nghiêm trọng như vậy xem ra là ngọn núi kia làm chỉ là không biết trên núi có nhiều ít người trịnh dược biết núi là hướng về phía long nguyên đi nhưng là không biết thực lực đối phương như thế nào nhưng tu chân đô thị không đáng chú ý là có thể xác định còn có một điểm hắn không cách nào biết được đối phương cướp đi long nguyên mục đích đến làm cho nam tiêu bọn hắn đi thăm dò một chút cũng không phải tìm người cha mà là tìm thánh long thủy tổ chỉ cần cái kia động xuất hiện hắn liền có thể đi vào hỏi thăm không trải qua chờ trở, trở về rồi hay nói gần nhất một mực cùng với hạ thiên ngữ vì lý do an toàn hắn đem bảy trẻ giấu vì an toàn hơn lý do hắn đem thiên thu ghi chú đổi còn tốt hắn đổi có lần hạ thiên ngữ hiếu kỳ điểm đi vào chủ yếu vẫn là bầy phá danh tự vạn tộc giao dịch bảy cái này khiến hạ thiên ngữ đặc biệt cảm thấy hứng thú nàng nếu như bị kéo vào đi trịnh dược cảm thấy mình tại chỗ liền phải quỳ à bởi vì nhìn thấy cái này bầy hạ thiên ngữ còn nói cho hắn biết nàng gia nhập thiên thu chú mục vạn tộc giao dịch bảy cũng may là trong đêm có thể nói sang chuyện khác không phải có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì bất quá hạ thiên ngữ thế mà cái gì đều nói với hắn cũng không sợ mình bán đứng nàng nếu như thiên thu những n à y danh hảo không liên quan đến hạ thiên ngữ hắn cũng có thể nói lại chậm rãi hôn lễ làm xong liền hết thể đều kết thúc chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề đến lúc đó chính là biết hắn như vậy mạnh hạ thiên ngữ muốn đổi ý đều không được nếu như có thể mang thai vậy thì càng tốt hơn hắn bên trong có người trở lại chuyện chính vẫn là giải quyết một cái ngọn núi kia vấn đề tu chân đô thị không thể xảy ra vấn đề hãn hình kết hôn còn muốn gửi đến bên này ngươi đang suy nghĩ gì đấy hạ thiên ngữ giật giật đầu trận tròn mắt nhìn xem trịnh dược ngươi đã tỉnh không còn ngủ một hồi trịnh dược nói tìm cái thoải mái dựa vào tư hạ thiên ngữ mới nói đều là ngươi hại ta tối hôm qua ngủ không ngon có quan hệ gì với ta ngươi ngáy ngủ nhao nhao đến ta ngươi còn ngáy ngủ đâu ta nghe được ta còn ghi chép video nữa nha hạ thiên ngữ ta không tin ngươi lấy ra ta xem một chút trịnh dược cái này thật đúng là không có trịnh dược không có ý định cho điện thoại nhưng là hạ thiên n g ự đã mình cầm mật mã không phòng được nàng hạ thiên n g ự cầm điện thoại đối với mình nói ta cảm thấy hẳn là đi mua cái kính dâm mang vì cái gì trịnh dược không hiểu có mắt quần thâm không thể bị ngươi trông thấy hạ thiên n g ự nói nguyên lai、like、giữa chúng ta quan hệ lạ lẫm đến ngay cả mắt quần thâm đều không cho gặp trịnh dược ra vẻ cảm khái đúng vậy Ta muốn đúng e Xe đem m mình mắt thâm muốn tốt nhất tặng tốt nhất ta.、Hạ、thiên bắt trịnh Thiên ngươi, quẩn cũng không Ngữ không ăn cái này khẳng dừng lại, dược đem hạ thiên Ngữ nâng đỡ, ngoài ý muốn nói. Không phải đồng cho phải Hạ khái. Hạ phải có cái dược lại, đầu khu. là lửa đỡ, đ ý vậy bọn hắn tại tây khu ngừng trên lý luận xe này là không đến tây khu hạ thiên ngữ nhìn xem phía ngoài đứng miệng nói đúng là tây khu chúng ta rõ ràng là mua đông khu phiếu quảng bá v ă n g lên đông khu mặt nước hiện ra bất ổn trạng thái vì các vị hành khách thân người an toàn bản đoàn tàu lâm thời đỗ tây khu như có không tiện kính thỉnh thông cảm trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liếc nhìn nhau bọn hắn đều hiểu một sự kiện đông khu xảy ra chuyện là ngọn núi kia rời đi tây khu tiến về đông khu hạ thiên ngữ nói ta phải đi tìm sư phụ các nàng hỏi một chút trịnh dược cũng nói ta đi tuần tra đội nhìn xem bên kia khả năng có việc cần hỗ trợ cái này hạ thiên ngữ không có cách nào cự tuyệt đây là trịnh dược công việc đến đông khu hạ thiên ngữ đặc địa dặn dò gặp nguy hiểm đừng làm loạn ta tu vi cao hơn ngươi một chút xíu nhiệm vụ thời điểm nếu là ta có thể g i ú p một tay ngươi nhớ kỹ tìm ta ngươi không thể bởi vì vấn đề mặt mũi mà không nói cho ta chúng ta bây giờ thế nhưng là vợ chồng trịnh dược bất đắc di gật đầu minh bạch về sau bọn hắn liền chia ra hành động nhìn xem hạ thiên ngữ rời đi trịnh dược lắc đầu cười khẽ vấn đề mặt mũi sao nếu như là ở kiếp trước khả năng thực sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi cậy mạnh lấy điện thoại di động ra trịnh dược tiến bẩy tìm nam tiêu trịnh dược nam tiêu đông khu xảy ra chuyện rồi nam tiêu thiên thu đạo hữu có rảnh rỗi cũng không thể nói ra sự tình chỉ là bắt đầu phong tỏa vài chỗ có vẻ như đang vì đến tiếp sau làm chuẩn bị có thể sẽ đánh nhau đạo kiệt nguyên lai là thiên thu đại lão kém chút không nhận ra được m ộ n g thấy mình rất lợi hại thì vũ ta cũng không phải là thiên thu đại lão là có ra sân đặc hiệu phàm phu tục từ căn bản nhìn không thấy trịnh dược không để ý những thứ vô dụng này nội dung bất quá vẫn là đem ghi chú sửa lại trở về thiên thu các ngươi có cái gì phát hiện trọng đại nam tiêu đạo kiệt một mực tại mê rừng xem xét hắn nói có lần nghe được có người gọi hắn có thể là thánh long thủy tổ nhưng là liền một lần mà lại không có đến tiếp sau không biết có phải hay không là ảo giác đạo kiệt mê lâm nhất cắm thẳng có xuất hiện biến hóa rõ ràng một chút biến hóa rất nhỏ ta hỏi qua hàng năm đều có hắn hỏi là ước mính mỗi lần đi mê rừng đều sẽ gặp được ước mính quá thống khổ đối phương một không cao hứng liền ra tay với hắn đơn giản không có đem hắn đương người nhìn còn chưa c ư ớ i phu nô lệ đều không có hắn thảm nếu không phải chuyện khác làm không đến hắn muốn đổi cương vị một thanh chúng ta t r a được bán hạ tiền bối đang thử đối kháng ngọn núi kia tựa như là vì phòng ngừa đối phương xâm lấn long uyên đối thiên thu đạo hữu ngọn núi kia mục đích thật là long uyên sao thiên thu vâng nam tiêu vậy đối phương tại sao muốn nhằm vào long uyên vì cái gì n g h ĩ n g h ĩ trịnh dược không trả lời thẳng thiên thu ngọn núi kia khả năng bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ nhìn thấy cái này từng cái cũng có chút xứng sở nói như vậy cùng đại kiếp có quan hệ trịnh dược không biết ngọn núi kia cướp đoạt long nguyên mục đích là cái gì nhưng là hắn xác thực cảm giác được đặc thù lực lượng cùng hiện tại linh khí có chút tương tự lại hoàn toàn không giống cho nên có thể là viễn cổ linh khí mang đến lực lượng mà nghĩ đến cái này trịnh dược liền nhớ lại thủ vệ cầu nó cũng hẳn là thời kỳ viễn cổ sinh vật là thế nào thay thế linh khí lực lượng nó không có đi nhập đạo con đường a nhập đạo như vậy linh khí thay thế ảnh hưởng không phải rất lớn có thể chậm dài chuyển biến thật có chút linh thú không có đi nhập đạo đường đi cùng loại thánh thú bọn chúng dựa vào thiên phú cùng lực lượng của thân thể cho nên linh khí thay đổi đối bọn chúng rất đau đớn ngoại trừ nhục thân đại bộ phận lực lượng đều không thể sử dụng mà con kia thủ vệ cầu rõ ràng không có vấn đề chút nào tam giai hắn cũng nên đi bên trong nhìn một chút thuận tiện đi và hỏi một chút nguyên tố thất vương bọn hắn có lẽ biết long nguyên lập trường để nam tiêu bọn hắn có mê dừng tin tức liền thông chi hắn về sau trịnh dược liền không lại nhìn bầy hắn muốn trực tiếp đi một chuyến thạch lâm đ ả o thất nguyệt nằm ở trên giường thì vũ ở một bên trông coi nàng nhìn xem điện thoại nói thiên thu đại lao không để ý tới chúng ta đúng các ngươi nói thiên thu đại lao trước đó vì cái gì đổi biệt danh mục thanh đang chiếu cố thất nguyệt chính ngươi hỏi liền tốt quá lâu không có c h ả m tâm ma tay ngươi không ngứa thật ác độc m ụ c thanh sau đó thì vũ nói thất nguyệt lúc nào tỉnh lại qua một hai ngày đi ai bảo ngươi cho nàng toàn thân thăng cấp m ụ c thanh mặt không biểu tình không biết là cao hứng hay là không cao hứng thì vũ không thèm để ý m ụ c thanh biểu lộ chỉ là có chút ghét bỏ nói thất nguyệt lồng ngực rắn như vậy đập lấy đầu ta ta đây là vì để cho thất n g u y ệ t càng có thể yêu nam tiêu cùng đạo kiệt cũng trong phòng bất quá bọn hắn không có ý định cùng đầu góc có bệnh nói chuyện thế nhưng là nam tiêu nghĩ tới điều gì hỏi thì vũ ta lần trước nghe thất nguyệt nói ngươi nằm mơ rồi thì vũ gật đầu đúng à ta ngộng thấy mình đứng tại trong đống người chết toàn thân phát sáng uy vũ bất phảm cái thế vô song thiên hạ chiều bái đạo kiệt mặt sạm lại ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng bệnh đến nghiêm trọng như vậy nam tiêu cùng một thanh trầm mặc một lát không nói gì chương ba trăm bốn mươi mốt đi la nguyên hạ thiên ngữ đi thẳng tới bán hạ chỗ ở sư tỷ mau đưa giúp ta đông vũ điên rồi thế mà thả chó cắn ta g i a o g i a o vừa nhìn thấy hạ thiên ngữ tiến đến liền lập tức kêu lên ta đuổi gà kia là ta lưu tại cuối cùng ăn cậu cậu cắn nàng đông vũ ngồi tại tuyết lang bên trên kêu lên bán g i a o g i a o ngươi đ ừ n g chạy hạ thiên ngữ còn tưởng rằng đông khu sự tình sẽ rất khẩn cấp nhưng nhìn các nàng dạng này một chút cũng không có không khí khẩn trương bán hạ xuất hiện tại hạ thiên ngữ trước mặt nói t r ỉ n h d ư ỡ không có tới a hắn đi tuần tra đội đối bán hạ nói chỉ là rất nhanh nàng liền lấy ra điện thoại nói sư phụ cho ngươi xem chúng ta ảnh chụp cô dâu chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút ngọn núi kia sự tình đi có chút không thể lạc quan bán hạ trực tiếp nói sang chuyện khác hạ thiên ngữ chỉ có thể thu hồi điện thoại đi vào thời điểm bán hạ nắm lấy dao dao đi vào đại môn bán hạ ngươi hộ bán dao dao ngươi bất công không đợi đồng vũ ngay tại chỗ bên trên náo bán hạ nói thẳng p h ò n g bếp còn có khối gà rán veo một tiếng đông vũ ngồi tại tuyết lang phía trên nói cậu cậu đi phòng bếp sự tình nói đến rất phức tạp có người để mắt tới long nguyên nhưng là tu chân đô thị không đủ coi trọng long nguyên may mà cho ta quyền h ạ sơ bộ có thể ngăn cản một chút tiến gian phòng về sau bán hạ ngồi trên ghế nói hạ thiên ngữ nghi ngờ nói tu chân đô thị vì cái gì mặc kệ long nguyên loại địa phương này đối tu chân đô thị rất trọng yêu a loại sự tình này căn bản không thể nhượng bộ nếu như đối phương k h ô n g chế long nguyên sau biến cường đại như vậy tu chân đô thị muốn xong đem hy vọng đặt ở địch nhân nhân từ bên trên tu chân đô thị không có ngốc như vậy a giao giao cũng nghĩ như vậy tu chân đô thị có khó khăn khó nói sao hạ thiên ngữ nhớ tới nước biển có chút dị thường nói tu chân đô thị sẽ không đã không cách nào xuất thủ a bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ thở dài một tiếng nói đúng lúc trước là do dự muốn hay không xuất thủ từng cái còn tại bỏ phiếu hôm sau cũng không cần đầu tu chân đô thị trực tiếp bị bao vây vô số hải quái vô số quái vật tiềm phục tại tu chân đô thị bờ biển tu chân đô thị một khi vận dụng đại s á t chiêu bọn chúng liền sẽ tiến công lấy đối phương biểu hiện chiến lược đến xem tu chân đô thị một khi động thủ đối với song phương tới nói đều là hủy diệt tính tai h n ạ mà đối phương cũng truyền tới tin tức chỉ cần l o n g nguyên hạ thiên ngữ cảm giác sự tình thật không lạc quan đối phương căn bản không thể tin thế nhưng là tu chân đô thị khẳng định có người ôm lấy một tia hy vọng đây là tại công tâm mà quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay đối phương hạ thiên ngữ có chút lo lắng vậy bây giờ liền sư phụ một người tại chống cự long nguyên xâm lấn đối phương sẽ không đối sư phụ động thủ sao bán hạ đứng lên động thủ không không có chân chính uy hiếp được đối phương đối phương không ngại điểm này trở ngại về phần có phải hay không một người nói là cũng thế nói không phải cũng không phải động thủ là ta nhưng là duy chỉ là tu chân đô thị người hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lướt nhau các nàng đều không có hiểu bán hạ đi ra ngoài mang các ngươi đi xem một chút có lẽ cần trợ giúp của các ngươi vừa mới ra ngoài liền thấy đông vũ ngồi tại cửa ra vào gặm đùi gà tuyết lang ghé vào một bên chờ đợi xương cốt vứt xuống tới nhìn thấy bán hạ đông vũ đứng lên nói bán hạ chúng ta về tuyết địa đi bán hạ đi vào đông vũ bên người mỉm cười nói ta để ly lạc mang ngươi về trước đi đông vũ lại ngồi trở xuống nói vậy ta không đi ta phải thêm bữa ăn không cho phép nói bán hạ liền rời đi v i ệ n tử đông vũ náo loạn hai lần phát hiện bán hạ đã đi không có ác độc nữ nhân xấu trịnh dược về trước nhà mình không vì cái gì khác chỉ là vì mang lên giới t i ể u lo lắng nửa đường hạ thiên ngữ gọi điện thoại cho hắn vạn nhất tín hiệu không tốt sẽ không hay cũng không biết lúc nào chuyển tới trịnh dược nhìn xem gian phòng của mình nói hắn cảm thấy nơi này ở hai người vừa vặn trước khi đi ra hắn đi xem mắt thu ngọc san hô tiếc n ố i là vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển cũng không biết lúc nào mới có thể bắt đầu trưởng thành cũng may cũng không hề khô héo dấu hiệu khai linh thảo hoàn toàn như trước đây phổ thông cũng không có cho tử thự thêm trí thông minh bỏ ra chút thời gian t r ỉ n h dược đi vào tây khu bờ biển vì không để cho người chú ý hắn nhảy vào trong nước biển tam giai hắn muốn tại đáy biển hành động không có chút nào vấn đề mà mà lại tốc độ sẽ còn càng nhanh chỉ là vừa mới xuống dưới hắn lông mày liền n h ă n lại hắn biết có ô nhiễm nhưng là không nghĩ tới phía dưới còn có hải quái trịnh dược phát hiện hải quái nhưng là hải quái không cách nào phát hiện hắn trong nước sắp hàng vô số hải quái là có quy luật sắp xếp nhìn đến tu chân đô thị hai kiếp khó thoát liền nhìn có thể hay không chuẩn bị kỹ càng ứng đối nghĩ như vậy trịnh dược liền tăng thêm tốc độ hướng thạch lâm đảo mà đi, đi đường i đ quá trình hắn thông chi bầy bên trong về phần bọn hắn muốn làm sao thông chi người liền xem chính bọn hắn lấy tu chân đô thị những người kia hẳn là biết có hải quái mai phục về phần có biết hay không đối phương là trận pháp sắp xếp liền khó nói nam tiêu bọn hắn nhận được tin tức hai mặt nhìn nhau n g ư ờ i không biết sao nam tiêu nhìn xem đạo kiệt nói đạo kiệt ta một tiếng các ngươi là tìm hiểu tin tức vì cái gì ta sẽ biết thì vũ hiếu kỳ nói ngươi gần nhất không phải ngâm úc mính hiệu trưởng sao đạo kiệt vỗ bàn lên cua mỗi ngày kém chút bị hành hạ chết ngươi xưng cái này vì cua thì vũ trừng mắt nhìn yêu tộc chính là như thế cua thế nào đạo k i ệ t các ngư i dân phong hung hãn như vậy sao chỉ là còn không có đợi đạo kiệt cảm khái xong thì vũ lại nói cho nên thật nhiều người muốn đuổi theo ủng hộ bọn hắn đều là dùng loại phương thức này đạo k i ệ t hắn lần thứ nhất phát hiện bị người người kêu đánh có thể nói thành dạng này đạo kiệt không biết đó chính là nói úc mính hiệu trưởng loại kia cấp bậc người khả năng cũng không biết chuyện này mục thanh suy đoán nói nam tiêu biểu thị tán đồng mười phần toàn bộ tu chân đô thị cũng không biết phải đem tin tức truyền đi đạo kiện các ngươi vì cái gì khẳng định như vậy thì vũ khịt khịt mũi nói ta lại nghe được tà ma khí tức gần nhất đang không ngừng gia tăng nam tiêu bọn hắn bất đắc dĩ tu chân đô thị lúc nào biến nguy hiểm như vậy rồi lúc nào bọn hắn có thể chạy đến tìm ta liền tốt ta liền lại phát tài thì vũ vui vẻ nói nam tiêu bọn hắn không muốn để ý tới thì vũ bọn hắn kiếm tiền mệt mỏi như vậy thì vũ toàn bộ nhờ t a ma đưa chúng ta tiếp tục dùng chiếc con đường thông chi bán hạ tiền bối đạo kiệt đi thông chi úc mính hiệu trưởng đạo kiệt nói tại sao muốn ta thông chi đây không phải dê vào miệng cọc nha nam tiêu vô vô đạo kiệt b ả vai nói tăng độ yêu thích đối với chúng ta về sau sinh ý có chỗ tốt đạo kiệt thế nhưng là ta không phải làm ăn ta liền một tên t r ộ m nam tiêu ta có n g ư ờ i nữ trang ảnh chụp đạo kiệt ư c minh lúc đầu đang làm việc sau đó cảm giác cửa sổ hẳn là sẽ có cái gì tiến đến nàng để công việc trong tay xuống đi vào bên cửa sổ l ặ n g lặng chờ đạo kiệt không có ư c minh phương thức liên lạc cho nên chỉ có thể đi nàng văn phòng nhìn xem chỉ là vừa mới đi vào liền thấy ư c minh n ỉ a mai tiếng cười lần này trộm cái gì chương hai trăm bốn mươi hai biên sinh động một chút đạo kiệt liền biết mình là đi tìm cái chết hắn không nên tiếp nhận nam tiêu mê hoặc cũng không nên tiếp nhận nam tiêu uy hiếp hắn là kẻ trộm hắn không phải người làm ăn người thả ta tốt ta ta thật không có ý định đến trộm đồ đạo kiệt bị trói trên ghế căn bản không có cách nào trốn mà lại hắn một cái nhị d a i làm sao có thể tại một cái ngũ d a i trước mặt trốn trên lệnh không phải một chút điểm ước minh sắc mặt âm trầm nhìn xem đạo kiệt nói đi muốn trộm cái gì trộm quần áo vẫn là trộm váy nếu như là lần trước loại kia thật đáng tiếc ngươi sẽ chết ở chỗ này a t r ộ n quần áo váy cũng sẽ chết ở chỗ này đạo kiệt một bức nơi này không có những vật này à? s ắ c thực không có nơi này căn bản không phải ước mính chỗ ở ước mính ngồi đang làm việc vị trí bên trên đã không có ngươi tới làm gì t r ộ n ngươi ta đạo kiệt không rõ vì cái gì đối phương đầy trong đầu đều là t r ộ n hắn liền t r ộ n đối phương một lần quần áo mà thôi biên tốt nhất sinh động có trật tự một điểm quá giả ta sẽ trực tiếp tháo cánh tay của ngươi sau đó lại tháo chân của ngươi cuối cùng lại đem n g ư ờ i dán tại ta nhà trong đại sảnh ư c minh nhìn xem đạo kiệt lạnh lùng nói mở miệng trước nghĩ lại ư c minh xác thực rất tức giận nhất là không biết lần này đạo kiệt muốn trộm cái gì vốn cho rằng gần nhất người này sẽ không trộm nàng đồ vật hiện tại xem ra tặc tính khó sửa đổi nhất là không biết sẽ ở ai bên kia khoe khoang nàng nhất không cách nào dễ dàng tha thứ chính là cái này trộm vị hôn thê đồ vật chạy tới cùng hồ bằng c ầ u hữu khoe khoang vừa nghĩ tới nàng liền muốn giết đạo kiệt đạo kiệt đã cảm thấy sắc ý quá kinh khủng biên sinh động một chút hắn ít đọc sách muốn làm sao biên phi hắn là đến làm chính sự không phải đến chồng đồ do dự một lát đạo kiệt cẩn thận mở miệng ta là tới nói cho ngươi một sự kiện chuyện rất trọng yếu ẩm đạo kiệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài không đủ sinh động trau chuốt một chút đạo kiệt muốn khóc đời này đều không muốn dựa vào gần úp mính đây quả nhiên là dê vào miệng cọc hôm nay ta được đến một đầu kinh khủng tin tức Tin tức này lúc i khi đi tin người, điệp tới nói người. lại nói nói ê nên n quan đến toàn chân vốn muốn Nhưng này ảnh hưởng đến an nguy định trốn không trốn. hắn, nàng như nhất định có thể đả động qua tu Sau Ta của đô đặc đó Đây đọc đả thị. trước thấy tức Thì Thì thể cho cho là là bộ chạy. cảm chạy sách, có Vũ Vũ vậy dạy sẽ dự đầu không muốn dùng như thế trái lương tâm nhưng là đau đớn để hắn không có cách nào suy nghĩ khác nghe được đạo kiến nói ước mính cười lạnh con biết dùng những này hoa ngôn xảo ngữ rồi ai bảo ngươi nói tay của nàng lại một lần chỉ hướng đạo kiệt đạo kiệt tại chỗ d ò a nước tiểu cái này lại đến một chút hắn lại phải đi nam tiêu cùng một thanh kia mua thuốc hai cái này lòng dạ hiểm độc thương thi vũ cũng thế bọn hắn đều là cùng một bọn hắn ngốc mới tin ba người kia mà liên tại đạo kiệt nhắm mắt lại chờ đợi công kích thời điểm lại không có cái gì phát sinh hắn mở mắt ra nhìn úp mính một chút phát hiện nàng đưa tay chỉ là vì vớt một chút tóc thật sự hữu hiệu đạo kiệt có chút chân kinh nhưng là không chính xác q u c minh có phải hay không đối với hắn tin tức cảm thấy hứng thú ư c minh tựa ở lưng trên ghế nhìn xem đạo kiệt vẫn là mang theo trào phúng ý vị nói kinh khủng tin tức nói một chút khủng bố đến mức nào biên không tốt ngươi biết hậu quả hợp lấy hắn vẫn là trong biên chế đạo kiệt nội tâm t h a n nhẹ mở miệng nói thu chân đô thị bị hải quái bao vây đúng không ư c minh có chút ngoài ý muốn làm sao ngươi biết đây chính là tin tức của ngươi ngay từ đầu lúc m í n h là thật coi là đạo kiệt vì thoát khốn t ù y t i ệ n biên nhưng là tu chân đô thị bị vây quanh chuyện này cũng không phải ai cũng có thể biên ê n l ra càng quan trọng hơn là chuyện này người biết ít càng thêm ít đạo kiệt làm sao mà biết được hắn nhớ tới mê trong rừng đạo kiệt nói lời âm thầm có suy đoán giống như cùng một ít người kỳ quái có liên hệ biết rất nhiều người khác không biết sự tình nếu như là dạng này biết tu chân đô thị bị vây quanh vậy liền không có gì chỉ là hắn tiếp xúc địa phương an toàn a phải biết tu chân giới kỳ kỳ quái quái tổ chức rất nhiều mà những tổ chức này mười phần đều rất nguy hiểm đạo kiệt yếu như vậy bị người ăn không dư thừa xương cốt đều rất bình thường đạo kiệt không biết ú c minh trong lòng nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ là nói đây là bắt đầu ta nói chính là tin tức là chuyện về sau ú c minh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại không nói gì nàng đang chờ đạo kiệt mở miệng ta được đến tin tức hải quái không phải phổ thông vây quanh tu chân đô thị bọn chúng sắp xếp t r ậ n pháp tùy thời đều có thể buộc phát ra cường đại bọn chúng bản thân mấy lần công kích đối phương không có ý định buông tha tu chân đô thị nghe được đạo kiệt nói ước minh trở m ặ t ước minh không nói gì đạo kiệt cũng không dám tùy tiện mở miệng dù sao nên nói hắn nói tin hay không không có quan hệ gì với hắn sau một hồi ước minh nghiêm mặt nói nguồn tin tức tin được không nàng chưa hề nói dựa vào cái gì tin tưởng đạo kiệt loại hình nàng chỉ hỏi nguồn tin tức phải chăng có thể tin cái này trực tiếp cho thấy nàng tin tưởng đạo kiệt đạo kiệt không có suy nghĩ nhiều chỉ là gật đầu tuyệt đối có thể tin ước minh nhìn xem đạo kiệt đột nhiên cười ngươi sẽ không gia nhập cái gì tà ác tổ chức a vạn tộc giao dịch hội tính sao mặc dù hắn chỉ là bên ngoài biên nhân viên làm sao có thể tà ác tổ chức cũng t r ư ớ n g mắt ta một cái nhị giai tiểu thâu ước minh ngẫm lại cũng thế đạo kiệt thiên phú cũng liền như thế người không có cái gì sáng trói năng lực trộm đồ cũng không tính cùng giai mạnh nhất Nghĩ như Minh tương lai mình muốn gả cho người này, có phải hay không thua lớn?、Quả、nhiên vẫn là cảm nhận Minh ánh mắt đạo kiệt, giật nảy mình. Má ơi, cũng không tới nữa. giác gả giật cho phải hay thua thiệt được vậy, Úc cảm có Cảm Úc mắt Má lai đi. kiệt, ơi, tới Quả dết là đạo bán hạ mang theo hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đi vào không gian dưới đất mới vừa tới thời điểm nàng liền nhận được tin tức sư phụ thế nào hạ thiên ngữ hỏi bán hạ lắc đầu than nhẹ ngoài dự liệu tin tức hải quái không phải phổ thông vây quanh tu chân đô thị bọn chúng trực tiếp lấy trận pháp hình thức vây quanh nghĩ đến là thiện không được liền nhìn tu chân đô thị ứng đối như thế nào giao giao có chút hiếu kỳ là ai cho tin tức tin được không tạm thời không biết đối phương là ai bất quá ngọn núi kia có vấn đề cũng là bọn hắn thông báo tin tức có độ tin cậy rất cao bán hạ tiếp tục nói ta để tu chân đô thị người đi điều tra thêm là được loại sự tình này không cần lo lắng thật giả đi trong biển tra một chút liền liếc qua thấy ngay đương nhiên phải đi một cái trận pháp đại sư không phải xem không hiểu nhanh đến vi sư mang các ngươi nhìn xem làm sao ngăn cản long nguyên bị s ầ m lấn nói bán hạ mang theo hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tiến vào một vùng không gian kỳ lạ bên trong đi vào hạ thiên ngữ liền phát hiện áp lực rất nặng mà lại không có chút nào ánh sáng nơi này là biển sâu chi địa có không tầm thường lực hút bình thường ánh sáng không cách nào ở chỗ này lưu lại xuyên qua phiến khu vực này liền tốt bán hạ mang theo hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nhanh chóng tiến lên nơi này không có lục giai thực lực nửa bước khó đi g i a o g i a o nhìn chung quanh một lần rất có hứng thú mà hỏi sư phụ phía dưới này là hắc cám vẫn là trống rỗng nàng cảm giác vật này nhìn quen mắt cùng lô đen đồng dạng bán hạ lập lờ nước đôi nói có thể là trống rỗng cũng có thể là đơn thuần hắc cám chương hai trăm bốn mươi ba cưới sau không có tự do vượt qua hắc cám hạ thiên ngữ liền thấy quan mang đến ánh sáng khu vực các nàng mới không cần bán hạ che chở đến b á n hạ nhìn về phía trước nói hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nhìn về phía trước đi hai người đều có chút kinh ngạc các nàng xem đến là đáy biển thế giới lại hình như là thông qua nước biển nhìn thấy một chỗ khác thế giới biển kết nối lấy không biết tại biển phía dưới các nàng xem đến là đổ sụp kiến trúc là vô tận phế tích phế tích bên trong có kiến trúc dị thường to lớn có kiến trúc phi thường kỳ lạ c h u n g chính là các nàng chưa bao giờ thấy qua loại phong cách này kiến trúc mà tại phế tích phía trước nhất có một cái cửa đ á khổng lồ cửa đ á phía trên khắc lấy hai cái b ả n g bạc chữ lớn long nguyên đây là g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ đều trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người bán hạ nhìn xem long nguyên đại môn nói khẽ long nguyên bên ngoài bình thường thời điểm nhìn không thấy đây là gần nhất long nguyên bị xâm lấn về sau mới hiển lộ ra long nguyên bên ngoài có vô tận phế tích không có ai biết đây là thuộc về thời đại nào kiến trúc cũng không người nào biết cái này phế tích vì sao mà tới nó đến cùng phải hay không long nguyên một bộ phận cũng không thể nào biết được nhưng là từ nơi này xem tiếp đi dị thường hùng vĩ để cho người ta không khỏi muốn biết nơi này đến cùng phát sinh qua chuyện gì hạ thiên ngữ không hiểu rõ lắm nói vì cái gì bị xâm lấn ngược lại có thể nhìn thấy không có ai biết long nguyên bên ngoài phế tích là thế nào tới sao kiến trúc này rất kỳ lạ tìm đọc điển tịch hẳn là rất dễ dàng tìm tới tương tự thời đại mới đúng bán hạ lắc đầu than nhẹ nào có dễ dàng như vậy bất quá vi sư điều tra không có tương tự thời đại về phần tại sao xâm lấn mới có thể nhìn thấy bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ các nàng cười cười nói trong sương mù như thế nào mới có thể thấy rõ một người nghe được vấn đề này g i a o g i a o vô ý thức nói đến gần chẳng phải có thể sau đó g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ liền ngây ngẩn cả người nói cách khác long nguyên cách các nàng càng ngày càng gần nếu như là dạng này kia long nguyên có phải hay không sẽ ở sau đó không lâu tại tu chân giới hiện hiện đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu các nàng không cách nào biết được đáp án bán hạ không có tại nhiều lời cái đề tài này mà chỉ nói mang các ngươi tiền đến chủ yếu không phải nhìn cái này các ngươi lên trên nhìn nghe vậy hạ thiên ngữ cùng dao dao ngẩng đầu nhìn đi lên các nàng xem đến ở phía trên lại có cái cầu thang cầu thang đỉnh có một cái quan môn sư phụ đây là hạ thiên ngữ hỏi không biết nhưng là có thể biết đúng vậy vật kia tồn tại có lợi cho ngăn cản xâm lấn ta thử qua đi lên nhưng là thất bại long nguyên có tu vi áp chế khả năng bắt nguồn từ nơi này bán hạ giải thích nói g i a o g i a o suy nghĩ một chút nói kia áp chế là nhiều ít dai nếu như chỉ có thể nhị dai kia nàng sư tỷ liền lên không đi nhưng là để nàng ngoại ý muốn chính là cái này hạn chế thật dễ dãi ngũ dai phía dưới đều có thể đi lên bán hạ nói hạ thiên ngữ nhẹ nhàng thở ra nàng còn có thể đi lên chúng ta không có trở về trước sư phụ không có tìm những người khác thử một chút bán hạ có chút thở dài nói tìm cũng thất bại có thể đạp vào cầu thang nhưng là không cách nào tiến vào kia phiên nhóm bán hạ ý tứ rất rõ ràng người bình thường vào không được cần đặc biệt người giao giao là đặc thù hạ thiên ngữ tu luyện thiên điệu nội kinh khả năng cũng có chỗ đặc thù cho nên bán hạ đang chờ hạ thiên ngữ đập ảnh chụp cô dâu trở về cuối cùng bán hạ nói đi lên trước thử một chút đi hạ thiên ngữ cùng giao giao gật đầu giao giao cảm thấy là thời điểm hiện ra một chút nhân vật chính quang hoàn hạ thiên ngữ ngược lại là không có cảm giác gì nàng chỉ là nghĩ nói với trịnh dược một chút phong n g ừ a trịnh dược tìm không thấy nàng mà sốt ruột cũng may nơi này có một chút điểm tín hiệu trịnh dược đi trên thạch lâm đảo hắn nhìn xem điện thoại uy mắng tự nói hạ thiên ngữ muốn đi long nguyên cách tầng quang môn bên trong đối với nơi này hắn cũng không hiểu biết bất quá có tu vi áp chế hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đương nhiên càng quan trọng hơn là hạ thiên ngữ xác thực rất lợi hại hồi phục hạ thiên ngữ trịnh dược liền thu hồi điện thoại gần nhất không biết chuyện gì xảy ra hắn bắt đầu lo lắng hạ thiên ngữ có thể hay không thụ thương sau khi kết hôn tư tưởng cũng thay đổi không có suy nghĩ nhiều trịnh dược trực tiếp tiến về khu vực trung tâm tu chân đô thị không biết có thể kiên trì bao lâu thực sự không được hắn chỉ có thể lợi dụng thạch lâm đảo trận pháp trợ giúp tu chân đô thị nhưng là tác dụng khó nói sẽ có bao nhiêu d i ệ t địch có chút khó khăn không bao lâu trịnh dược đi vào khu vực trung tâm hắn tại trước cửa đá kiểm tra một hồi trên cửa chữ không có cái mới biến hóa cho tinh không m ộ c lưu lại ấn ký về sau hắn liền bắt đầu đẩy ra cửa đá không cần mở quá nhiều đủ tinh không m ộ c đi vào là đủ hắn đương nhiên sẽ không bản thể xuống dưới vạn nhất không có cách nào trước tiến ra vậy liền xong đời khi chưa kết hôn vẫn không có gì quan trọng sau khi kết hôn liền đã mất đi tùy thời có thể lấy mất tích loại này tự do cả hai biến hóa hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chờ hạ thiên ngữ dọn đi nhà hắn hạn chế càng lớn hơn ban đêm cũng không thể không quay về vạn nhất có hải tử đó chính là hạn chế gắt gao đây chính là hôn nhân mang đến cho hắn đại giới ca một tiếng v a n g nhỏ cửa đá xuất hiện một cái khe hở khe hở bắt đầu biến lớn về sau trịnh dược cầm trong tay tinh không một ném đi đi vào sau đó đóng cửa lại làm xong những n à y trịnh dược gan vị tại trước cửa đá nhắm mắt lại hắn bắt đầu kết nối tinh không một tu thánh bên trong nguyên tố thất vương lúc đầu đang nghỉ ngơi nhưng là rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời cửa bị lặng yên mở ra sóng nước thiếu nữ lập tức nói đại ca những người khác cũng là nhìn xem hỏa d i ệ m thiếu niên hỏa d i ệ m thiếu niên không nói hai lời đứng lên liền muốn ra lệnh một tiếng g i ế t tới thế nhưng là miệng vừa mới mở ra cửa liền đóng lại hỏa d i ệ m thiếu niên môn này là đang trêu chọc hắn đúng hay không có cái gì rơi xuống lục n ộ i lấy đi vào hỏa d i ệ m thiếu niên không có trước tiên nổi giận mà là thấy rõ bầu trời tình huống những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy h á cám thiếu nữ nghe đại ca phân phó lập tức đáp là là đại ca nàng dội ra mảnh khảnh tay nhẹ nhàng ở bên cạnh vẽ ra một vòng tròn cái này vòng hiện ra lấy màu đen ánh sáng lập tức trên bầu trời cũng xuất hiện một đạo màu đen vòng sáng tinh không mục rơi xuống địa điểm vừa v ậ n chính là màu đen vòng sáng vị trí tinh không mục biến mất tại vòng sáng bên trong sau đó vòng sáng cũng đi theo biến mất tu thánh bên trong một cây tinh không mộc rơi trên mặt đất nguyên tố thất vương vây quanh tinh không mộc quan sát cái này đột nhiên tiến đến đồ vật để bọn hắn rất là hiếu kỳ dù sao không phải bất kỳ vật gì đều có thể tiến vào nơi này hòa diêm thiếu niên nhìn xem tinh không mộc nói lão ngũ dùng ngươi chiếu sáng một chút nhìn xem nội bộ có hay không những vật khác quan g minh thiếu niên tiến về phía trước một bước hắn vô cùng hưng phấn rốt cục có thể bình thường đọc lên câu nói kia quan g minh đem chiếu dọi hết t h ả y một chùm sáng trực tiếp chiếu dọi trên tinh không một còn không có chờ bọn hắn xem xét kim quang bắt đầu từ tinh không một sinh trưởng mà ra hòa diêm thiếu niên lập tức nói lui lại công kích không có giết chết liền chiến lược tính ẩn nấp tất cả mọi người lập tức lui về sau một chút khoảng cách sau đó không ngừng công kích ngay từ đầu còn có chút hiệu quả nhưng là rất khoái công kích liền không lại có rõ ràng hiệu quả ẩn nấp veo một tiếng bảy người rút lui sạch sẽ chương hai trăm bốn mươi bốn một người vây đánh nguyên tố bảy vương trịnh dược vừa mới kết nối tinh không một đang định ngưng tụ thân hình đột nhiên cảm giác có người tại công kích hắn mà lại vô cùng tấp nập nếu không phải công kích lực độ không đủ hắn khả năng liền muốn quỷ trong tinh không một dãy rủa rất lâu hắn mới có thể miễn cưỡng làm ra phòng ngự khi hắn có thể phòng ngự thời điểm công kích của đối phương thế mà liền ngừng cái này khiến trịnh dược có một ít khó chịu ta đánh không lại ngươi thời điểm ngươi điên cuồng đánh ta ta có thể phòng ngự thời điểm ngươi đụng đều không đ ộ n vào luôn cảm giác chỗ nào khó chịu trong chốc lát trịnh dược rốt cục ngưng tụ ra hoàn chỉnh năng lượng thân thể cùng hắn trước đó không sai biệt lắm nhưng là toàn thân bút kim quang như là một cái tiểu kim nhân trịnh dược nhanh chóng nội liêm những kim quang này càng nội liêm hắn có thể phát huy ra tới thực lực liền càng mạnh đương nhiên vẫn là không có cách nào cùng hắn thân thể đánh đồng nơi này là tù thành nội bộ tại thu liêm quang mang thời điểm hắn đã đang đánh giá bốn phía vừa mới nhận công kích không có lý do không nhìn hoàn cảnh nơi này chỉ là hắn cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào tại phụ cận chung quanh trống trải một mảnh ngay cả cái thực vật đều không có cái kia vừa mới công kích hắn là ai quan sát một lát trịnh dược bắt đầu đi hướng một bên tường đá nơi này kiến trúc tường đều là dùng to lớn hòn đá xây thành hắn dừng lại tiếp theo mặt tường trước như có điều suy nghĩ nói không chú ý s á c thực nhìn không ra lực lượng nguyên tố rất mới lạ trịnh dược tay đã đụng ở trên tường sau đó một đạo hỏa quang hiện lên v n y một tiếng đây ể ý đến đối đang đ phương, trịnh ánh mắt dừng lại ở trên tường. Hắn phát hiện tường đang nhanh chóng lại phát chữa dược mắt trị. ở là pháp bảo hoặc là nói cái này t ụ thành bản thân liền là một kiện siêu cấp pháp bảo muốn ra ngoài cũng không dễ dàng nhân loại người đây là muốn cùng chúng ta là được sao thanh âm tức giận tại trịnh dược đằng sau vang lên trịnh dược quay đầu nhìn sang bảy người toàn đủ hỏa diễm thiếu niên đứng tại phía trước nhất trong mắt nhảy lên ngọn lửa ta không có đối địch với các ngươi dự định trịnh dược bình tĩnh nói hắn xác thực không phải đến gây thù hẳn đây chẳng qua là lãng phí thời gian hỏa diễm thiếu niên kỳ thật rất kinh ngạc cái này nhân loại bọn hắn tự nhiên gặp rồi chính là lần trước mở cửa vị kia chỉ là không có nghĩ đến hắn thế mà lại chủ động tới đến nơi đây nơi này cơ hồ có tiến không ra coi như không phải phương thức bình thường t i ề n đến cũng rất khó nói có thể hay không ra ngoài lo nguyên n g cũng không phải cái gì đất lành vậy là ngươi tới cứu chúng ta đi ra hỏa diêm thiếu niên hỏi trịnh dược suy tư dưới kỳ thật cứu bọn họ ra ngoài không khó lắm nhưng là phải biết mấy người này là lập trường gì tu chân đô thị đã đủ loạn h ắ n mới vừa vặn đính hôn không hy vọng tu chân đô thị quá loạn ngưng tạm trịnh dược mở miệng nói ra phải xem các ngươi có hay không để cho ta cứu giá trị thôi đi nhân loại n g ư ơ i cho rằng n g ư ơ i muốn cứu ta ta liền sẽ đồng ý không hòa diễm thiếu niên khinh miệt nói không phải tất cả nhân loại đều có tư cách cứu chúng ta vậy ta không cứu ngươi nhóm các ngươi trả lời ta mấy vấn đề liền tốt trịnh dược cảm thấy không cứu càng tốt hơn hòa diễm thiếu niên toàn thân buộc phát hòa diễm nhân loại để cho ta nhìn xem ngươi có hay không tư cách cứu chúng ta đi nghe không hiểu tiếng người sao nói không cứu được bất quá không đợi trịnh dược mở miệng nói chuyện hỏa diêm thiếu niên liền lao đến đằng sau sáu người thiếu niên thiếu nữ cũng đi theo sông lại bọn hắn có vẻ như rất liều lập tức trịnh dược n h ữ n g mày hắn điểm đi cả nhắc rời đi ban đầu vị trí tại hắn rời đi về sau vị trí kia không gian liền bị ngắn ngủi cầm cố lại không gian giam cầm nhìn chỉ có tam giai thực lực thế mà có thể sử dụng cao thâm như vậy năng lực những đứa bé này bây giờ nhìn lại liền nhị giai đ ỉ n h phong tam giai sơ thực lực cùng trước đó công kích cửa đá thời điểm hoàn toàn không so được trịnh dược lý giải mạnh biến yếu cảm giác nhưng là vì cái gì bọn hắn mạnh biến yếu sẽ không gian thuật hắn liền sẽ không đâu trịnh dược chỉ có thể quy công cho lực lượng của đối phương bên trên nguyên tố chi lực cùng hắn học tu chân thuật có bản chất tranh lệch nghĩ tới những thứ này trịnh dược đã thi triển ngàn dòng túc h ạ hắn đi thẳng tới cái kia hắc ám thiếu nữ trước mặt không gian lực lượng rất phiền phước trước giải quyết lại nói vừa mới chỉ một cái liếp mắt là hắn biết cái này hắc ám thiếu nữ mới là không gian cao thủ hắc ám thiếu nữ kinh hãi mà liền tại trịnh dược muốn hạ thủ trong n g á y mắt một đạo điện quang hiện lên lôi đ ỉ n h thiếu niên ngăn tại h ắ cám thiếu nữ trước mặt muốn thương tổn lục n ộ i người có ta nhanh sao trịnh dược thật bất ngờ tốc độ của đối phương rất nhanh siêu việt bình thường tăm dai nếu như muốn phân cao thấp cần thân thể của hắn nhưng là phích một tiếng lôi đ ỉ n h thiếu niên trực tiếp bị trịnh dược một quyền đánh bay ra ngoài tốc độ là rất nhanh càng cũng càng đến đáng tiếc duy nhất chính là ngăn không được lực lượng t r a n l ệ quá xa sau đó lại đến phiên hắc ám thiếu nữ lúc này hắc ám thiếu nữ phía trước xuất hiện tường đá xuất hiện m ặ t nước xuất hiện phong bạo xuất hiện hòa diễm phần lớn người đều tại bảo vệ hắc ám thiếu nữ trịnh dược muốn tấn công chính diện căn bản không kịp dù sao đằng sau còn có công kích đánh tới cho nên hắn lượn quanh cánh hoạt nhìn thấy người phía trước không thấy hắc ám thiếu nữ kinh ngạc hạ đâu đi đâu rồi đằng sau là trịnh dược thanh âm hắc ám thiếu nữ lập tức quay đầu xem xét chỉ là vừa mới xoay qua chỗ khác còn cái gì đều không nhìn thấy hắc ám thiếu nữ cũng cảm giác trên mặt có đồ vật gì dán tới tiếp lấy cách mặt đất lên không ẩm hắc ám thiếu nữ lui ra khỏi chiến trường trịnh dược cầm ngưng tụ ra bóng chạy đồng nhìn xem còn lại năm người có loại không tốt thanh niên đánh thiếu niên n à o giác hỏa diễm ở bên kia thiếu đốt hỏa diễm thiếu niên phẫn nộ phi thường hắn dẫn đầu công kích nhiệt độ cao trực tiếp đánh út về phía trịnh dược không có ngoại ý muốn không do dự trịnh dược một gậy trực tiếp quăng bay đi hỏa diễm thiếu niên cái khác bốn cái cùng một chỗ công kích tới q u a n g mang chiếu rọi hết thảy ánh sáng trói mắt lòng lánh phạm vi công kích pháo sáng không phân địch ta cụ phong thiếu năm phẫn nộ lao ngũ ngươi đi chết đi ẩm cụ phong thiếu năm lui ra khỏi chiến trường sóng nước thiếu nữ dùng ai đem mình bao trùm cũng rất tức giận lao ngũ ta muốn đem ngươi đông thành khối băng ẩm sóng nước thiếu nữ lui ra khỏi chiến trường sơn phong thiếu niên dùng tường đem mình tứ phía vây quanh dạng này hắn sẽ không bị công kích cũng sẽ không bị chỉ riêng tổn thương đến bởi vì phong bê tính rất tốt hắn cũng nghe không đến thanh âm bên ngoài sơn phong thiếu niên treo máy bên trong ánh sáng quang mang đã l ù i tán quang minh thiếu niên có chút khẩn trương nói hắn đã đem chỉ riêng rút lui mấy vị ca ca tỉ tỉ sẽ không động thủ với hắn a sẽ không bọn hắn là tương thân tương ái người một nhà chỉ là quang mang biến mất thời điểm quan g minh thiếu niên nhìn thấy trước mặt liền đứng đấy nhân loại kia quan g minh thiếu niên quang mang đem khu chủ. ẩm quan g minh thiếu niên lui ra khỏi chiến trường trịnh dược cảm giác mình đã giải quyết tất cả mọi người chỉ là vừa mới dự định thu hồi vũ khí đột nhiên cảm giác được một cỗ cực nóng quay đầu nhìn lại là hỏa diễm thiếu niên đánh tới ẩm vẫn là một chút đánh bay nhưng là hỏa diễm thiếu niên không có ngã xuống lại vọt ra nhân loại ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao n g ư y thơ như ngươi trịnh dược thật bất ngờ s o con kia nửa yêu còn nhịn đánh chương hai trăm bốn mươi lăm nguyên tố bảy vương ba nguyên thời đại nhân loại ngươi đơn giản đang nói đùa ta khả năng bị ngươi dùng đồng t ừ đánh bại hòa diêm thiếu niên vô cùng ngưng ngạnh trịnh dược cảm giác đối phương cùng dính ra thuốc cao khó chơi sau một lát hòa diêm thiếu niên nằm dạp trên mặt đất dãy rủa chỉ là đầu của hắn bị trịnh dược d ấ m lên làm sao dãy rủa cũng dãy rủa không ra thiếu niên khác thiếu nữ cũng trên mặt đất nằm xớp hoặc là treo máy không tại trịnh dược cảm giác hỏa d i ễ m thiếu niên giấy rủa lực độ nhỏ liền mở miệng nói hiện tại có thể trả lời ta vấn đề a hỏa d i ễ m thiếu niên mặt bị dẫm trên mặt đất không có cách nào mở miệng ngón tay của hắn chỉ trịnh dược chân giống như nói ngươi dẫm lên ta ta không có cách nào nói chuyện trịnh dược đem chân dịch chuyển khỏi một dịch chuyển khỏi hỏa d i ễ m thiếu niên liền ngẩng đầu điên cuồng hô hấp hô hô kém chút nên chết thở dốc một lát hắn nhìn về phía trịnh dược chân thành nói nhân loại Ngươi có tư cách cứu chúng ta. Chỉ cần ngươi chúng tư ta, chúng ta có cách cứu Chỉ ta. đại ca nói rất đúng cứu chúng ta ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng đây là vô số vinh quang đại đại ca vĩnh viễn là đúng t r n hôm dược giống như cười giống h mà k n nhìn g phải cười x e b ọ nay họ、nói. Thế nhưng nói. t là ta đã không muốn cứu. Hòa diệm thiếu niên không Hòa thiếu muốn niên nổi giận, diệm mà cứu. có là l ấ tình tin, thắng nhìn động. Nói ra, ngươi không tin, đừng nhìn ngươi bây giờ đánh đ giờ ra ư bây ợ chúng, ta. chúng ta c ta có h thăng nhất thủ Hôm chúng ú n viễn tưởng tượng ngươi, cùng người động nay g ta tốc một ta của sau. cấp c số độ siêu là thể là tam giai qua một tháng chính là tứ giai loại tốc độ này tu chân giới gần như không tồn tại n g ư ơ i đi theo chúng ta ăn ngon uống say không ra trăm năm ngươi tất nhiên bước vào nhập đạo đại năng trịnh dược suy tư dưới giải thích nói ta là hai tháng trước bắt đầu tu luyện khi đó ta còn là người bình thường hiện tại ta đã tạm giai ta cẩn thận nghĩ nghĩ tháng này khả năng liền có thể tứ giai nếu như thuận lợi nửa năm ta hẳn là liền đại đạo tự nhiên vận khí hơi tốt hẳn là bảy tám tháng liền có thể bước vào trí cao thiên cảnh như vậy ta tại sao muốn đi theo các người chơi trăm năm mới thất giai trò chơi nghe song trịnh dược nói hỏa diễm thiếu niên khỏe miệng có quắc mấy lần những người khác cũng không tốt gì thổi ngươi tiếp tục t h ổ i thổi so với chúng ta còn muốn khoa trương còn nửa năm liền đại đạo tự nhiên trăm năm có thể nhập đạo liền đã ngươi tiên ngươi còn nửa năm ngươi làm sao không trực tiếp một năm vô địch thiên hạ đánh ngã hết thẻ đâu mà lại trí cao trí cao là khái niệm gì bọn hắn thời đại kia mới đi ra mấy cái trí cao ba cái đều không có nhiều lắm là hai cái dưới cuối cùng hỏa diễm thiếu niên nói vậy ngươi hỏi vấn đề đi thôi bất q u a đối phương chỉ có thể trước chấm dãi trịnh dược cũng không có để ý hắn sửa sang lại suy nghĩ nói các ngươi biết long nguyên là cái gì không hòa d i ệ m thiếu niên lắc đầu chúng ta liền biết nơi này là long nguyên về phần long nguyên là cái gì cũng không hiểu biết trịnh dược gật đầu lại một lần mở miệng hỏi nơi này liền nhốt ngươi nhóm mấy cái hòa d i ệ m thiếu niên tiếp tục trả lời nơi này xác thực liền giam giữ chúng ta mấy cái nhưng là loại này thành phụ cận còn giống như có không ít trịnh dược có thể lý giải như loại này cấp bậc tồn tại sen lẫn trong cùng một chỗ quan rất nguy hiểm bất quá bọn hắn thế mà không biết long nguyên là địa phương nào cái này khiến hắn rất thất vọng lần này hắn chủ yếu là muốn biết long nguyên đến cùng là địa phương nào lập trường là cái gì đổi hạ suy nghĩ trịnh dược hỏi ra vấn đề thứ ba như vậy các ngươi là thuộc về thời đại nào hòa d i ệ m thiếu niên suy nghĩ một chút nói thời đại nào hẳn là thời đại hoàng kim thời đại kia được xưng là tam nguyên thời đại ta nguyên thời đại lấy tam phương lực lượng cầm đầu một phe là nhân loại cường giả trí cao một phe là thánh long cầm đầu thánh thú bốn tộc nghe nói thánh long thủy tổ phá vỡ chủng tộc hạn chế bước vào trí cao lĩnh vực cuối cùng chính là chúng ta nguyên tố thất vương chúng ta bảy cái mặc dù không có trí cao nhưng là chúng ta bảy hợp nhất là có thể địch nổi trí cao đây chính là chúng ta thời đại kia bên ngoài còn có ghi chép chúng ta không chỉnh dược nhữ n g mày loại này cường đại thời đại vì sao lại không có chút nào ghi chép khoảng cách thật quá mức xa vời sao vẫn là nói cùng thời kỳ v i ế t cổ không thể không biến mất tư liệu không có suy nghĩ nhiều trịnh dược tiếp tục hỏi ngươi nói các ngươi vì thế giới t r i n h chiến qua kia là chuyện gì xảy ra đây quả thật là để hắn rất hiếu kỳ ấn hỏa diễm thiếu niên nói bọn hắn thời đại kia tuyệt đối không yếu nào chỉ là không yếu so vô thượng con đường mạnh không biết bao nhiêu thế nhưng là bảy người này nói bị giam liền bị giam nghe được vấn đề này hỏa diễm trên người thiếu niên lửa cháy lên hắn tức giận phi thường nói có người đánh lén chúng ta hèn hạ trịnh dược bình thản nói từ đầu nói hỏa d i ệ m thiếu niên lúc đầu muốn đứng lên mắng kẻ đánh lén hai câu nghe được trịnh dược nói như vậy lại ngồi xuống sau đó mở miệng nói thời đại kia cường giả vô số thiên tiêu cùng nổi lên thế nhưng là có một ngày trên trời xuất hiện một vết n ư ớ c nghe được cái này trịnh dược chân mày cau lại lại là thiên liệt mở thiên liệt mở không phải thời kỳ viễn cổ sự tình sao bọn hắn cũng là thời kỳ viễn cổ người nhân loại trí cao là mộ thiên tuyết ca ca không đúng thánh long thủy tổ không phải trí cao hắn chỉ là đại đạo tự nhiên cái gì là trí cao đó chính là siêu việt cựu giai siêu việt đại đạo cảnh giới có thể nói là tu chân giới cảnh giới trong truyền thuyết cơ bản không ai có thể bước vào trí cao cho nên hai cái này thánh long thủy tổ là quan hệ như thế nào nhậm chức quan hệ t i ê n nhiệm cùng người kế nhiệm không có mở miệng hỏi hắn tiếp tục nghe khe hở sau khi xuất hiện chúng ta cảm thấy một cỗ cường đại khí tức cỗ khí tức này tại ăn mòn thế giới mặc kệ là linh khí vẫn là tự nhiên c h i lực lại hoặc là nguyên tố c h i lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhân tộc cùng thánh long thủy tổ đi đến trong cái khe bọn hắn muốn tìm tòi hư thực nhưng là rất nhanh liền bị bước lui trở về bọn hắn nói mặt trên có địch nhân cường đại địch nhân đem hủy diệt thế giới vạn vật sinh linh sẽ bị diệt sát hầu như không còn thân là thế giới một viên không có người sẽ nhìn xem thế giới hủy diệt cho nên nhân loại trí cao cùng thánh long thủy tổ bắt đầu tổ chức cường giả dự định giết tới thiên tri bên trên làm tam cường một trong lại có được bất tử c h i thân chúng ta lựa chọn xung phong nói đến đây hỏa d i ễ m thiếu niên liền ngừng lại trinh dưỡng hỏi sau đó thì sao hỏa d i ễ m thiếu niên có chút thống khổ không có chúng ta vừa mới tiến về thiên tri bên trên mới vừa tiến vào khe hở địch nhân còn không có thấy rõ liền bị đánh lén cuối cùng toàn hôn mê bất tỉnh tỉnh lại ngay ở chỗ này cho tới bây giờ cho nên các ngươi căn bản không biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì trịnh dược nhìn xem hỏa d i ễ m thiếu niên hỏi hỏa d i ễ m thiếu niên không muốn thừa nhận nhưng vẫn là lựa chọn cúi đầu mấy vị k h á c cũng là cúi đầu cảm giác rất mất mặt không phát hiện chút gì địch nhân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền bại trận trịnh dược không tiếp tục mở miệng hắn có chút nghĩ không thông vì cái gì vẫn là ngay cả không lên mặc kệ là nơi này vẫn là hành lộ ký vẫn là thời kỳ viễn cổ đều nâng lên một sự kiện đó chính là thiên liệt mở thế nhưng là ba khu miêu tả không có một chút điểm kết nối chương hai trăm bốn mươi sáu đây là tội ác chi thư làm sao lại như vậy nghe được hỏa diễm thiếu niên g i ả n giải g trình dược chẳng những không có giải hoặc ngược lại càng thêm n g h i hoặc hắn đã nghe qua ba lần bầu trời vỡ ra sự tình nhưng là cái này ba lần là từ ba cái góc độ kể rõ góc độ không là vấn đề chân chính vấn đề ở chỗ bọn hắn nói căn bản không có trung điểm ba lần khe hở như là ba kiện hoàn toàn khác biệt sự tình hành lộ ký bên trong tuyển chọn phong ấn dưới cái khe không gian thánh long thạch bích ghi chép vũ tiên đổi trời lần này là có người tiến về trong cái khe cùng cường giả đối kháng cái này ba cái phiên bản cái nào là thật cái nào là giả đều có chút không cách nào phân biệt cũng không thể trời thường thường liền sập một lần a cũ kỷ nguyên hủy diệt kỷ nguyên mới sinh ra không cách nào kết luận nói cách khác từ các ngươi bị giam ở chỗ này về sau đối với ngoại giới hết thể đều không thể nào biết được trịnh dược hỏi hỏa diễm thiếu niên bọn hắn nếu như là dạng này vậy hắn thật đúng là đi không tiến đến một chuyến không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng chớ nói chi là hiểu rõ long nguyên lập trường h ỏ a diễm thiếu niên lắc đầu nói không hoàn toàn là mặc dù chúng ta bị đánh lén nhưng là qua nhiều năm như vậy vẫn là có thu hoạch trịnh dược nhìn xem hỏa diễm thiếu niên không nói gì hắn đang chờ đợi đoạn dưới h ỏ a diễm thiếu niên cũng nhìn xem trịnh dược tiếp tục nói tại rất nhiều năm trước một vị nhân loại cường giả từ không trung bay qua rất nhiều thủ vệ cầu đều đang đổi u hắn chúng ta có thể nhìn ra hắn không kiên trì được bao lâu mà tại hắn sắp bị đánh giết thời điểm hắn ném đi một quyển sách tiến đến trịnh dược hơi kinh ngạc sách hòa d i ệ m thiếu niên tự đáp nói đúng vậy sách rất trọng yếu rất trọng yếu sách thủ vệ cầu xưng là tội ác chi thư bọn chúng biết rõ sách trên tay ta nhưng là chính là bắt chúng ta không có cách nào đây chính là chúng ta nguyên tố thất vương thực lực nguyên tố thất vương bất tử bất diệt ngoại trừ giam giữ cơ hồ không có biện pháp khác giết bọn hắn rất khó khăn cho nên bọn hắn không giao đồ vật nói cái gì đều vô dụng trịnh dược nhìn xem hỏa diễm thiếu niên đối phương một mặt đắc ý tựa hồ đang chờ đợi đặt câu hỏi khẽ thở dài một tiếng trịnh dược mở miệng nói nói đi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng đem sách cho ta hiện tại trịnh dược đều có chút hoài nghi trước đó hỏa diễm thiếu niên nói những nội dung kia không đủ tất cả đối phương đang cố ý sâu hắn khẩu vị Bất quá cũng k hòa ô n g q n trọng, chỉ cần đến triển thể biết tiếp phát chỉ có được. Hỏa sau loại loại là diêm thiếu niên đối trịnh dược cũng không tín nhiệm trịnh dược không thể làm gì chỉ có thể vớt cằm nói ta đáp ứng cứu các ngươi ra ngoài nghe được câu này hỏa diêm thiếu niên mới quay người đối hắc ám thiếu nữ nói lục m g ộ i đem sách lấy ra a hắc ám thiếu nữ không nghĩ tới đại ca sẽ tìm nàng trong lúc nhất thời không thể k i ể m phản ứng là là đại ca trịnh dược nhìn xem hắc ám thiếu nữ phát hiện nàng đem bàn tay tiến chán của mình bên trong sau đó đem thư tịch kéo ra cái này nhìn trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải thật là đem chi thức đặt ở trong đầu t hắn ư đưa tới dược trước tịch tới trịnh mặt. bị h tiếp nhẹ ậ n nhìn trang lông liền không nhữ Hắn thư tịch, bắt xét. mắt tự Chỉ chủ được địa, đầu xem mới mày là lại. vừa nhàng vỗ vỗ thư tịch phát hiện cũng không có vớt ve bất luận cái gì cho bụi phía trên quen thuộc ba chữ cũng không có thay đổi chút nào vẫn là dùng viễn cổ văn viết thành chữ lớn hành lộ ký đây chính là tội ác chi thư cái này không phải là phổ thông kiến thức ghi chép sao làm sao lắc mình biến hóa thành tội ác chi thư h ỏ a d i ệ m thiếu niên nhún vai dù sao bọn hắn là nói như vậy về phần chỗ nào tội ác đến chính ngươi kết luận trịnh dược không nói thêm gì mà là bắt đầu xem xét thư tịch nhưng vừa vặn mở ra tờ thứ nhất hắn lại bắt đầu nhữ mày ngay từ đầu hắn coi là này lại là hành lộ ký đến tiếp sau ghi chép thế nhưng là hắn sai phía trên câu nói đầu tiên là sáng sớm hôm nay tỉnh lại phát hiện bầu trời xuất hiện một đường vết rách nếu như không có nhớ lầm trước đó hành lộ ký cũng là tương tự mở đầu không có suy nghĩ nhiều trịnh dược tiếp tục nhìn xuống ta thật bất ngờ trời làm sao lại xuất hiện một đường vết rách là có bí cảnh sinh ra vì thế ta hỏi thăm một chút hảo hữu đạt được đáp án là không có ai biết lỗ hổng này tồn tại tương ứng ghi chép đồng dạng không có chúng ta tụ tập bắt đầu thương thảo ứng đối ra sao bất thình lình lỗ hổng bầu trời xuất hiện lỗ hổng thấy thế nào đều không giống chuyện tốt đang thương thảo trong lúc đó có chút tu chân giả cho rằng lỗ hổng là đặc thù bí cảnh y đ ồ tiến vào xem xét có thể vào người không nhiều nhưng là đi vào không ai trở về cái này rất quỷ dị vì có thể chuẩn xác biết phía trên xảy ra chuyện gì chúng ta phái ra ba vị cường giả xem xét tùy thời bảo trì liên lạc thuận tiện lưu lại tương ứng mệnh đèn nhìn đến đây trịnh dược lông mày thật chặt nhũ chung một chỗ không giống hoàn toàn không giống chẳng lẽ hành lộ ký là rất nhiều người vây quanh một cái khe hở viết bên trên một bản hành lộ ký chủ nhân rõ ràng chỉ là phổ thông tu chân giả chỉ có thể đứng xa nhìn không cách nào tham dự mà vị này khác biệt hắn có thể trực tiếp tham dự trong đó thân phận tu vi đều không thấp còn không xác định có phải hay không một loại tình huống xem trước một chút lại nói đúng vậy hắn đã biết ba cái phiên bản trời sập khó nói cái này phiên bản có phải hay không mới trịnh dược tiếp tục về sau l ầ n lỗ h ồ n g đã bị chúng ta xưng là khe hở thiên liệt mở ngược lại càng chuẩn xác trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị chúng ta người rốt cục muốn bắt đầu tiến về khe hở cái này khe hở xuất hiện tuyệt không phải chuyện gì tốt linh khí cùng tự nhiên c h i lực đều đang dung chuyển ai cũng không biết đến tiếp sau lại biến thành như thế nào cáo biệt về sau ba người bọn hắn bước vào khe hở bọn hắn mỗi một cái đều có k i ể u d a i thực lực trên lý luận sẽ co phát hiện chúng ta cần chính là an tâm chờ đợi thế nhưng là rất nhiều ngày liên hệ gián đoạn lại không tin tức của bọn hắn chuyển đến nhưng mệnh đèn còn đang t i ê u đốt chúng ta dự định chờ một chút hơn mười ngày đi qua chúng ta có chút ngồi không yên chúng ta không xác định là bọn hắn đi đến không biết vẫn là đạt được tạo hóa thế nhưng là thật quá vững vàng mệnh đèn không có chút nào ba đậu như là vạn năm không thay đổi hàn băng cái này để người ta cảm giác thật không tốt hôm nay nửa đêm ta bị đánh thức một mực không đổi đèn xuất hiện biến hóa trong đó một chiếc đèn đuốc không còn bình ổn tiêu đốt mà là bắt đầu điên cuồng tiêu đốt phảng phất muốn t á c h ra lộng lẫy nhất một n g á y mắt kia một sáng trói trong nháy mắt xuất hiện ánh lửa dấy lên tạo thành một cái chữ hỏa trốn cái chữ này chợt l o a lên mệnh đèn dập tắt đây là đối phương dùng chết truyền về tin tức ta có chút xứng sở làm ta lại nhìn về phía cái khác hai ngọn đèn thời điểm đột nhiên minh bạch tình cảnh của bọn hắn kia không có chút rung động nào ánh lửa mặc dù đang thiêu đốt nhưng là c ù n g cấp tử vong đại kiếp sắp tới chúng ta không có lựa chọn trốn bởi vì thiên tri hạ đều là khe hở chúng ta không đường có thể trốn vì đối kháng đại kiếp tổ chức chúng ta toàn bộ tu c h â n giới mặc dù không biết đại kiếp đầu nguồn là cái gì nhưng là chúng ta quyết định tiến về thiên tri bên trên chúng ta vốn định chờ đợi đối phương tới thế nhưng là trời xuất hiện vô số vết rách trời bắt đầu đổ sụp không thể đợi thêm nữa chuyến này về sau không biết sẽ là kết quả gì chương hai trăm bốn mươi bảy vượt thời đại tù trời kế hoạch hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đứng tại quan g môn trước các nàng còn không biết mình có thể hay không đi vào chỉ là đứng đó một lúc lâu g i a o g i a o ấn ký đột nhiên xuất hiện nàng sờ lên trán của mình nói sư tỷ ta giống n hạ ư hư hư sư như sư được, hư dương có thể đi vào. Đây là cho thấy, cái cửa cùng có có cây cây chỉ có có cái chính chỉ có thể nhìn hư không cây thể thấy, Nguyệt rất thể thấy tỉ thể tỉ vật thể mắt Hải hắn hệ, nhìn không không hái, không nhân nhìn không nhìn. h đi Đây nơi kia vào. vào là này này Mà nàng nàng nàng này quan bọn ăn ăn nếu ăn quả. quả quả sẽ thiên ngữ nhìn xem quan môn nàng đưa tay bắt đầu đ ụ n g vào đùng đùng gõ hai lần phát hiện qua không đi g i a o g i a o đi theo đưa tay sau đó vượt qua quan môn nói như vậy thật là nàng sư tỷ vào không được vậy làm sao bây giờ hạ thiên ngữ nhìn xem dao dao cười nói không nên gấp hẳn là có thể đi vào nói nàng liền bắt đầu thi triển thiên điệu nội kinh theo thiên điệu nội kinh bắt đầu vận chuyển hạ thiên ngữ cũng cảm giác được quang môn đang nhanh chóng mềm hóa không đến bao lâu nàng đã cảm giác không thấy quang môn trở ngại đi thôi vào xem hạ thiên ngữ đối dao dao nói dao dao rất kinh ngạc nàng sư tỷ vì cái gì lợi hại như vậy từ nhỏ đến lớn nàng đều không thể tìm tới đáp án bất quá g i a o g i a o cũng đã quen thuộc kinh ngạc cái gì đều là t h u ậ t tiện lập tức hai người bọn họ cất bước đi vào có thể mượn ấn ký cùng thiên địa nội kinh đi vào đã nói lên nơi này đúng là hải n g u y ệ t bọn hắn lưu lại cho nên bên trong vô cùng có khả năng thật sự có hư thiên quả thụ trong lúc các nàng cả người không có vào quang môn về sau liền thấy mới khu vực để các nàng thất vọng là nơi này căn bản không có hư thiên quả thụ hạ thiên ngữ bốn phía nhìn một chút nàng phát hiện nơi này như là trên tầng mây sáng tỏ lại trống trải không có cái gì g i a o g i a o ngươi có cảm giác đến cái gì sao nghe được mình sư tỷ tra hỏi g i a o g i a o lập tức nói không có cảm giác đến cái gì chính là cảm giác đầu có chút nặng giống như có đồ vật gì đặt ở trên đầu ta sau đó g i a o g i a o đưa thay sờ sờ đầu tiếp lấy nhảy dựng lên hét lớn sư tỷ trên đầu ta thật có đồ vật hoa mềm phốc phốc thật buồn nôn hạ thiên ngữ kinh hãi nàng cũng không nhìn thấy dao dao trên đầu có cái gì bất quá vẫn là đưa tay một trưởng đánh ra ngoài vừa vặn đánh vào trên đỉnh đầu vây một tiếng s ắ c thực có cái gì từ dao dao trên đầu bay ra ngoài dao dao cảm giác đầu c h ậ t nhẹ lập tức trốn đến hạ thiên ngữ sau lưng có trời mới biết là cái gì buồn nôn đồ vật người nào hạ thiên ngữ cầm kiếm lạnh lùng nói nàng quanh thân xuất hiện các loại lực lượng ba động thiên điệu nội kinh lại có thể có người luyện thành thiên điệu nội kinh đột nhiên thanh âm từ hạ thiên ngữ ngay phía trước cách đó không xa chuyển đến như là non nớt nữ đồng g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ đều có chút kinh ngạc tiếp lấy cái thanh âm kia lại một lần chuyển đến ta muốn cho tu luyện thiên địa nội kinh người đáp ứng ta một sự kiện hạ thiên ngữ cảnh giác buôn phía nói mời hiện thân nói chuyện trốn trốn tránh tránh liền muốn để nàng đáp ứng một sự kiện đối phương là đang nằm mơ sao mặc dù có chút không tình nguyện nhưng là đối phương vẫn là đáp ứng yêu cầu này Tốt ta. tiếp lấy hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nhìn thấy phía trước xuất hiện dưa hấu lớn nhỏ dẹp cầu có chút trong suốt còn có chút c ó giãn mở mắt ra như là vẽ lên đi đồng dạng g i a o g i a o hơi kinh ngạc s ơ lãnh vẫn là cờ cờ đường là thủy vân gian đối phương xuất hiện sinh khí biểu lộ đây là ta chủ cho ta lấy danh tự hạ thiên ngữ ý nguyên bảo chỉ cái này cảnh giác ngươi là pháp bảo vẫn là linh thú nàng không thể nhìn ra đối phương đến cùng là cái gì bất quá có thể dừng lại ở chỗ này thấy thế nào cũng không nên là phổ thông đồ vật sợ làm hình dạng thủy vân gian lộ ra suy nghĩ t h ầ n sắc hẳn là linh thú vẫn là rất lợi hại cái chủng loại kia các ngươi đều không phải là đối thủ của ta hạ thiên ngữ gật gật đầu không có hỏi nhiều những này vừa mới ngươi nói muốn ta đáp ứng ngươi cái gì thủy vân gian nhìn chằm chằm hạ thiên ngữ nói ngươi thiên điệu nội kinh tu luyện tới mấy tầng rồi hạ thiên ngữ không thế nào lý giải có mấy tầng phân chia sao thủy vân gian chẳng lẽ không có sao có ý tứ gì không phải là chủ nhân nói loại kia vạn người không được một yêu người ta khu khu thủy vân gian ra vẻ bình tĩnh nói khả năng ta nhớ lầm vậy ta hỏi ngươi ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vượt thời đại tù trời kế hoạch hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liếc nhìn nhau vừa nhìn liền biết đây là hải n g u y ệ t kế hoạch nhưng là tù trời kế hoạch không phải thời kỳ viễn cổ liền có sao vượt thời đại cũng có sao hạ thiên ngữ quyết định hỏi rõ ràng lại nói ra Cái gì là tham trời kế o ạ c h g i nhập kế hoạch này cần gì điều kiện sao? Tù trời kế hoạch là chủ nhân trên này hoạch hoạch chủ hoạch kế kế kế sao? lại, c là là gì vì điều trời trời lưu lại. Kế hoạch này là vì cầm Tù tù thiên tri trên Tham đời. bên nguy cơ mà ra đời. Tham dự kế hoạch người có thể tại cuối cùng niên hạn bên trong trực tiếp tiến về vô thượng con đường vương tọa trước thực lực đầy đủ vương tọa tính dạy hoa trên gấm nếu thực lực quá kém vương tọa sẽ giao phó lực lượng n g ư ờ i nhưng rất có thể sẽ trực tiếp no bạo n g ư ờ i về phần điều kiện một là có thể đi đến vương tọa trước liền có tư cách tham dự kế hoạch thứ hai là tập được thiên điệu nội kinh có thể trực tiếp không hàng vương tọa trước t h ủ y vân gian cảm thấy mình giải thích rất rõ ràng hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc học tập thiên điệu nội kinh lại có thể trực tiếp không hàng vô thượng vương tọa cái kia còn đi xa như vậy vô thượng con đường làm gì trầm t r â m thần hạ thiên ngữ mở miệng hỏi vô thượng con đường chính là vì kế hoạch này chuẩn bị không phải t h ủ y vân gian không chút do dự trả lời hạ thiên ngữ có chút m ở mịt có ý tứ gì ý tứ chính là vô thượng con đường có rất nhiều tác dụng mà tù trời chỉ là một trong số đó thủy vân gian không ngại giải thích thêm hai câu g i a o g i a o ở phía sau nói cái kia còn có tác dụng gì thủy vân gian lung lay thân thể nói không biết sau đó nó tiếp tục nói kia muốn gia nhập kế hoạch này sao hạ thiên ngữ vẫn không nói gì g i a o g i a o liền dành nói không gia nhập hạ thiên ngữ nhữ mày g i a o g i a o đừng hồi nháo tù trời kế hoạch tuyệt đối tại bổ thiên kế hoạch trước chỉ cần nàng đón lấy kế hoạch này giao giao cơ hồ không có việc gì giao giao đẩy không biết ở đâu ra k h ô n g kính nói sư tỷ quan tâm sẽ bị loạn ngươi để cho ta cho ngươi phân tích một chút đầu tiên kế hoạch này đúng là bổ thiên kế hoạch trước đó trên lý luận kế hoạch này thất bại mới có thể mở ra bổ thiên kế hoạch nhưng là có một chút sơ lệnh thủy vân gian nói rất rõ ràng thủy vân gian không phải sơ lệnh a đủ mạnh là dạy hoa trên gấm không đủ mạnh khả năng trực tiếp cho ăn bệ bụng sư tỷ biết điều này có ý vị gì sao hạ thiên ngữ nhứ mày nàng lại không ốc không cho hạ thiên ngữ trả lời cơ hội giao giao tiếp tục nói mang ý nghĩa chỉ cần đủ mạnh có tiếp hay không kế hoạch không quan trọng quá yếu ý nguyên muốn mở ra bổ thiên kế hoạch ngược lại dựng vào tù trời kế hoạch người sinh mệnh cho nên sư tỷ không thể tiếp kế hoạch đương nhiên điểm trọng yếu nhất là nàng sư tỷ tiếp nàng liền biến thành nữ hai đây là không thể nàng mới là nhân vật chính hạ thiên ngữ trầm mặc một lát cuối cùng cười nói tốt đã giao giao ngươi thuyết phục ta đối hạ thiên ngữ tới nói có tiếp hay không kế hoạch không quan trọng nàng có thể trở nên đủ mạnh chỉ cần cho nàng một chút thời gian nàng cảm thấy mình có năng lực bảo hộ giao giao chương 248, t r ừ phi xuất hiện kỳ tích các ngươi tại sao có thể dạng này thùy vân gian có chút tức giận tiếp tù trời kế hoạch có thể được rất nhiều đồ vật cùng truyền thừa có thể trở nên rất mạnh rất mạnh trăm năm nhập đạo không là vấn đề các ngươi thiên phú mặc dù không tệ nhưng là muốn trăm năm nhập đạo không đợi thủy vân gian nói xong hạ thiên ngữ liền hiếu k ỳ nói nhập đạo không cần trăm năm a thủy vân gian nhìn xem hạ thiên ngữ một mặt ngươi đùa ta thần sắc hạ thiên ngữ cũng không thèm để ý mà chỉ nói ngươi nhìn ta tu vi hiện tại thủy vân gian không hổ là cường đại linh thú liếc mắt liền nhìn ra hạ thiên ngữ tu vi ba ba hạ thiên ngữ vỗ tay phát ra tiếng điu t ố t ngươi lại nhìn ta là tu vi gì t h ủ y vân gian một mực nhìn lấy hạ thiên ngữ cho nên nó đã mậu bức ngay tại vừa mới hạ thiên ngữ tu vi từ ba chấm ba tấn thăng thành ba bốn không có chút nào trở ngại không có chút nào quá trình cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay thăng cấp t h ủ y vân gian lắp bắp nói người là ma quỷ sao g i a o g i a o cũng xứng sở ở một bên đem sao cùng dấu chấm hỏi bỏ đi sư tỷ thật là ma quỷ hạ thiên ngữ là ma quỷ cũng không quan trọng dù sao nàng đã gả đi trịnh dược nhìn nàng khẳng định giống thiên sứ vui vẻ nghĩ tới những thứ này hạ thiên ngữ tranh thủ thời gian lắc đầu khu trục trịnh dược thân ảnh kém chút thất thần hiện tại rõ ràng không phải thất thần thời điểm cho nên ta cảm thấy nhập đạo hẳn là cũng liền hai năm này sự tình nhìn như vậy đến ta xác thực không cần đón lấy t ủ trời kế hoạch hy vọng ngươi có thể minh bạch hạ thiên ngữ đối thủy vân gian hạ tối hậu thư thủy vân gian có chút thất lạc thật không suy tính một chút sao nơi này có ta chủ lưu lại một chút lực lượng chỉ cần ngươi đáp ứng chính là các ngươi có thể tăng tốc tu vi của các ngươi không phải chỉ có thể dùng để chấn áp long nguyên chấn áp long nguyên nghe được cái này hạ thiên ngữ liền càng thêm không thể đón lấy kế hoạch nàng lập tức nói có thể hiện tại thả ra lực lượng chấn áp long nguyên sao t h ủ y vân gian nó cảm giác nhận lấy vũ nhục đây là ước gì không muốn nó chủ nhân lực lượng nhìn thấy đối phương t h ầ n sắc hạ thiên ngữ nói bổ sung long nguyên bị xâm lấn nếu có lực lượng chấn áp có thể sẽ ngăn cản xâm lấn hải nguyệt đều muốn chấn áp long nguyên cái này đủ để chứng minh vấn đề thủy vân gian bán tín bán nghi nói thật sao giao giao nói thật lấy ngươi vô số năm trí thông minh chúng ta cũng không lừa được ngươi không thủy vân gian khẽ thở dài ta chủ nhân không cho tà trí thông minh giao giao hạ thiên ngữ cảm giác có chút xấu hổ lập tức nói sang chuyện khác chúng ta vẫn là trước chấn áp long nguyên đi thủy vân gian cũng chia không ra thật giả dù sao đều muốn sói mòn lực lượng hiện tại sói mòn cũng không quan trọng tuốt ta thuận tiện đưa các ngươi một điểm đi thoại âm rơi xuống thủy vân gian liền bay lên tại nó bay lên về sau chung quanh không ngừng có sức mạnh xuất hiện có lực lượng hướng hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o trên người mà càng nhiều hơn chính là bay hướng dưới tầng mây bán hạ đang chờ hai vị đồ đệ xuống tới nàng không cách nào đi lên càng không cách nào đi vào q u a n môn duy nhất có thể làm chính là tại nguyên chỗ chờ đợi chỉ là đợi đã lâu đều không có cái gì phản ứng nàng hai tay bắt đầu ôm nghi ngờ chung quanh khí tức bắt đầu khuếch tán nhận biết b á n hạ đều có thể biết nàng bắt đầu khẩn trương nàng cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m quan g môn hy vọng có thể có chút phản ứng có lẽ là quan g môn đáp lại kỳ vọng của nàng lại hoặc là có người xúc động cái gì quan g môn rốt c u ộ c xuất hiện dị động một cỗ bàng bạc thật lớn lực lượng từ quan g môn tràn ra lực lượng này như là ngân hà rơi xuống cửu tiên gào thét mà xuống thuần túy lực lượng đánh thẳng vào dưới nước long nguyên ngạnh xinh xinh đem rõ ràng long nguyên ép mơ hồ không rõ bán hạ ở một bên xứng sở nàng chưa hề nghĩ tới lực lượng có thể ngưng tụ thành như vậy hình thái tốt thuần túy lực lượng thật là cường đại tiểu hạ các nàng làm sao làm được mặc dù không hiểu nhưng là lực lượng này xuất hiện s ắ c thực giải quyết tình hình khẩn cấp chí ít long nguyên không có như vậy đồng ý thoát ly trường khống nhưng hết thể chỉ là tạm thời đúng vậy hết thể chỉ là tạm thời phong tiểu thành nhìn xem mặt biển nở nụ cười đối phương vẫn là có có chút tài năng nhưng lại như thế thuần túy lực lượng thế mà dùng để trở ngại con đường của ta là các ngươi hào phóng vẫn là ngu xuẩn đâu đây là có thể để cho người ta hấp thu thuần túy lực lượng cần trước kia vô số lần lượng tiến hành rèn luyện mới có thể đạt tới tinh thuần như vậy trình độ quả thực là lãng phí đến cực hạn lực lượng bình thường có thể bị chia làm ba loại thứ nhất đã bị sử dụng lực lượng cũng chính là pháp thuật loại hình lực lượng thể hiện loại lực lượng này gần như không thể hấp thu thứ hai là trạng thái bình thường lực lượng trạng thái bình thường lực lượng chính là mỗi người trên thân còn không có bị sử dụng lực lượng những lực lượng này bình thường có chủ có tính bải ngoại khó mà bị hấp thu loại thứ ba là bị rèn luyện qua lại hoặc là vô chủ thuần túy lực lượng loại lực lượng này thích hợp nhất hấp thu lực sắt thương đồng dạng không thể khinh thường đương nhiên hấp thu trình độ cùng thuần túy tính có quan hệ mà chấn áp long nguyên lực lượng chính là loại thứ ba người nổi bật đương nhiên thế sự không có tuyệt đối luôn có một chút ngoài ý muốn sẽ phát sinh phong tiểu thành nhìn chăm chú lên hết thảy khinh miệt nói đây chính là các ngươi sau cùng phản công có chút làm cho người thất vọng ta còn không dùng bao nhiêu khí lực vừa mới nói xong phong tiểu thành vung tay lên một cái ngọn núi bên trong có vô số lực lượng xúc tu hướng biển sâu mà đi sức mạnh đáng sợ tại dưới biển sâu bộc phát phảng phất bắt đầu tiến hành sau cùng đọ sức như vậy c ố này quen thuộc mà vô chủ lực lượng lại có thể kiên trì bao lâu lực lượng này quả thật làm cho phong tiểu thành quen thuộc thế nhưng là lực lượng này cũng không phải là dùng để áp chế long n g uyên mà là dùng để dịu dắt hậu bối sử dụng cho nên không có khả năng tồn tại những người kia đạo ẩn bằng không hắn xoay người rời đi tuyệt không lưu luyến lúc này tu chân đô thị cũng mở ra đại trận phản phất tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái cũng không phải rất ngu nha thế mà biết trầm mặc cung cấp tử vong đáng tiếc tỉnh nộ quá muộn ta đã chuẩn bị xong như vậy các ngươi đâu nhân loại ngu xuẩn giờ khác này vô số hải quái từ trong biển hiện lên toàn bộ tu chân đô thị bị trùng quanh hải quái vây quanh mà lại là lấy trận pháp hình thức vây quanh trận pháp đối kháng trận pháp tu chân đô thị lần này thật muốn xong may mà ta phát giác sớm sớm rời đi đáng tiếc gâm thầm thông chi bọn hắn bọn hắn lại lơ đ ễ n h giáp đất lục c h ố n g đỡ thuyền nhỏ rời xa tu chân đô thị hắn chỉ hy vọng cái kia đáng sợ tồn tại đừng chú ý tới hắn ra ra tu chân đô thị thật muốn xong sao bạch tiên tiên nhìn xem bị vây quanh tu chân đô thị hỏi nàng tại tu chân đô thị sinh sống thật nhiều năm mà lại rất thích nơi đó cũng không hy vọng tu chân đô thị tao nộ hủy diệt giáp đất lục lắc đầu than nhẹ đây không phải chúng ta có thể quyết định ngọn núi kia thật là đáng sợ trừ phi cổ diệp trở về không phải tu chân đô thị thật không chịu được nổi thế nhưng là ra ra không phải nói có một người lợi hại sao ta lần trước còn gặp qua bạch tiên tiên nhìn xem giáp đất lục tựa như bắt được cái gì hy vọng giáp đất lục vẫn lắc đầu hắn có lẽ cũng tự thân khó đảm bảo nói xong giáp đất lục tăng nhanh tốc độ hắn cần mang theo bạch tiên tiên trốn được càng xa chỉ có dạng này mới đủ an toàn bạch tiên tiên nhìn xem càng ngày càng nhỏ tu chân đô thị nàng không quá tin tưởng rõ ràng lợi hại như vậy tu chân đô thị làm sao lại bại bởi một ngọn núi ra ra thật không có hy vọng sao nàng hy vọng có cường giả xuất hiện hy vọng có người có thể ngăn cơn sóng giữ hy vọng tu chân đô thị đủ cường đại giáp đất lục trầm mặc một lát cũng không nói gì chư phi xuất hiện kỳ tích chương hai trăm bốn mươi chín long nguyên lập trường hải quái bắt đầu nổi lên mặt nước tu chân đô thị trận pháp bị mở ra mà lại là toàn công suất mở ra rất nhiều người đều cảm giác được bất an nhất là tu chân đô thị hạ mệnh lệnh rút lui mệnh lệnh tất cả mọi người hướng trung tâm tụ tập nam tiêu thở dài biến hóa này cũng quá nhanh vừa mới đạt được thiên thu đạo hữu tin tức hiện tại liền xảy ra vấn đề mục thanh đem thất nguyện thu vào nàng nhìn xem bên ngoài c a o mày nói làm sao bây giờ rút lui sao thì vũ nhìn xem bên ngoài nàng khịt khịt m u i các ngươi nói ta muốn hay không làm chút gì ta giống như có thể cho hải quái bọn chúng mang một ít phiền phái nhỏ đạo kiệt cho mình tổn thương xoa xoa thuốc có chút không tin thật hay giả ngươi có thể cho bọn chúng mang đến phiền phức thì vũ không cho mình người có thể mang đến phiền phức cũng không tệ rồi lại còn nói có thể cho địch nhân mang đến phiền phức mặt trời mọc lên từ phía tây sao thì vũ khinh thường nàng vỗ v ô độ ngực nói ta thế nhưng là chính quy yêu tộc tương lai yêu vương ta ma cho ta mặt mũi rất bình thường tốt ta các ngươi hiện tại định b ỡ ta khả năng con kịp không phải chờ ta trở thành yêu vương muốn gặp ta cũng khó khăn một thanh bộ dạng phục tùng mang theo ghét bỏ nói xin nhanh lên một chút trở thành yêu vương thì vũ gần nhất không có tiền chờ một kiếp này quá khứ nàng muốn cùng thất n g u y ệ t thương lượng bán một thanh đi t ắ m đ ổ đạo kiệt vẫn là không hiểu vì cái gì yêu tộc sẽ cùng tà ma dính l i ễ u quan hệ cả hai tám gậy che đánh không đến một khối còn có tổ tiên siêu độ kỹ năng yêu tộc nửa yêu đều như thế ra sao nam tiêu suy nghĩ một chút nói đại khái có thể gây nên bao lớn phiền phức thì vũ nói phiền phá nhỏ thì như đau dạ dày một chút đám người cuối cùng nam tiêu than nhẹ một tiếng nhìn xem những người khác nói đi mê r ừ n g đi nhìn xem có thể hay không liên hệ đến thánh long thủy tổ c ta từ đầu đến cuối cho rằng lần trước đạo kiệt nghe được không phải ảo giác đối phương đột nhiên gọi lại đạo kiệt có nhất định khả năng có việc nói cho chúng ta biết cũng có nhất định khả năng đang cầu cứu như vậy không đồng ý n h ấ c tay sau đó không ai n h ấ c tay t ố t xem ra tất cả mọi người đồng ý lên đường đi nam tiêu vô cùng hài lòng nói tất cả mọi người ước mình đi theo một vị láo giả bên người nàng nhìn xem tu chân đô thị bên ngoài t r o mày nàng không nghĩ tới đối phương thật muốn hủy d i ệ t tu chân đô thị đây chính là sát trận nếu như không có phòng bị như vậy tu chân đô thị khó nói sẽ phải gánh chịu bao lớn tổn thương lao giả kia đi ở phía trước thở dài một tiếng nói xem ra bán hạ tiên tử từ vừa mới bắt đầu chính là đúng nghĩ không đếm xỉa đến căn bản không có khả năng không phải chúng ta muốn giết đối phương mà là đối phương dung không được chúng ta lao giả kia quay đầu nhìn về phía ước mính nói lần này có n g ư ờ i một phần công lao bán hạ tiên tử tin tức chúng ta không đủ coi trọng có người nặc danh thông chi chúng ta không nhìn thẳng nếu không phải ngươi tăng thêm một mồi lửa khả năng tu chân đô thị thật sự tại chúng ta vô c h i ngu xuẩn bên trong hủy diệt ta rất hiếu kỳ tin tức của ngươi là ở đâu ra còn như vậy tin tưởng vững chắc tin tức tính chính xác ai tin tưởng vững chắc hắn tin tức tính chính xác rồi chỉ là đánh cược một lần mà thôi những này đương nhiên sẽ không nói ra miệng cho nên úc mình chỉ có thể túi đầu nói hồi ra ra một vị bằng hữu về phần là ai ra ngoài một ít nguyên nhân không thể nói ưng nhiếp cũng không nhiều hỏi hắn đổi đề tài nghe nói trộm mây chấn đạo kiệt gần nhất tại tu chân đô thị ẩn hiện ư c m í n h gật đầu biểu hiện có chút tức giận nói đúng vậy ta ngay tại bắt hắn lần trước hắn được cứu đi lần sau liền không có loại này vận khí tốt ưng nhiếp lắc đầu thở dài m í n h nhi đều đã nhiều năm như vậy sự kiện kia liền không thể tính toán trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng các ngươi dù sao có hôn ước mang theo lần này ư c m í n h là thật tức giận nàng thanh âm lớn một chút cái gì nhiều năm như vậy rõ ràng còn không có hai năm dù sao ta sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng gả cho hắn mà lại hắn còn yếu như vậy các ngươi là thật đem ta hướng hố l ử a đầy ta so với hắn lớn không biết bao nhiêu tuổi khoảng cách thế hệ quá nghiêm trọng ưng nhiếp bình tĩnh đạo tiếp qua một ngàn năm các ngươi coi như cùng tuổi chín tuổi cùng mười chín tuổi tranh lệch rất lớn nhưng là sáu mươi chín tuổi cùng bảy mươi chín tuổi cũng không có cái gì tranh lệch ước mình trâm m ặ t dưới ước minh mới mở miệng nói chúng ta vẫn là n g ấ m lại làm sao vượt qua một kiếp này đi địch nhân lần này thật không đơn giản bán hạ tiền bối có vẻ như rất không coi trọng tu chân đô thị có thể được xem trọng sao tu chân đô thị biểu hiện ra quyết tâm căn bản không đủ mà đối phương từ vừa mới bắt đầu liền làm xong quyết định toàn bộ tu chân đô thị cũng liền bán hạ một người đang toàn lực đối kháng không phải long nguyên vô cùng có khả năng đã rơi vào tại trong tay đối phương đối phương một khi đạt được long nguyên như vậy thì giờ đến phiên tu chân đô thị đến bây giờ chỉ cần không nốc đều có thể nhìn ra đối phương mục đích chủ yếu chính là long uyên nhưng là bọn hắn căn bản không biết long uyên ý vị như thế nào long uyên tù thành trịnh dược nhìn xem hành lộ ký không nói gì nhân loại ngươi còn không có xem hết hỏa diễm thiếu niên hơi không kiên nhẫn một quyển sách mấy giây liền có thể xem hết cái này nhân loại nhìn năm phút quá chậm trịnh dược không để ý đến hỏa diễm thiếu niên hắn tiếp tục về sau lật hắn muốn nhìn một chút người này đi thiên c h i bên trên nhìn thấy cái gì có phải hay không không thể nói những cái kia tồn tại chẳng qua là khi hắn về sau lật thời điểm phát hiện đằng sau trống giống lại không rồi hắn đột nhiên phát hiện hành lộ ký khả năng không có đến tiếp sau không phải quyển sách này tác giả không muốn tiếp tục hướng xuống viết mà là hắn không có cách nào hướng xuống viết lần trước đoạn tại vô ám hoa xuất hiện lần này đoạn trước khi đến thiên tri bên trên bọn hắn khả năng đều là một cái hạ tràng bất quá có nhất định trịnh dược có chút kỳ quái lần này chưa từng xuất hiện bị n g ạ vì cái gì thời gian không tới có lẽ vậy không có suy nghĩ nhiều trịnh dược tiếp tục về sau lật trước mặt nội dung là hoàn toàn mới phiên bản không cho được hắn tin tức hữu dụng gì đương trịnh dược lật đến sau cùng thời điểm hắn rốt cục nhìn thấy mới văn tự là dùng máu viết ra văn tự thế giới hủy diệt như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn thiên tri bên trên có long n g uyên cẩn thận bị n g ạ trịnh dược lại sau này lật ra một tờ đến tận đây thư tịch bị hợp đi lên không có đến tiếp sau cũng không có khả năng lại có thế giới hủy diệt như là bọn biển đồng dạng vỡ vụn trịnh dược không xác định đây là thật hay là giả nhưng là hắn có một loại ý nghĩ qua một thời gian ngắn hắn muốn đi trước phong khẩu phía dưới đi xem một cái thác đ ổ thế giới mà long nguyên quả thật làm cho trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n lập trường của nó lại là thiên tri bên trên cũng chính là nói là long nguyên là không thể nói chó săn như vậy là ai đưa nó đánh xuống thần đàn không cần suy nghĩ nhiều trịnh dược cũng có thể đoán ra đại khái t a m chín phần mười là vị kia tự tin có thể thay đổi thời đại mộ thiên người mạnh nhất cũng chính là mộ thiên tuyết ca ca đánh rơi long n g uyên đánh rết không thể nói chật chật thật sự là không tầm thường hắn nhìn bốn cái thiên liệt mở phiên bản không có người làm được điểm này thậm chí ngay cả long uyên đều không có đánh rơi qua chỉ có mộ thiên tuyết ca ca làm được hắn có loại kia tự tin vô liếng dù sao hắn thật thay đổi thời đại đem thư tịch thu lại trịnh dược quay đầu nhìn về phía bầu trời hắn mang theo quỷ dị tiếng cười mở miệng nói long nguyên a khó trách có người muốn trợ giúp nó thoát khốn đây là muốn trở lại thiên tri lên sao đáng tiếc ta phát hiện chương 250, t ù thành hạch tâm nhìn thấy trịnh dược tiếu dung hỏa diễm thiếu niên cảm giác phía sau phát lạnh người này có chút quái dị vẫn là trốn xa một chút tốt những người khác cũng là lui về phía sau một chút trịnh dược ngược lại là không chút để ý mình thất thố dáng vẻ lo nguyên n g hắn là phải giải quyết về phần bị ngạn vẫn là không rõ ràng đối phương chuyện gì xảy ra trước đặt vào chờ tới khảo vấn một phen không được liền bóc chết không có gì đáng ngại nhân loại ngươi dự định lúc nào mang bọn ta ra ngoài hòa diêm thiếu niên ở một bên hỏi trình dược nhìn về phía hắn suy tư hạ nói nếu như ta đem cửa mở ra các ngươi có thể ra ngoài s a o hòa diêm thiếu niên do dự một lát lắc đầu nói không thể lần trước phá vỡ cửa đem chỉ có lực lượng sử dụng hết cần chờ đợi bổ sung trịnh dược không nói gì nơi này không có nguyên tố phương diện muốn bổ sung nguyên tố chi lực có trời mới biết phải bao lâu ngoại trừ chờ đợi bổ sung không có bất kỳ biện pháp nào sóng nước thiếu nữ tại hỏa diễm thiếu niên sau lưng nói đi ra thời điểm lực lượng của chúng ta cơ hồ đều dùng tại đối kháng tòa thành này bên trên nếu như nó không có giam cầm lực lượng có lẽ có thể cụ phong thiếu năm cũng nói theo nếu không chờ ta khôi phục lại đ ỉ n h phong ta có thể đem tòa thành này xé trịnh dược tin hắn ca tả có thể khôi phục đ ỉ n h phong những người này liền sẽ không ở chỗ này đợi cho hiện tại hắn ngẩng đầu nhìn một chút tường thành lập tức nhũ mày không phải hoàn toàn trận pháp không có cách nào trực tiếp mở cửa trâm mắc sẽ trịnh dược hỏi ta đem giam cầm bỏ đi các ngươi xác định có thể ra ngoài hòa d i ệ m thiếu niên tràn đầy tự tin nói tuyệt đối không có vấn đề đến lúc đó lục mội trực tiếp khai thông đạo đến trước cửa là được đối môn kia sẽ không công kích chúng ta a trịnh dược quay người bắt đầu hướng trong thành đi đến thuận miệng giải thích nói chỉ cần ta ở bên ngoài phía ngoài trận pháp liền sẽ không công kích các ngươi nghe được trịnh dược nói nguyên tố thất vương đều nhẹ nhàng thở ra thật dạng này liền tốt bọn hắn cố gắng nhiều năm như vậy rốt cục thấy được ánh dạng đông đây chính là kiên trì không ngừng cố gắng mang tới thành quả muốn tự hào trịnh dược liếc qua bảy người kia hoàn toàn không hiểu bọn hắn tại tự hào cái gì kình bất quá cũng không có để ý mà là hỏi các ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy biết tòa thành này hạch tâm ở đâu a hòa diêm thiếu niên quay đầu nhìn về phía những người khác nói người nào chịu trách nhiệm tòa thành này dò xét lôi đình thiếu niên nói lao thất lao thất đâu hòa diêm thiếu niên bốn phía nhìn một chút phát hiện không thấy được hắc ám thiếu nữ chỉ chỉ xa xa tường đá nói bảy thất đệ ở bên trong hòa diêm thiếu niên nhìn kíp nổ bà trượng sau đó một cái đại hỏa cầu đánh tới vê anh trực tiếp đem tường đánh bay tiếp lấy sáu người đem sơn phong thiếu niên vây quanh sơn phong thiếu niên nhìn có chút một bức ta ta đã làm sai điều gì sao hỏa diễm thiếu niên không có trả lời vấn đề chỉ là hướng về phía sơn phong thiếu niên mỉm cười ha ha hồi lâu sau sơn phong thiếu niên sưng mặt ở phía trước dẫn đường hắn đến bây giờ cũng không biết ca ca tỉ tỉ của mình tại sao muốn đánh hắn không phải hẳn là đánh ngũ ca sao trịnh dược nhìn xem bốn phía phát hiện nơi này ngoại trừ tường cơ hồ không có bất kỳ vật gì thật đúng là một tòa chỉ quan bảy người ngục giam xá hoa lớn ngục giam t ố t đến sơn phong thiếu niên nói nghe được câu này trịnh dược liền quay đầu thuận sơn phong ánh mắt của thiếu niên hướng quá khứ hắn nhìn thấy chính là một chỗ phòng nhỏ gian phòng thông hướng t ứ phía như là một trong đó khu vực mà trong này khu vực có một khối đá nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung tảng đá kia có sức mạnh kết nối lấy dưới mặt đất phảng phất là hết t h ể lực lượng đầu nguồn trịnh dược cất bước đi vào nhân loại nơi này vào không được dễ dàng làm bị thương chính là lục tỷ đều không có cách nào tới gần sơn phong thiếu niên mở miệng nhắc nhở trịnh dược trịnh dược không chút để ý mà là một bước d ả o bước tiến lên gian phòng gian phòng này thiết lập cùng bên ngoài không giống bên ngoài dựa vào bên trong căn phòng đồ vật nhưng là bảo hộ gian phòng lại không phải chính nó lực lượng mà là cấm chế rất lợi hại cấm chế cho dù có người từ bên ngoài tấn công vào đến cũng mở không ra nơi này thiết hạ cấm chế này người đã có thể dựa vào trận pháp cấm chế độc lập thành đạo hiện tại trịnh dược cũng không dám cứng đối cứng chỉ có thể tránh đi cấm chế chính diện để lộ động đi vào mà nhìn thấy trịnh dược đi vào hỏa diêm thiếu niên bọn người hơi kinh ngạc cứ như vậy tiến vào sau đó cả đám đều nhìn về phía hắc cám thiếu nữ hắc cám thiếu nữ nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng lập tức mở miệng giải thích thật thật không phải là ta không cố gắng là là ta thật vào không được nhưng có thể là không có khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong đám người khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong bọn hắn liền có thể dễ như t r ở bàn tay oanh mở nơi này còn muốn phá giải hắc ám thiếu nữ đầu thấp trầm thấp thói quen lôi kéo mũ thấp giọng nói ta ta lần sau cố gắng hòa d i ệ m thiếu niên trong mắt nhảy lên ánh lửa mở miệng nói lần sau đem lão ngũ cùng lao thất nhét vào sóng nước thiếu nữ đại ca nói rất đúng lôi đ ỉ n h thiếu niên đại ca anh minh cụ phong thiếu năm đại ca chúng ta bây giờ liền đem bọn hắn nhét vào đi quang minh thiếu niên sơn phong thiếu niên hắc ám thiếu nữ đại đại ca uy vũ những người khác lại một lần nhìn về phía hắc ám thiếu nữ hắc ám thiếu nữ hai tay đẻ ép ép mũ nho nhỏ tiếng nói dưới lần sau cố gắng đuổi theo tiết tấu trịnh dược cảm giác bảy người này chính là đến khôi hải cái gì đều là đại ca nói rất đúng cái kia đại ca ngoại trừ chịu đánh còn có cái gì ưu điểm bất quá xác thực rất chịu đánh không nghĩ nhiều nữa hắn đi vào vị trí trung tâm lúc đầu hắn muốn cầm rơi ở giữa tảng đá nhưng là phát hiện làm không được nơi này có sức mạnh bảo hộ trịnh dược bắt đầu suy tư nhìn thấy trịnh dược không có hành động gì hỏa diễm thiếu niên kêu lên nhân loại ngươi được hay không trịnh dược không có trả lời chắc chắn đối phương hắn nhìn t r u n g quanh lại nhìn một chút mặt đất cuối cùng nhìn xem chính mình cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận nếm thử hấp thu luyện hóa nơi này lực lượng một cái pháp bảo bên trong ẩ n chứa lực lượng bình thường đều rất tinh khiết chính là rất khó hấp thu cũng may không có khí linh cũng không có chủ nhân có thể thử khiêu động lực lượng phòng ngự hạ quyết định trịnh dược liền quay đầu đối hỏa diễm thiếu niên nói ta muốn nếm thử hấp thu nơi này lực lượng các ngươi đi bên ngoài chờ giam cầm một khi thư giãn lập tức chạy đi ta sẽ ở phía trên tiếp ứng các ngươi đây là một cái quyết định cho nên nguyên tố khác thiếu niên thiếu nữ đều nhìn về hỏa diễm thiếu niên đại ca quyết định chính là quyết định sau cùng hỏa diễm thiếu niên cơ hồ không có suy nghĩ nói thẳng chúng ta ra ngoài chờ chúng nguyên tố vương đại ca anh minh hắc ám thiếu nữ đại đại ca anh minh những người khác nhìn về phía hắc ám thiếu nữ đ ệ thấp n g ư ỡ n mũ hòa diêm thiếu niên nói nói xong cũng đi ra ngoài là là đại ca hắc ám thiếu nữ cúi đầu trả lời bất quá không có dừng lại đuổi theo bộ pháp trịnh dược không có nhàn rỗi hắn ngưng tụ ra căn nguyên vũ lộ lại vẽ lên t r ậ n pháp coi như muốn mở ra một lỗ hổng cũng cần một chút thời gian bất quá hẳn là tới kịp sau đó trịnh dược liền bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng nếu như hấp thu bộ phận hẳn là có thể thử luyện hóa đến lúc đó liền có thể trưởng khống tòa thành này cũng càng dễ dàng tại mảnh này không biết thổ địa bên trên h à n h tàu chương hai trăm năm mươi mốt thánh long thủy tổ xin giúp đỡ muốn khiêu động nơi này lực lượng khả năng dễ dàng một chút nhưng là muốn luyện hóa cả tòa thành xem ra đến bây giờ có chút khó khăn cũng may trịnh dược cũng không có ý định trực tiếp một bước đúng chỗ chỉ cần có thể ngắn ngủi mở ra giam cầm là được căn nguyên vũ lộ vừa xuất hiện liền bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng bỏ ra một chút thời gian rốt cục tiếp xúc đến lực lượng đầu nguồn tốc độ hấp thu trong nháy mắt có chỗ đột phá trình dược cảm giác thân thể của hắn đều chiếm được phản hồi lại thế nào hấp thu xuống dưới hắn có khả năng sẽ tiến dai thời gian bây giờ là buổi chiều muốn ảnh hưởng đến tòa thành này làm sao cũng phải đợi đến ban đêm trình dược cũng không n ổ i hắn đang chuyên tâm xâm lấn t ủ thành lực lượng đầu nguồn này lại để hắn hấp thu tốc độ tăng tốc đương nhiên hấp thu chỉ là vì đợi chút nữa thuận tiện luyện hóa mà không phải vì đem nó hút khô cái đồ chơi này cũng hút không làm thu chân đô thị rất nhiều người cũng đã lui cách bờ biển chỉ có nam tiêu bọn người còn tại mê trong rừng bình thường tiến vào cung điện cửa vào lại hoặc là đang chờ đợi người khác tìm tới cửa thì vũ nhìn xem bầu trời bên ngoài nói bọn chúng giống như muốn bắt đầu tiến công những người khác cũng nhìn về phía bờ biển hải quái đúng là phát sáng trận pháp đã có hiệu lực còn lại chính là sòng phương đọ s ư ớ c nam tiêu nhữ mày bọn hắn dừng lại thêm số dưới sẽ rất nguy hiểm mà liên tại hắn dự định lúc rút lui đột nhiên thanh âm chuyển vào bọn hắn trong thai nhân loại nam tiêu bọn hắn kinh hãi mục thanh lập tức mở miệng xác nhận tình huống nàng lo lắng cho mình xuất hiện ảo giác các ngươi có nghe hay không nam tiêu cùng đạo kiệt đều là gật đầu bọn hắn đều nghe được thì vũ có chút m ở mịt nàng nhìn chung quanh thử hỏi Các ngươi có phải hay không tại g i a vẻ hiểu biết chính là không có nghe được giả bộ như mình nghe được sau đó dung nhập mọi người vòng tròn bên trong m ụ c thanh nhìn thì vũ một cái nói vị t i ê n bối kêu kêu là nhân loại ngươi là nhân loại sao thì vũ á khẩu không trả lời được nàng được gọi là nửa yêu chỉnh thể tới nói tính tại yêu bên kia không phải chính là để cho nửa người nam tiêu không để ý đến thì vũ mà là cung kính nói t i ê n bối xin hỏi là có gì cần hỗ trợ sao nam tiêu mặc dù muốn giúp đỡ nhưng là vẫn trong bóng tối cảnh giác nếu có vấn đề hắn sẽ dùng chuẩn bị s o n g pháp bảo dẫn người rời đi nơi này hắn cũng không phải cái gì đồ đẩn đều là đại lão những người này không có thiên thu đạo hữu tới có thể tin rất nhanh thánh long thủy tổ thanh âm lại một lần vang lên bởi vì một chút ngoài ý m u ố n ta phải lấy thức tỉnh ta cần trợ giúp ta muốn gặp nhân loại kia nam tiêu bọn hắn tự nhiên biết đối phương muốn gặp là cái nào nhân loại nhưng là không dám xác định có thể hay không nhìn thấy cho nên chỉ có thể nói văn bối sẽ thông báo cho vị kia đạo hưu nhưng là có thể hay không tới liền hai chuyện thánh long thủy tổ không có nhiều lời chỉ là đưa ra một sợi khí tức nói một tiếng cảm ơn đa t ạ đây là long khí có thể tăng lên thể chất của các n g ư ờ i đối t ư ơ n g lai ngộ đạo có nhất định chỗ tốt xin mau sớm liên hệ hắn về sau liền không có lại truyền đến thánh long thủy tổ thanh âm kia một sợi long khí cũng phân biệt dung nhập nam tiêu bốn người trong thân thể thì vũ nghe không được thanh âm cho nên có c h nên ú trong hiếu ta ta nhịn đánh. Không giác ai kỳ. Đây là vật Ta ta t gì? cảm ả lời thì vũ, bọn hắn bắt đầu liên liên thiên thu, cũng không biết với. thì bắt thu, thể t hắn hệ không hay không liên hệ vũ, cũng bọn đầu có r cung điện thánh long đúng là bởi vì n g o ạ i ý muốn tỉnh lại thoạt đầu hắn liền muốn thức tỉnh nhưng là vì áp chế long uyên không cách nào ngưng tụ sức mạnh tỉnh táo lại mà liền tại trước đây không lâu một cỗ lực lượng mới xuất hiện hóa giải áp lực của hắn hắn thì thừa cơ tỉnh lại nhưng là cỗ lực lượng kia không chống được quá lâu cho nên hắn nhất định phải cầu cứu hắn còn có cuối cùng một loại biện pháp nhưng là cần đối phương đồng ý nếu như có thể tìm tới phong thích lực lượng người để bọn hắn chấp hành kế hoạch của ta có lẽ sẽ không mang đến thương tổn quá lớn đáng tiếc không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn tồn tại ngưng tạm thánh long thủy tổ lại nói trước đó nhân loại kia sẽ đồng ý đề nghị của ta sao hắn tiếp nhận lên đại giới sao thế nhưng là thật không có càng nhiều lựa chọn về sau thánh long thủy tổ nhắm mắt lại hắn đang chờ đợi sắp không có thời gian nhìn chằm chằm đáy biển bán hạ cũng là thở dài đối phương thế mà một mực tại ẩn dấu thực lực thật muốn đem long nguyên chắp tay nhường cho sao nàng không cam tâm nhưng là thật muốn dùng hết hết thể đoạt sao nàng còn có cuối cùng một chương vương bài không đến cuối cùng thời khắc không đến thời khắc sinh tử sẽ không vận dụng vương bài nàng không cách nào biết được long nguyên tầm quan trọng nàng không thể vận dụng tấm k ê a bài bởi vì tổn thương không phải nàng nguyên bản chìm xuống long nguyên lại một lần rõ ràng bán hạ thở dài một tiếng xem ra chỉ có thể chính ta đi nàng vẫn là không muốn để cho ra lo nguyên nhưng là vương bài cũng không thể vận dụng cho nên nàng muốn mình đi tranh thủ trịnh dược thân thể là xếp bằng ở trước cửa đá bởi vì ý thức muốn điều khiển tinh không mục cho nên hắn đưa di động bỏ vào vạn giới thạch vừa có tin tức liền để giới kiều ra nhắc nhở không phải lọt hạ thiên ngữ tin tức liền giải thích không rõ hiện tại giới kiều chạy ra nó đối trịnh dược hết lớn điện thoại di động của người kia trịnh dược mày nhắc lại nguyên bản đang hấp thu tù thành lực lượng ý thức trực tiếp trở về đến trong thân thể hắn mở mắt ra nhìn về phía giới t i ể u không nói gì mà là lấy ra vạn giới thạch nội bộ điện thoại vạn giới thạch tại hắn nhị giai thời điểm liền đã bị hắn trưởng khống t ô n lấy đồ vật không cần bất luận kẻ nào trợ giúp điện thoại xuất hiện tại trịnh dược trong tay để hắn thất vọng là cũng không phải là hạ thiên ngữ tìm hắn bất quá hắn vẫn là mở ra xem xét nam tiêu thiên thu thiên thu đạo h ư u không biết ngươi có hay không tại tu chân đô thị ngọn núi kia vẫn là công kích hiện tại tu chân đô thị đang toàn lực chống cự đúng thánh long tiền bối vừa mới thông chi chúng ta hắn tìm ngươi có việc hy vọng ngươi có thể đi gặp một lần hắn nguyên nhân chủ yếu có thể là hướng đạo hữu cầu cứu nhìn thấy những này trịnh dược mày nhăn lại bây giờ liền bắt đầu cướp đoạt long n g uyên long n g uyên không thể bị cướp cái này trịnh dược tự nhiên sẽ hiểu nhưng làm mê rừng phía dưới có cái gì có thể cung cấp hắn sử dụng sao có lẽ có sau đó trịnh dược hồi phục nam tiêu nhìn xem có thể hay không tìm người cản một trận ta cần một quãng thời gian thực sự không có cách tại thời khắc cuối cùng nói cho ta một tiếng hắn tu vi có hạn nếu như mê rừng không có vật gì tốt cung cấp hắn sử dụng vậy chỉ có thể mượn dùng thạch lâm đảo lực lượng đi cắt đứt long nguyên cùng ngọn núi kia liên hệ chỉ cần đem thạch lâm đảo hướng ở giữa vừa để xuống là được rồi giai đoạn trước chuẩn bị một chút lấy hắn tam giai thực lực đem đảo đưa qua vấn đề không lớn nhìn thấy thiên thu hồi phục nam tiêu lập tức sao động điện thoại chúng ta sẽ hết sức nhưng là rất khó bắt được thời khắc cuối cùng chỉ có thể dựa vào vận khí sớm thông chi thiên thu không có vấn đề kết thúc trò chuyện trịnh dược liền đem điện thoại thu lại sau đó để giới kiểu tiếp tục nhìn chằm chằm hắn tại xung quanh vẽ lên một chút trận pháp những trận pháp này là vì đưa đảo quá khứ chuẩn bị về sau hắn cần đem nguyên tố thất vương cứu ra hắn lo lắng cho mình chạy nguyên tố thất vương sẽ nói hắn không giữ lời hứa sau đó phá hư tinh không mục mặc dù bọn hắn vào không được khu vực trung tâm thế nhưng là khôi phục lại vẫn có thể ảnh hưởng bên trong tinh không mục thật bị phá hư lại nghi dò xét tắc long uyên liền không cách nào sử dụng phân thân đợi đến có thực lực tự mình tiến về thời gian này coi như lâu chương hai trăm năm mươi hai đại lao ở giữa sự tình nam tiêu bọn người đạt được thiên thu hồi phục trong lúc nhất thời không biết hẳn là ứng đối như thế nào mục thanh nhìn xem những người khác mở miệng hỏi chúng ta làm sao kéo dài thời gian bọn hắn yếu muốn chết chính là sông đi lên cũng kéo không được vài giây đồng hồ thời gian hơn nữa còn sẽ chết không toàn t h ờ i thì vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút lại đem để tay ở dưới cằm giật giật đầu ngón tay cuối cùng nói ta là không được đối phương có vẻ như mở ra trận pháp ta liền không ảnh hưởng tới tà ma đạo kiệt không nói gì hắn là không có cách hắn một cái làm tặc căn bản là bị kêu g i ế t kêu đánh cái kia hắn sẽ chỉ trốn sau đó chỉ còn lại nam tiêu những người khác nhìn xem nam tiêu chờ đợi đáp án nhìn ta có làm được cái gì nam tiêu thở dài bất đắc dĩ chúng ta lúc đầu thực lực lại không được thiên thu đạo hữu cũng không nói muốn chúng ta tự mình động thủ có thể đem tin tức truyền đi nhìn xem những cái kia tiền bối có hay không biện pháp đây là chúng ta có thể làm mức cực hạn đạo kiệt cảm thấy mình cũng tìm không thấy nhân tuyển liền hiếu kỳ nói nhưng là muốn tìm ai đối phương dựa vào cái gì tin chúng ta long nguyên rất trọng yếu c h ỉ ít thiên thu thì cho là như vậy vừa mới thiên thu cũng đã nói tại long nguyên bị đoạt trước khi đi nhất định phải thông chi hắn nhưng là người khác không nhất định biết long nguyên trọng yếu chính là bọn hắn cũng không biết long nguyên chỗ nào trọng yếu cái này rất khó thuyết phục người khác hỗ trợ kéo dài thời gian nam tiêu cũng minh bạch những này hắn chỉ có thể nói chúng ta thử thông chi bán hạ tiền bối nói cho nàng chỉ cần kéo một đoạn thời gian liền sẽ có viện quân nếu như kéo không được ngay tại long nguyên sắp bị đoạt thời điểm thông chi một chút chúng ta dạng này chúng ta cũng có thể chuẩn xác hơn thông chi thiên thu đạo hưu những người khác gật đầu đây quả thật là có thể sau đó nam tiêu nói bổ sung đạo kiệt đi thông chi ư c mính hiệu trưởng không cần nàng tự mình đi mặc kệ nàng có chịu hay không tìm người hỗ trợ chúng ta chỉ cần long nguyên bị đoạt trước tin tức đạo kiệt một mặt khổ sở lại tìm ư c mính một thanh tự nhiên minh bạch đạo kiệt ý nghĩ mở miệng nói lần này ngươi có thể gọi điện thoại không đợi đạo kiệt mở miệng nàng lại bổ sung một câu ta có d â y số cái này khiến đạo kiệt nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải chính diện đối mặt ư c minh đều dễ nói chính diện hắn thật không chịu được nổi đi một lần tổn thương một lần tâm lý đi theo bóng ma lần trọng đại này ngày nào thật muốn thành cưới hắn sợ hắn nhà cũng không dám về ư c minh đứng tại giữa không trung nàng cần đối mặt bờ biển hải quái lúc đầu bọn hắn là dự định tại đối phương tạo thành trận pháp trước đánh chết những cái kia hải quái nhưng là để nàng có chút ngoại ý muốn chính là công kích của nàng thế mà không cách nào dung chuyển đối phương những ngày hải quái tử vừa mới bắt đầu liền bị một vị nào đó cường đại tồn tại bảo hộ lấy thẳng đến trận pháp mở ra mới hủy bỏ bảo hộ thật sự là hỏng bét cực độ tin tức cho nên nàng chỉ có thể rằng co ở chỗ này chờ đợi cơ hội động thủ trận pháp cùng trận pháp ở giữa lẫn nhau đọ xước cũng sẽ không bình an vô sự tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng đến lúc đó chính là nàng cơ hội hiện tại cần chỉ là một chút xíu kiên nhẫn mà để nàng ngoại ý muốn chính là điện thoại di động của nàng đột nhiên văng lên xem xét lại là đạo kiệt hắn làm sao biết số di động của ta không có quá nhiều do dự ước minh nhận nghe điện thoại đối diện chuyển đến đạo kiệt thanh âm là ta đạo kiệt ước minh cảnh giác phía trước bờ biển mặt không chút thay đổi nói vậy ngươi biết ta là ai sao đối phương xuất hiện trần trờ cuối cùng mới thử hỏi ước minh hiệu trưởng biết là ta ngươi còn dám gọi điện thoại tới ước minh hiệu trưởng l ạ n h giọng nói nàng không thích đạo kiệt gọi điện thoại cho nàng dạng này đánh không đến đối phương sẽ để cho nàng rất khó chịu nàng cần nhìn xem đạo kiệt một không vui vẻ liền có thể xuất thủ loại kia vì cái gì cũng bởi vì đạo kiệt là nàng vị hôn phu mặc kệ nàng lại thế nào không nguyện ý cuối cùng vẫn là muốn gả cho hắn thế nhưng là chính là cái này ra hỏa trộm nàng thiếp thân quần áo còn tới chỗ khoét khoang không được vừa nghĩ tới nàng liền muốn giết chết đối phương đối diện đạo kiệt cảm thấy một cỗ sát khí quả nhiên lần sau không thể đi tìm đối phương chuyện này vừa kết thúc hắn liền phải rời đi nơi này quá nguy hiểm bất quá sự tình vẫn phải nói hắn tăng nhanh ngữ tốc là như vậy ta có chuyện nói cho ngươi ta vừa mới đạt được một tin tức long nguyên rất trọng yếu nếu như ngươi có biện pháp tốt nhất tìm người kéo dài một ít thời gian viện quân lập tức tới ngay nếu như ngươi không có cách nào như vậy tại long nguyên sắp bị đoạt thời điểm ra đi tốt nhất thông báo một chút ta viện quân có thể sẽ cưỡng ép tới không có chuyện gì ta sẽ không q u ấ y r à y hiệu trưởng nói đạo kiệt liền định tắt điện thoại chỉ là còn không có treo ước mính liền mở miệng ngươi dám treo ta hiện tại liền đi qua phế bỏ ngươi hai tay sau đó đạo kiệt không dám treo sợ hãi bởi vì ước mính thật làm được ước mính hiệu trưởng còn có chuyện gì sao ước mính to mày nàng suy nghĩ không ít trở về lên đồng hỏi long nguyên trọng yếu bao nhiêu không biết dù sao rất nhiều đại lão đều nghĩ bảo trụ long nguyên đạo kiệt yếu ớt trả lời bao quát n g ư ờ i nói đầu kia thánh long thủy tổ đúng hắn có vẻ như không thể xuất động nhưng là đã có chỗ chuẩn bị cần một chút thời gian thời gian này chính là cho thiên thu đại lão có trời mới biết thiên thu đại lão bây giờ tại làm gì ư c minh trầm mặc một lát nàng đối với chuyện này thật biết đến rất ít người bình thường là sẽ không tin tưởng đạo kiệt nhất là đi trực diện ngọn núi kia cái này rất nguy hiểm kéo dài long nguyên bị đ o ạ n không phải kéo dài tu chân đô thị bên ngoài hải quái đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Phải hiệu biết bốn t vị r ước ở n không phải là ngọn núi kia đối thủ, đi kéo dài nó vậy đơn giản là đang g đều đối đi kia kéo phải thủ, dài là là t vậy ì minh mỉm cười mở miệng nói khẽ ta không phải đại lao a ngươi chỉ là ở ta nơi này loại phương diện mới là đại lao những người kia thế nhưng là tu chân giới đại l a o đạo kiệt theo bản năng nói vừa nói ra liền đặc biệt hối hận ước mính ngược lại là không nói gì nàng cúp điện thoại cái gì cũng không nói ngược lại để đạo kiệt rất sợ hãi quả nhiên ước mính người này rất nguy hiểm ước mính nhìn xem phía ngoài hải vực nàng thật không xác định đạo kiệt nói là sự thật hay là giả mà lại thật sẽ xuất hiện viện quân sao nàng biểu thị hoài nghi đạo kiệt như vậy xuẩn một người bị hí lộng l ừ a bịp không thể bình thường hơn được nhưng là cuối cùng nàng vẫn là cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại rất nhanh đối diện nhận nghe điện thoại ước minh mở miệng nói ra ra là ta ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện chỉ cần nhẹ nhàng giúp một chút là được quá nguy hiểm liền có thể rút lui làm đại giới ta nguyện ý nghe các ngươi an bài gả cho đạo kiệt đây chính là ước minh có thể làm được mức cực hạ bán hạ đã đi tới hải ngoại nàng cũng là nửa đường nhận được tin tức đương nhiên tin tức cùng với nàng mục đích bất quá có cái ngoài ý muốn kinh hỉ có viện quân mặc dù không biết viện quân là cái gì nhưng là coi như có chút hy vọng bán hạ tiên tử ta rất hiếu kỳ lo nguyên n g thật sự có trọng yếu như vậy sao ưng nhiếp xuất hiện tại bán hạ cách đó không xa hắn là ứng úc minh sở cầu vì để cho cháu gái của mình lấy chồng hắn rất cố gắng chương hai trăm năm mươi ba tăng thêm chúng ta đủ sao bán hạ nhìn thấy ưng nhiếp có chút n g o à i ý m u ố n trên lý luận ngoại trừ nàng sẽ không có người mạo hiểm ra ngăn cản ngọn núi kia bất quá nàng không có hỏi nhiều mà là hồi đáp rất trọng yếu nhưng là ta không có cụ thể lý do có lẽ chỉ là nhất thời ảo giác t ưng ơ nhiếp sửng sốt một chút hắn coi là bán hạ sẽ cố gắng tranh thủ hắn người minh hữu này xem ra tiên tử có chút xúc động thật sao có lẽ vậy bán hạ nhìn xem ngọn núi kia bình tĩnh mở miệng nói hiện tại đã không có thời gian có thể làm chính là đi thử cho đối phương thêm một điểm phiền phức xin lỗi không tiếp được nói bán hạ liền phóng tới ngọn núi kia phía sau nàng xuất hiện một vòng loan nguyện đây là pháp bảo của nàng là sư phụ nàng tại nàng thành niên thời điểm đưa nàng là phi thường phi thường pháp bảo lợi hại lại hoặc là nói là đạo khí loan nguyệt vừa ra trực tiếp công hướng yêu núi lực lượng cường đại phá không mà đi ưng nhiếp nhìn đều có chút kinh hãi hắn là nhập đạo người nhưng là đối mặt cái này vòng loan nguyệt cũng không dám chủ quan một mực nghe nói vũ tiên tuyết điệu nội t ì n h thâm hậu hiện tại xem ra lời nói không h oa hắn cũng không tiếp tục do dự bước ra một bước đạo hận tùy theo mà ra hắn không có ý định thăm dò cái gì trực tiếp mở ra mạnh nhất đạo thuật trong tay của hắn xuất hiện một cây thương thương này trực kích yêu núi tại bán hạ cùng ưng nhiếp sắp công kích đến yêu núi thời điểm phong tiểu thành từ sơn phong bên trong đi ra đối mặt cái này hai đạo công kích hắn nhẹ nhàng n â n g lên tay gậy một cái đinh một tiếng loan nguyệt bị đẩy lùi ra ngoài ưng nhiếp thương thậm chí tiếp lấy vỡ v ụ n ra à đạo khí này không tệ nếu như là nó bản chủ tới ta còn cần kiêng kỵ một chút thế nhưng là các ngươi p h o nàng g Tiểu t h h nhìn bán hạ mắt bán n c ù ứng nhếp, khinh miệt có ư ờ i n i loại à hài đến khôi s a Loan l Nguyệt trở lại bán bên bảo bán bên người, nó bảo hộ ở bán hạ bên người, không hạ hộ hạ ở cảm ó có chút nào bị tổn thương vết tích. mức c thương hạ thì mắt lạnh nhìn Phong Thành, nàng biết đối phương rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh tổn vết mắt Tiểu biết rất tới tới nào Bán nàng này. Nàng là loại bị đối sẽ giác nếu như không có loan n g u y ệ t tại nàng khả năng chính là đến t ạ n g ưng n h ế p cũng là n h ư mày hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như vậy còn tốt hắn rất cẩn thận làm vạn toàn chuẩn bị Hán nhiên hiếu hạ không kích, không thoại tính không thời Nhưng chỉ thể thử chút. Chính không cách Bán tôn nữ nói ra yêu cầu, quả nhiên rất muốn mạng. Tiên Long Nguyên người nói trọng tiên công nàng gian. diện nào dung chuyển rất ta rất rất trước biết một có có có bối, đối với đối dài ra sao. yêu yếu cầu, quả mà đối kỷ, kéo là là phương. phong tiểu thành khẽ cười nói trọng yếu sao có lẽ không phải rất trọng yếu nhưng là lại không thể không cầm lại đây là chúng ta không cách nào trốn tranh sứ mệnh kia sứ mệnh là cái gì đây bán hạ tiếp tục hỏi nàng không có chút nào sốt ruột như là nói chuyện phiếm đồng dạng phong tiểu thành lắc đầu sau đó vung tay lên một cái ngọn núi kêu bên trên xuất hiện vô số đạo xúc tu những này xúc tu trực tiếp công kích về phía bán hạ cùng ứng nhiếp ta biết các ngươi muốn kéo dài thời gian mặc dù ta cảm thấy cùng các ngươi chơi đùa cũng không quan trọng nhưng là vẫn trước tiên đem làm xong việc đi để tránh đêm dài lắm rộng phong tiểu thành không có ý định rời đi chính mình sở tại khu vực hắn muốn trông coi nơi này mặc dù hắn cảm thấy không có người có thể uy hiếp được hắn nhưng là để phòng v ắ n nhất lo nguyên n g đang ở trước mắt nếu có người đến cũng liền lúc này quyết không thể bị đối phương chui chỗ trống nhìn thấy vô số xúc tu đ á n h tới bán hạ lại một lần nữa huy động loan nguyệt nhưng là những n à y xúc tu rõ ràng không bình thường thế mà khó mà phá hư rơi vào đường cùng bán hạ chỉ có thể vừa lui bên cạnh công kích sau đó tìm đúng cơ hội ra tay với phong tiểu thành ưng nhiếp cũng là như thế nhưng là lực lượng của hắn căn bản không đủ để làm bị thương phong tiểu thành nhưng một vị phòng ngự hắn cũng không có lưu ở chỗ này tất yếu sau đó hắn đôi bán hạ nói tiên tử ta tới cấp cho ngươi sáng tạo cơ hội ngươi dùng đạo khí công kích đối phương bán hạ nhìn ưng nhiếp gật đầu nói làm phiên tiền bối mặc dù tu vi không sai biệt lắm nhưng là ưng nhiếp xác thực coi như nàng tiền bối lúc này ưng nhiếp trên thân xuất hiện một viên thiết cầu hắn bóp nát thiết cầu trận banh này trong nháy mắt biến thành vô số cùng châm nhỏ những kim này đều bị phụ bên trên từng đạo v ư n lập tức bay về phía những cái kia xúc tu vây một tiếng bán hạ phía trước xúc tu đều bị châm lâm thời ngăn trở bán hạ mượn cơ hội thoát đi vị trí loan nguyệt bắt đầu b ộ c phát ra hoàn toàn mới lực lượng bên trong đạo hởn trực tiếp bị kích hoạt trong này có sư phụ nàng đạo hởn vốn là không có bởi vì lần trước không cách nào đối kháng đạo trường đ ị ệ h nhân nàng đặc địa để sư phụ nàng tăng thêm mặc dù khi đó loan nguyệt không ở bên người nhưng là tại cũng không có tác dụng gì cảm giác vẫn là có đạo hởn tới tốt lắm đạo hởn xuất hiện quét sạch tứ phương khí tức cường đại để ứng nhiếp có chút chấn kinh cái này b á n hạ có chút vượt mức bình thường a hắn một cái nhập đạo cũng không dám trực diện một cách này không hắn khẳng định sẽ trốn phong tiểu thành cũng là kinh ngạc đạo này bao hàm chút mạnh đến mức không còn gì để nói đạo ẩn chủ nhân xuất hiện hắn khả năng đều muốn lui bất quá chỉ là một sởi khí tức mà thôi hắn còn không để vào mắt sau đó phong tiểu thành động hắn bước ra một bước khí tức đang điên cuồng khuếch tán bàn g bạc khí tước đẩy lui hết thảy tương nhiếp đều bị ép lui về sau một chút khoảng cách hắn phát hiện người này cằn mạnh bán hạ mượn nhờ kia một sợi đạo vẩn cưỡng ép chống cự lại sau đó vung ra loan n g u y ệ t vô cùng to lớn lực lượng trực tiếp phóng tới phong tiểu thành lần này phong tiểu thành không có như vậy thong dong trong bàn tay hắn tụ tập sức mạnh đáng sợ đối loan n g u y ệ t cả giận nói là chính ngươi muốn chết vê anh hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau loan nguyện bay ngược ra ngoài nguyên bản quang trạch bề ngoài trực tiếp lộ ra ảm đạm vô quang bán hạ cũng bị cái này lực lượng cường đại đánh bay nàng ở giữa không chung ngừng lại một ngụm máu tươi nôn ra ngoài p h ú c nàng lao đi khỏe miệng máu không biết muốn kéo tới lúc nào mới có thể đến g i ú p quân nhưng là nàng còn có thể lại đến một kích loan nguyệt đã trở lại bên người nàng mặc dù ảm đạm vô quang nhưng là y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại thật sự là ư ơ n g lạnh phong tiểu thành run lên tay hắn cũng thật bất ngờ thế mà không có trực tiếp đánh nát trôi này đạo khí xem ra nó nguyên chủ nhân thật rất bất phàm bất quá ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi xuất thủ sao phong tiểu thành không thích nhất chính là ngoài ý muốn phát sinh hiện tại cái này nữ liền có thể mang đến ngoài ý muốn cần trực tiếp giải quyết hết sau một khắc phong tiểu thành xuất hiện t ừ tại bán hạ trước mặt hắn đẩy ra tay trường một viên hình tròn cầu bay đi tốc độ nhìn rất chậm nhưng là bán hạ cảm giác không thể chống đỡ được Vâng! bán hạ trực tiếp bị đánh bay loan n g u y ệ t cũng xuất hiện bất ổn vừa mới một n g á y mắt nếu như không phải loan n g u y ệ t chặn đối phương công kích hậu quả khó mà lường được bán hạ tổn thương rất nghiêm trọng nàng đã không cách nào chống cự muốn chạy trốn sao bán hạ không có cam lòng phong tiểu thành nhìn xem bán hạ cùng kia vòng loan n g u y ệ t nói trở ngại ta kéo dài thời gian các ngươi không đủ bán hạ cắn răng nàng có một loại sử dụng lá bài tẩy xúc động nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn xuống ngay tại lúc lúc này trong hư không mở ra một cánh cửa tiếp lấy chung quanh lần lượt mở ra mới cổng không gian một đạo m ê n h mông thanh âm truyền ra kia tăng thêm chúng ta đủ sao giờ k h ắ c này đại lượng thánh long từ cổng không gian đi ra khí tức cường đại trong nháy mắt quét sạch từ phương phong tiểu thành trực tiếp bị bức về yêu núi chương hai trăm năm mươi bốn tin một hạ lại không lỗ kia tăng thêm chúng ta đủ sao không chỉ là bán hạ cùng ứng nhiếp chính là phong thành đều rất kinh ngạc lúc này thế mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy bán hạ nhìn xem không trong lòng chấn động vô cùng đây chính là việt quân khoa trương như vậy sao tới tất cả đều là thánh long mà lại không có một cái nào yếu thánh long cường đại như vậy chiến lược thế mà chỉ vì trở ngại đối phương thu hoạch được long nguyên nàng không cách nào tưởng tượng long nguyên đến tột cùng trọng yếu bực nào t ưng ơ nhiếp cũng là khó có thể tin một mực yên lặng thánh thú long tộc thế mà ở thời điểm này dốc toàn bộ lực lượng vì cái gì thật chỉ là trở ngại đối phương thu hoạch được long nguyên sao nếu như là dạng này như vậy đạt được long nguyên đến tột cùng ý vị như thế nào không có người có thể cho bọn hắn đáp án chỉ có thể nhìn đối phương có thể hay không lộ ra một chút tin tức bán hạ lui trở về nàng cần chữa thương đương nàng đổ bờ biển thời điểm đông vũ cùng ly lạc cũng ở nơi đây đông vũ nhìn xem không bộ dáng rất tức giận bán hạ ta muốn đánh bọn hắn đông vũ tức giận nói bán hạ ngồi dưới đất nói khẽ ngươi vẫn là gặm đùi gà đi đồng vũ rất bất mãn nay không làm cơm ta đều đói chết ngươi trước chưa thương sau đó giúp ta thuốc một chút ly lạc đi vào bán hạ bên người đem một vài đan dược cho nàng nói chớ miễn cưỡng chỉ ít hiện tại có người xuất hiện mặc dù rất khiến người ngoài ý nhưng là cuối cùng có hưởng ứng người đến thánh long nhất tộc xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới không có người nghĩ tới chuyện này cũng không có phương diện này dấu hiệu thế nhưng là bọn hắn chính là tới tới đại lượng cường giả không có ai biết vì cái gì không có người minh bạch thánh thú long tộc mục đích cuối cùng nhất nhưng là thánh thú long tộc đạt được long nguyên dù sao cũng so cái kia yêu núi đến tốt ta có lẽ vậy nghe ly lạc bán hạ gật đầu nhưng là vẫn không có cách nào an tâm thánh long nhất tộc có thể là toàn tộc đều tới cái này ngược lại để cụ tâm một ngọn núi thật đáng giá nhiều cường giả như vậy tới sao nếu như đáng giá như vậy thì minh địch nhân dị thường đáng sợ đúng vậy c h ỉ ít đôi thánh long nhất tộc tới là dạng này địch nhân thật rất đáng sợ giờ khác này vô số hải quái xuất hiện chính là vây quanh tu chân đô thị hải quái cũng cải biến mục tiêu bọn chúng tập kích tại thánh thú long tộc trên thân phong thành nhìn xem thánh long nhất tộc lạnh lùng nói thánh long nhất tộc ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới bất quá thật đúng là để cho ta ngoài ý mớn dốc toàn bộ lực lượng các ngươi không sợ sẽ này diện tộc sao ta nhớ được thánh long nhất tộc không còn xuất hiện c ò n non đi thánh long tộc trưởng nhìn xem phong thành bình tĩnh nói chúng ta tiếp nhận d i ệ t tộc phong hiểm nhưng chúng ta tuyệt không cho phép long uyên ngóc đầu trở lại ha ha ha ha phong thành cười to cười thở không ra hơi hắn bắt đầu lơ lửng dâng lên ngóc đầu trở lại sao các ngươi lại có thể ngăn cản bao lâu đâu thật sự là ngu xuẩn các ngươi tại thời khắc mấu chốt tới vì chính là cùng ta không chết không thôi a kỳ thật không cần phiền thoái như vậy ta là không thể nào đối thánh long trốn tốt bắt đầu đi để cho ta nhìn xem các ngươi thánh long nhất tộc có bao nhiêu năng lực giờ khác này vô số hải quái từ đáy biển bay lên vô số quái vật hình người phóng tơ tế đây đều là đằng sau hai người kia cho hắn cung cấp đây chính là hắn lực lượng hai người kia muốn lợi dụng hắn hắn lại làm sao không muốn càng nhiều ủng hộ đâu liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng chỉ cần hắn thu hoạch được long n g uyên như vậy hắn chính là sau cùng người chơi phong thành vọt thẳng hướng thánh long tộc trưởng chỉ cần đem cái này khó giải quyết nhất giải quyết hết như vậy hắn nắm chắc thắng lợi trong tay vâng vâng vâng, vâng. đại chiến trong nháy mắt bộc phát sức mạnh đáng sợ quét sạch từ phương mặt biển nhấc lên thao sóng lớn toàn bộ tu chân đô thị đều bị sóng lớn bao trùm nếu như không phải trận pháp cường đại bảo hộ lấy khó tu chân đô thị có thể hay không tồn tại cái này đáng sợ đọ sức đừng b á n hạ bọn hắn những n à y tại bờ biển người chính là vị trí trung tâm những người kia đều sợ kè ra quần ai cũng không biết xảy ra chuyện gì cứ như vậy một nháy mắt toàn bộ tu chân đô thị bị nước biển bao trùm như là chìm vào đáy biển nam tiêu bọn hắn còn tại mê rừng bọn hắn phát hiện tại mê rừng kỳ thật an toàn hơn một chút thì vũ nhìn xem bên ngoài sững sờ nói là thiên thu đại lao đã đến rồi sao nàng cảm giác được đáng sợ khí thức kém chút liền muốn ngồi sồn co lên tới đây là bị trận pháp qua dày khí tức nếu như mặt này loại khí tức này bọn hắn có thể hay không còn sống cũng khó khăn nam tiêu lắc đầu rõ ràng không phải thiên thu đ ạ o hữu giống như xuất hiện mới trợ rút các ngươi vừa mới có nghe hay không đến những người kia thanh âm m ụ c thanh r u ố t r u ố t h u y ệ t thái dương có chút mỏi mệt mở miệng nói là thánh long nhất tộc bọn hắn là đến phòng ngừa long nguyên bị đoạn nàng dùng khôi lỗi đi phía trước quan sát nhưng là đối phương lực lượng quá mạnh đem nàng cho núi cũng may không có hưởng phí nhận không tổn thương ít nhất phải đến tin tức hữu dụng bởi vậy có thể thấy được long nguyên trọng yếu đến cực điểm đạo kiệt nhìn xem đã bị nước bao trùm mà nói các ngươi thánh long nhất tộc có thể thắng sao khó không phải thánh long thủy tổ cũng không trở thành cầu cứu hy vọng thiên thu đạo hữu có thể nhanh lên tới nam tiêu nói bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một ngọn núi xuất hiện có thể gây nên đáng sợ như vậy tai nạn thật là đại kiếp sắp tới sao vừa mới bắt đầu cứ như vậy đáng sợ về sau bọn hắn còn sống nổi sao trước cửa đá trịnh dược mở mắt ra mắt nhìn bên ngoài im ắng tự nói thánh thu khí tức hơn nữa còn không ít xem ra thánh thu bốn tộc là biết long nguyên lập trường có bọn họ có lẽ không cần ta quá khứ cũng có thể đương nhiên đem nguyên tố thất vương phóng xuất về sau hắn vẫn là phải đi qua một chuyến liền sợ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra t r ì n h dược dự định nhắm mắt lại tiếp tục giải quyết tù thành vấn đề chỉ là vừa mới nhắm mắt lại hắn liền lại một lần mở ra thật là kỳ lạ lực lượng cùng lần trước đạo trường phía ngoài rất giống cường đại thi thể mà lại rất nhiều còn có cường đại tà ma liên thông u minh hà người cùng lão giả kia đều ở sau lưng d ở trò quỷ hắn cảm giác ở bên ngoài t h à n h thú nhất tộc khó khăn về phần hắn nơi này thuận lợi cũng không xê xích gì nhiều lại đến một chút thời gian liền tốt trước đó những thời giờ kia đã để hắn tấn thăng đến ba bốn lập tức liền muốn ba năm chỉ cần một lít cấp hắn tiến độ sẽ trên phạm vi lớn thúc đẩy hắn phát hiện chỉ cần làm chút chuyện thăng cấp hoàn toàn như trước đây nhanh không thể lại mua linh dược mỗi lần mua đều là lãng phí tù thanh trịnh nguyên tố thất vương nhìn c h ầ m c h ầ m không bọn hắn đang chờ chờ như vậy một nháy mắt giam cầm biến mất dạng này liền có thể rời đi nơi này đại ca thật không có vấn đề sao nhân loại kia tin được sao sóng nước thiếu nữ có chút không tin hòa d i ệ m thiếu niên nhìn xem không trong mắt có ngọn lửa đang nhảy nhót hắn đương nhiên nói khẳng định không tin được a chúng ta cùng hắn lại không quen mà lại nhân loại đều là dị đoan là không đang chúng ta phát ra từ phế phủ đi tin tưởng bất quá tin hay không lại không muốn tiền tuy tiện tin một chút cũng không quan trọng chúng ta lại không lỗ sóng nước thiếu nữ sửng sốt một chút cuối cùng vui lòng phục tùng nói đại ca anh minh hắc ám thiếu nữ lập tức đuổi theo kịp đại đại ca anh minh những người khác lại một lần nhìn về phía hắc ám thiếu nữ hắc ám thiếu nữ đẻ ép ép mũ giải thích nói gánh lo lắng theo không kịp tiết tấu liền liền sớm một chút tất cả mọi người nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta chương hai trăm năm mươi lăm tự bạo nguyên tố thất vương đủ kiểu nhàm chán ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời bọn hắn đã đợi chờ đợi hồi lâu lại tiếp tục khả năng liền muốn mệt dã rời mà khi bọn hắn coi là còn phải đợi thật lâu thời điểm hắc ám thiếu nữ đột nhiên hoảng sợ nói đại đại ca không gian xuất hiện dị dạng chấn động câu nói này làm cho tất cả mọi người đều thanh t ỉ n h lại sau đó bắt đầu xem xét không gian bọn hắn phát hiện giam cầm thật xuất hiện buông lỏng hòa d i ệ m thiếu niên treo lên mười hai phần tinh thần nói nhìn chằm chằm chỉ cần vừa mở ra chúng ta liền trực tiếp truyền tống đến cửa bên kia sóng nước thiếu nữ nhìn lên bầu trời nói thế nhưng là cửa không mở lục ngội liền muốn duy trì thông đạo không duy trì thông đạo không bao lâu nữa liền sẽ bị thủ vệ cầu phát hiện h á cám thiếu nữ túi đầu như là làm sai sự tình dáng vẻ nhỏ giọng nói đại đại ca ta duy trì không được thông đạo tiêu hao quá mức nghiêm trọng nàng sớm đã không còn loại thực lực đó nếu có căn bản không cần giải khai nơi này giam cầm hòa diêm thiếu niên không phải rất để ý chờ một chút nhân loại kia nói sẽ tiếp ứng chúng ta cửa hẳn là rất nhanh liền mở đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất những người khác cũng là gật đầu bọn hắn đều đang đợi chờ giam cầm biến mất chờ cánh cửa kia mở ra không có chờ đợi bao lâu bọn hắn liền phát hiện cửa mở bắt đầu bưng lỏng cả đám đều kích động quả nhiên đại ca hoàn toàn như trước đây anh minh cửa thật biết lái đúng vậy cửa mở nguyên tố thất vương có thể thấy rõ ràng trịnh dược đứng tại cổng Mà cứ ử a giam Hòa mở trong ngáy mắt, cầm mất. diệm trong tù thành giam cầm biến mất. Hòa diệm thiếu t ngáy biến niên lập c hét l ớ như Lục mội, tống. Là, là đại ca. mội, đại truyền tống. á c tức trực Cứ ám mà mở thiếu trả tiếp truyền tống. h lời, lại nữ n lập ra vậy một n g á y mắt bọn hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ một giây sau bọn hắn xuất hiện tại thiên không trước cửa bọn hắn vừa xuất hiện t r u n g quanh lấy cực nhanh tốc độ đánh tới mấy chục đạo công kích cỗ sau mạnh hơn cỗ trước nếu như không rời đi sẽ trực tiếp bị đánh tan trịnh dược có chút ngoài ý muốn hắn sở dĩ mở cửa cũng là bởi vì phụ cận không có nguy hiểm cộng thêm có thể rất nhỏ ảnh hưởng đến giam cầm hắn coi là sẽ rất thuận lợi nhưng là không nghĩ tới nguyên tố thất vương vừa ra tù thành liền sẽ có nhiều như vậy cường đại công kích đánh tới khó trách bọn hắn có thực lực khai thông đạo lại nói một mực không có từng đi ra ngoài tình cảm vừa đi ra ngoài liền sẽ bị bạo đánh trịnh dược nhường thân thể bình tĩnh nói vào đi không cần phải gấp gáp hỏa d i ệ m thiếu niên kỳ thật còn không có đợi trịnh dược tránh ra liền nắm lấy sơn phong thiếu niên cùng hắc cám thiếu nữ hướng trong môn ném các ngươi có thể hay không đừng như thế bút tích trịnh dược nói không nên gấp chính là nói với hắn lúc này công kích đã đánh tới không người nào dám kéo dài thời gian trịnh dược cũng không để ý hắn nói qua dẫn bọn hắn trốn tới đương nhiên sẽ không nhìn xem những người này bị đánh trúng vạn nhất không thể đi ra như vậy thủ vệ một nghiêm liền rất lãng tốn thời gian h á n thao túng trận pháp trực tiếp đối những công kích kia thực hành bắn ngược oanh mấy cái tiếng nổ trực tiếp trên bầu trời tù thành vang lên nguyên tố thất vương cũng mượn nhờ cái này đứng không rốt cục tất cả đều bước vào cửa đá bọn hắn vừa tiến đến trịnh dược liền đem cửa đóng lại không cho bên trong bất luận cái gì thủ vệ cầu tới cơ hội trên mặt biển lực lượng ba động đang điên cuồng bộc phát thánh long tộc trưởng liên tục bại lui phong tiểu thành đứng ở không trung miệt thị hết thảy thánh long tộc trưởng nhìn xem phong tiểu thành kinh ngạc nói làm sao lại mạnh như vậy không chỉ là mạnh vấn đề đối phương liền không có qua suy yếu kỳ giống như có vô tận lực lượng tại bổ sung lấy hắn đây mới là khó làm nhất một cái không biết mọi mệnh lại mạnh mẽ người là bọn hắn không muốn gặp nhất n à y lại cho chiến cuộc tăng thêm rất nhiều ngoài ý muốn t ỷ như ngay từ đầu chiếm ưu thế thánh long nhất tộc bắt đầu xuất hiện thế yếu mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng là một chút sẽ ở phía sau trong thời gian không ngừng đ i ệ p ra cuối cùng đệ sập thánh long nhất tộc đối phương quái vật không chỉ khó đánh mà lại không biết mệt mỏi phong tiểu thành đứng ở trên không bên trong đối thánh long nhất tộc lạnh lùng nói người đã chết dù sao cũng so người sống nhiều mà năng lực của ta vừa vặn là có thể giao phó những n à y người đã chết tự do hành động lực lượng để bọn hắn một lần nữa sống tới một lần nữa trưởng k h ô n g thân thể còn sót lại thực lực bọn hắn cùng máy móc cùng khôi lỗi nhưng khác biệt không cần người đi đặc dị khống chế đương nhiên khuyết điểm duy nhất là bọn hắn không có bản thân ý thức chỉ có bản năng chiến đấu chỉ có bản năng chiến đấu là khuyết điểm cũng là ưu điểm chí ít tuyệt đối nghe lời càng sẽ không thức tỉnh cái gì không biết sợ tinh thần cho chiến trường mang đến không biết đi hướng thánh long nhất tộc cũng không có dừng lại chiến đấu bọn hắn như cũ tại đánh giết đối phương cho dù tình trạng kiệt sức cũng không thể dừng lại phong tiểu thành chậm rãi đi hướng thánh long tộc trường phía sau hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật càng ngày càng nhiều thi thể những quái vật này cùng thi thể đều mặt không thay đổi nhìn về phía thánh long tộc trưởng phong tiểu thành nhìn xem thánh long tộc trưởng nói tiếp nhận hiện thực đi các ngươi bại là mình lui vẫn là cầu viện cái khác tam tộc phong tiểu thành muốn mau chóng giết chết những này đáng chết thánh long nhưng là hắn lại không thể biểu hiện rất gấp hắn cần biết đối phương có thể hay không cầu viện cái khác tam tộc nếu quả như thật sẽ như vậy muốn làm tính toán khác nếu như không biết chậm như vậy chậm giết cũng được không nên ép quá mau thánh long tộc trưởng hét dài một tiếng hắn vọt thẳng hướng phong tiểu thành phong tiểu thành mới là hết thể hạch tâm giết đối phương hết thể đều giải quyết dễ dàng ngươi cho rằng chúng ta sẽ lui sao phong tiểu thành nhìn thấy thánh long tộc trưởng xông lại không nói hai lời xuất động sau lưng tất cả binh lực lực lượng cường đại trực tiếp trở ngại thánh long tộc trưởng bộ pháp để hắn lâm vào ngắn ngủi khốn cảnh ta đều nói cho ngươi ta năng lực sẽ còn để ngươi tới gần ta sao vạn nhất ngươi kéo lấy ta tự bảo đâu phong tiểu thành nhìn xem thánh long tộc trưởng khinh thường nói bắt được ngươi lúc này một con rồng sau lưng phong tiểu thành xuất hiện hắn như là từ trong không khí chui ra ngoài đồng dạng vừa xuất hiện hắn liền c u ố n lấy phong tiểu thành bị c u ố n lấy phong tiểu thành có chút ngoài ý muốn ngươi chừng nào thì đến gần nói hắn liền buộc phát ra lực lượng cường đại muốn tránh thoát con rồng này thế nhưng là tại sắp tránh thoát thời điểm hắn cảm thấy khí tức tử vong con rồng này thế mà tại chỗ tự bạo cùng chết đi các ngươi là ta long tộc chỗ bẩn ta long tộc kiêu ngạo ta long tộc vinh quang tuyệt đối không thể hủy trên người các ngươi hết thẻ từ chúng ta long tộc tự mình giải quyết chúng ta tuyệt sẽ không để long nguyên ngóc đầu trở lại giờ k h ắ c này quan g mang lấp lánh lực lượng bộc phát nước biển ngập trời hết thẻ hết thẻ đều tại quan g mang hạ biến mất toàn bộ tu chân đô thị thừa nhận đả kích cực lớn vô số cường giả đang khổ cực chống đỡ lấy trận pháp thế nhưng là trận pháp ý nguyên lung lay sắp đổ đông khu bờ biển đông vũ nhìn xem đây hết thẻ có chút không hiểu bán hạ con rồng kia có bát giai đ ỉ n h phong thực lực nhiều ít người vô pháp đạt tới cái kia loại trình độ thế nhưng là hắn tại sao muốn lựa chọn tự bạo lời hắn nói là có ý gì cái gì gọi là sẽ không để cho long nguyên ngóc đầu trở lại bán hạ trầm mặc không nói một lát sau mới c ú i đầu mở miệng nói ta không biết chương 256, n g ư ơ i khả năng đã chết đúng vậy bán hạ không biết nàng không cách nào tưởng tượng một cái bát giai đ ỉ n h phòng vì long nguyên không bị cướp đi lựa chọn tự bạo thánh long nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng dùng hết tất cả tất cả đều là vì long nguyên long nguyên đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu bán hạ một mực không biết nhưng là nàng hiện tại phát hiện long nguyên khả năng so với nàng dự đoán còn trọng yếu hơn trọng yếu đến thánh long nhất tộc dù cho di tộc cũng không thể chắp tay tương nhượng trình độ nói cách khác thánh long nhất tộc thủ hộ long nguyên không phải là vì bọn hắn t r ù n g tộc vậy bọn hắn vì cái gì tương nhiếp cũng là khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy vì long nguyên trực tiếp tự bảo rồi hắn hiện tại mới phát hiện bọn hắn được nhiều vô c h i thế mà nghĩ tùy ý đối phương lấy đi long nguyên thế nhưng là long nguyên đến tột cùng đại biểu cho cái gì không có ai biết nhưng là bọn hắn hiện tại quan tâm là kết thúc rồi ạ rất nhiều người đều không biết đáp án ly lạc không biết bán hạ cũng không biết chỉ có đông vũ mở miệng còn chưa kết thúc bán hạ kinh hãi không thôi dạng này đều giết không chết đối phương sao thánh long tộc trưởng nhìn chằm chằm phía trước hắn không nói gì địch nhân ở chung quanh đã bị thanh đi trên thực tế hắn là nghĩ tự bạo tính cả ngọn núi kia cùng một chỗ mang đi thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bị cấp trước một bước nhưng mà dù cho là có người tự bạo cũng không thể giải quyết đối phương hắn cảm giác được không đáng giá thộc nhân của hắn chết vô ích bị đối phương đ a m ỡn cho nên nói các ngươi thật sự là ngu xuẩn tự bảo nếu là thật đối ta hữu dụng ta sẽ chủ động cùng các ngươi nói ra sao còn đặc địa nói cho các ngươi biết năng lực của ta các ngươi cảm thấy ta tự tại sao phong tiểu thành từ lực lượng trong dư âm đi ra hắn vừa mới đúng là chết rồi nhưng là hắn lại sống đến giờ núi vẫn còn cái khác q u á i vật trên thân còn có khí tức của hắn hắn liền có thể sống tới đây là bọn hắn nhất tộc thiên phú vô thượng tồn tại ban cho thiên phú đây cũng là hắn có thể bị tỉnh lại nguyên nhân ta nghĩ ta ngày xưa tại khí tức của hắn thiện tồn liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể thánh long tộc trưởng nhìn xem phong tiểu thành vẻ mặt nhiều vẻ lo lắng nguyên lai ngươi dòng chính phong tiểu thành không thể phủ nhận gật đầu trừ phi các ngươi thủy tổ đích thân đến nếu không ai cũng không giết chết được ta ta vốn cho là cái khác tam tộc sẽ đến hiện tại xem ra bọn hắn khả năng không cách nào tự tiện ra đúng vậy thành thu bốn tộc đều có sứ mạng của mình khó mà khởi hành tiến về chỗ hắn không phải đã sớm vây công nơi này như vậy cho các ngươi một cơ hội hiện tại đi còn kịp phong tiểu thanh đứng ở trên không túi đầu nhìn xuống toàn bộ thánh long nhất tộc thánh long tộc trưởng trầm mặc một lát cuối cùng thở dài một tiếng mở miệng nói ta thánh long nhất tộc tha rằng chiến tử cũng tuyệt không nói lui chúng ta không giống giết chỉ cần ở chỗ này giết sạch tất cả quái vật đối phương liền không khả năng phục sinh lui không bọn hắn không có đường lui đường lui sớm tại bọn hắn tới thời điểm liền gây mất giết giết giờ khác này long ngâm chân thiên tất cả long tộc đều chỉ có một cái tín nhiệm giết sạch tất cả quái vật giết sạch toàn bộ dị vật cho dù không thể nên đón thắng lợi cũng nhất định phải đổ máu đến một khắc cuối cùng phong tiểu thành nhữ mày đáng chết thánh long nhất tộc không chỉ có ảnh hưởng hắn tiến độ còn tại không ngừng suy yếu hắn đã như vậy hắn không ngại để thánh long nhất tộc ở chỗ này diệt tộc nguyên tố thất vương sau khi ra ngoài liền bốn phía nhảy q u y chỉ là nhảy q u y một hồi bảy người liền q u ỷ trên mặt đất bị bóng ma bao trùm có vẻ hơi tuyệt vọng trình dược trên mặt đất họa t r ậ n pháp hiếu kỳ hỏi một câu thân thể các ngươi khó chịu hắn chính là tùy tiện hỏi một chút những nguyên tố này tri vương có bất tử thân không tồn tại thân thể khó chịu loại khả năng này hòa diêm thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía trịnh dược mang theo một tia hể và nói nhân loại ngươi có thể nói cho ta thế giới này xảy ra chuyện gì sao vì cái gì nhà của chúng ta lập tức liền không có không có nguyên tố phương diện tại lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách quyết tán thế giới này liền không khả năng sinh ra ma pháp sư loại nghề nghiệp này đây là thế giới tổn thất ma pháp sư thời đại vâng bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chìa khóa không đúng về sau mới phát hiện nhà cũng bị mất cái này ra cùng không có ra lớn bao nhiêu khác nhau trịnh dược đầu đều không có nhấc tiếp tục họa hắn trận pháp bất quá nghe được hỏa diễm thiếu niên nói vẫn là vô ý thức trả lời một câu các ngươi không biết sao thời đại thay đổi nguyên tố phương diện biến mất hắn sớm đã đoán trước hiện tại bất quá là chứng thực mà thôi cho nên trịnh dược không có gì ngoài ý muốn cảm xúc tại hỏa d i ễ m thiếu niên còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm đột nhiên lực lượng quét ngang mà tới toàn bộ thạch lâm đảo đều thổi lên gió lớn bất quá sau một khắc bắn ngược trận pháp tự động phát động bắt đầu chống cự đột nhiên xuống tới lực lượng đáng sợ hỏa d i ễ m thiếu niên nhìn lên bầu trời kinh ngạc nói hiện tại thánh thú đều như thế hảo phóng sao một lời không hợp liền tự bạo đúng vậy đây là thuộc về tự bạo lực lượng trịnh dược cũng cảm thấy bắt giai đ ỉ n h phong thực lực c h ậ m c h ậ m xem ra bên kia phát sinh rất nhiều chuyện trịnh dược có chút ngoài ý muốn bởi vì nơi này có bắn ngược trận pháp bình thường khí tức cùng lực lượng là không cách nào đến gần chỉ có bất thình lình lực lượng ba động mới có thể truyền vào tới không phải trực tiếp liền bị bắn ngược không có lúc này trịnh dược đã vẽ xong trận pháp hắn nhìn xem nguyên tố thất vương nói ta muốn rời đi các ngươi là lưu tại nơi này vẫn là để ta đưa các ngươi đoạn đường nếu như muốn tìm kiếm cảm giác thành cựu có thể mình ra ngoài cái này cũng không có vấn đề những người này thực lực tạm thời phóng tới tu chân đô thị vấn đề không lớn thả đều phóng xuất để bọn hắn dựng cái đi nhờ xe cũng không quan trọng hòa d i ệ m thiếu niên cảnh giác nói đi đâu bọn hắn thế nhưng là bị đánh lén qua có trời mới biết cái này nhân loại có thể hay không cũng đánh lén bọn hắn sau đó đem bọn hắn nhốt tại cái khác n g ụ c giam tu chân đô thị bình thường tu chân giả tụ tập địa phương trịnh dược đứng vào vị trí nói hắn tùy thời có thể lấy xuất phát hòa d i ệ m thiếu niên chỉ là do dự một lát sẽ đồng ý trịnh dược đề nghị dám lừa hắn hắn ngay tại cái này nhân loại trong nhà p h ó n g hỏa cái khác sáu vương tự nhiên không có vấn đề tại bọn hắn đứng tại trên trận pháp về sau trịnh dược đúng tay một cái ba nguyên tố thất vương biến mất tại nguyên chỗ đây là truyền tống trận thật vất vả vẽ ra tới tu h vi không đủ hắn không dám loạn thử c á c tại bên trong sẽ rất khó thụ ngắm nghĩa một hồi nguyên tố thất vương truyền tống quy tích trịnh dược gật gật đầu xem ra không có vấn đề gì xác định hạ mục đích trịnh dược khởi động trận pháp sau đó hắn cũng biến mất tại trong trận pháp mê dừng vị trí nam tiêu bọn người tập hợp một chỗ lần này thật là run lẩy bẩy vừa mới một màn kia thật là đáng sợ lấy tu vi của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cũng may tu chân đô thị trận pháp không có vỡ vụn không phải cái thứ nhất chết chính là mấy người bọn hắn đạo kiệt dị thường khó chịu không biết có phải hay không là ảo giác ta cảm giác cùng các ngươi ngốc cùng một chỗ liền không có an toàn qua nam tiêu chậm chậm thần an ủi khẳng định là ảo giác nếu như không có cùng chúng ta ngốc cùng một chỗ ngươi khả năng đã chết đạo kiệt mặt không thay đổi nhìn xem nam tiêu phảng phất tại nói tà tin ngươi tả hiện tại tốt hắn trộm đồ đều có bóng ma tâm lý luôn cảm giác thế giới khắp nơi tràn đầy nguy hiểm mặc kệ là đi sơn động vẫn là bái phỏng tiền bối lại hoặc là ở nơi nào đều sợ xảy ra chuyện không phải thiên địa đại kiếp chính là đại lao giao chiến quét ngang hết t h ể sinh linh hắn chính là lúc nào cũng có thể sẽ chết châu chấu t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy áo cưới mục thanh nhìn xem bên ngoài t h ầ n sắc có chút không tốt cảm ứng bên trong thánh long nhất tộc giống như phải thua địch nhân quá mạnh theo ta được biết tu chân giới đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra chiến đấu như vậy căn bản không có môn phái nào đánh cho lên thánh long nhất tộc sao mà mạnh bình thường môn phái tu chân căn bản không đủ đối phương n ắ m chính là cường đại môn phái tu chân cũng không đủ thánh long nhất tộc nhìn thế nhưng là cường đại như vậy thánh long nhất tộc lại cầm một ngọn núi không có cách đối phương triệu hoán đến hải quái thật là mạnh không lời nói đều khiến người cảm giác đây không phải phổ thông đọ sức thì vũ cũng rất lo lắng cái này nếu là lan đến gần bọn hắn bọn hắn tại chỗ liền phải quỳ nàng muốn mình cho mình siêu độ các ngươi nói thiên thu đại lao lúc nào đến đừng chờ chúng ta chết m ớ i đến cũng không biết thiên thu đại lao biết hay không siêu độ không hiểu nhiều nếu không ngươi chỉ đạo một chút ta thuận tiện đem người siêu độ đột nhiên thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên thì vũ trong nháy mắt sủ lông trực tiếp tránh sau l ư n g m ộ t thanh nam tiêu bọn hắn cũng là giật mình về sau xem xét khi bọn hắn nhìn sang trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một cái trận pháp mà tại trận pháp sau khi xuất hiện một bóng người tại trên trận pháp không đi theo hiện hiện là thiên thu nhìn thấy thiên thu tới tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra chờ lâu như vậy viện quân cuối cùng đã tới trịnh dược nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nhìn xem bên ngoài hỏi hiện tại là tình huống như thế nào giống như có chút không giống phát triển đối với bên ngoài người tới hắn vẫn là muốn biết một chút quá trình biết đến nhiều một chút tổng không có sai mục thanh là biết nhiều nhất cho nên nàng c h â m chớ dưới mở miệng nói ngay từ đầu chúng ta là tìm bán hạ tiền bối bọn hắn kéo dài thời gian thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bị thua mà lúc kia trên bầu trời đột nhiên đột nhiên xuất hiện thánh long nhất tộc bọn hắn cùng ngọn núi kia đánh lên nói sẽ không để cho long nguyên ngóc đầu trở lại quản tri hôm nay thánh long nhất tộc diệt tộc ngưng t ạ m mục thanh hỏi thiên thu đạo hưu biết tại sao không trịnh dược không có trả lời bởi vì cái này thời điểm thánh long thủy tổ tìm tới hắn không đợi hắn bàn giao hai câu cả người liền biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người thì vũ vụng trộm từ một thanh sau lưng thăm dò quan sát nhìn thấy thiên thu đại lao biến mất không thấy gì nữa nàng có chút không rõ ràng cho lắm vừa mới chúng ta tập thể xuất hiện ảo giác thật đúng là đừng nói nơi này là mê rừng thật có loại khả năng này cho nên đến cùng phải hay không ảo giác trịnh dược xuất hiện tại trước cung điện hắn cũng không có ngoài ý muốn tại đối phương kéo hắn lúc tiến vào liền đã đạt được hắn đồng ý nhưng là thánh long thủy tổ rất gấp cũng là thật vừa tiến đến trịnh dược liền trực tiếp tiến về trước đó gian phòng đi vào gian phòng hắn nhìn thấy thánh long thủy tổ sinh động rất nhiều giống như toàn bộ thân thể đều có thể thoát ly c ủ a đá mặc dù không biết thánh long thủy tổ muốn làm gì nhưng là thấy thế nào cũng không phải chuyện gì tốt nhân loại ta nghĩ xin ngươi rút một chuyện nhìn thấy trịnh dược tiến đến thánh long thủy tổ nói thẳng hắn có việc muốn nhờ trịnh dược nhìn xem thánh long lại ngẩng đầu nhìn cột đá trên cùng nơi đó kết nối lấy một chỗ không biết khu vực chỗ n ú i tiếp tạo thành mái vòm mà cái này mái vòm sắp vỡ vụn mái vòm lóe ánh sáng nhạt là thuần túy lực lượng tại trèo c h ố n g cái này nơi đó long nguyên không chấn áp được rồi trịnh dược mở miệng nói ra hắn hiện tại tự nhiên biết nơi này chính là c h ấ n áp long nguyên địa phương không cần đoán nhìn đều nhìn đặt được thánh long thủy tổ gật đầu lập tức chuyển ra tàng thương thanh âm đúng vậy muốn không chấn áp được may mắn mà có có người thả ra cách tầng lực lượng để cho ta có cơ hội thở dốc nhưng là ta hay là không cách nào rời đi nơi này một khi rời đi đối phương liền có thể trưởng khống long nguyên một khi long nguyên bị trưởng khống ta một người không cách nào ngăn cản long nguyên đang sợ ở chỗ nó lệ thuộc vào thiên tri bên trên bắt nguồn từ không cũng biết đúng không không có chờ thánh long thủy tổ nói xong trịnh dược liền nói ra đáp án vừa mới chiếm được tin tức này đối phương liền muốn cho hắn kịch tấu không mở miệng đoạt một chút hắn không thoải mái thánh long thủy tổ ngược lại là không để ý những này mà là giật mình nói người biết lý luận không có khả năng biết đến cho dù có lưu lại tin tức cũng không thể nhanh như vậy liền tiếp xúc hắn còn rất yếu thánh long thủy tổ không rõ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều trịnh dược nhìn thoáng qua mái vòm cuối cùng đối thánh long thủy tổ vớt c ầ m nói biết ngươi tiếp tục nói đi xuống bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm việc cấp bách vẫn là phải giải quyết nguy cơ thánh long thủy tổ lấy lại tinh thần tiếp tục nói long nguyên có sức mạnh đáng sợ một khi quyển thổ ra hậu quả khó mà lường được đại kiếp sắp tới long nguyên người sẽ nghị trăm phương ngàn kế đoạt lại long nguyên đây là nhóm đầu tiên tuyệt đối không phải cuối cùng một nhóm chúng ta thánh long nhất tộc chức trách chính là giữ vững long nguyên thế nhưng là hiện tại liền muốn thủ không được ngưng tạm thánh long thủy tổ tiếp tục nói nhân loại Ta cần trợ giúp của ngươi. Có thể có chút tự tư, có thể có chút quá phận, có thể có chút của cần có có có có có có ngươi, phận, nhưng giúp quá vô sỉ, lúc à ta cần trợ cần g i p Trinh d ư có chút này g o i ý muốn, tự tư, quá phận, vô sỉ. Thánh Long tự tư, t h vô sỉ. ủ Tổ một u chuyện quá hiếu ố n hắn ngươi phận, Hắn này thấy thật làm Là Lúc cảm m gì? gì? Để tư, tự rất vô sỉ? kỳ. ổ bánh cỗ t ử trong trụ đá hiện hiện mặt nạ bên trong mang theo vô cùng cường đại lực lượng đây là ta thánh long nhất tộc t h á n h khí áo cưới trịnh dược nhìn xem áo cưới có chút ngoài ý m u ố n áo cưới tên như ý nghĩa tiếp gả lực lượng thanh khí nhưng là chỉ có thể tiếp gả tự nhiên c h i lực người bình thường cơ bản không cách nào sử dụng cái này thanh khí n g ư ờ i muốn để cho ta đeo lên áo cưới nếu như không có đoán sai nơi này hẳn là có thần l o n g thủy tổ lực lượng chỉ có lực lượng của hắn mới có thể giải quyết chuyện bên ngoài thánh long thủy tổ cúi đầu hổ thẹn nói đúng vậy bởi vì long nguyên cách tầng có sức mạnh thay ta chấn áp long nguyên để cho ta lực lượng có thể nhàn rỗi ra mặc dù bản thể không cách nào ra ngoài nhưng có áo cưới tại ta y nguyên có thể vì bên ngoài tận một phần lực áo cưới không thể xuất ra đi chỉ có thể bị mang ra ngoài mà ta không cách nào làm cho tộc nhân tiến đến cho nên cho nên chỉ có thể tìm nhân loại mà ta lần trước có thể nhanh như vậy hấp thu chuyển đổi tới lực lượng nói cách khác ta khả năng có đầy đủ thể chất đến sử dụng áo cưới đúng không t r ì n h dược nhìn xem thánh long thủy tổ nói thánh long thủy tổ trầm mặc một lát phi thường nói xin lỗi thật xin lỗi mặc dù ta không hy vọng ngươi cự tuyệt nhưng là ngươi y nguyên có quyền cự tuyệt ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu một khi sử dụng áo cưới đối ngươi thân thể có thể nói là trước nay chưa từng có tổn thương tu vi của ngươi khả năng bởi vậy phế bỏ tự nhiên c h i lực cùng linh khí không cách nào cùng tồn tại cho nên sẽ phá hư thân thể của ngươi phá hư tu vi của ngươi ta chỗ này có khỏa tố nguyên đan không biết có thể vì ngươi khôi phục mấy phần nhưng là phong hiểm y nguyên phi thường lớn một viên tố nguyên đan xuất hiện tại trịnh dược trước mặt tố nguyên đan là có thể chữa trị thân thể chữa trị tu vi đan dược phi thường thần kỳ ngay cả dạng này đan dược đều không thể xác định phục hồi như cũ có thể nói áo cưới khiến nhân loại tác dụng phụ lớn đến khủng khiếp đây quả thực là để trịnh dược hy sinh chính mình cho nên thánh long thủy tổ hổ thẹn cảm thấy mình tự tư quá phận vô s ỉ chương hai trăm năm mươi tám ứng ngươi sở cầu trịnh dược mắt nhìn thánh long thủy tổ sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng một bên áo cưới b ì ngươi h tĩnh nói, n có cưới áo c vô ù c ờ n lượng, như n g g đại lực của ư theo vậy ý ta đeo lên áo cưới, sẽ như thế、nào? Thánh、Long、Thủy Tổ tựa đeo áo nào? Long lên như như cưới, ớ sẽ s một đã suy nghĩ qua vấn đề đừng suy qua này, nghĩ vấn hắn mở miệng nói, áo cưới ẩn chứa lực lượng, đừng nói là loài người, chính chứa ta là loài là mở cưới áo lực t c cường chế. Ngươi không giả đều khó mà m ộ khi đeo lên áo cưới lực lượng liền sẽ bắt đầu xâm chiếm thân thể ngươi quyền không chế sẽ khiến cho ngươi đi đánh g i ế t phía ngoài cường địch ta đây không cách nào không chế lực lượng thoát ly ta chỉ có thể mang theo diện địch lý biết ta không cách nào khống chế ngươi cũng vô pháp khống chế sức mạnh mà ngươi một khi bị áo cưới bên trong lực lượng xâm chiếm như vậy thân thể của ngươi liền sẽ nhận kéo dài tổn thương duy trì càng lâu càng nguy hiểm nếu như một mực không có lấy xuống áo cưới đằng sau hắn chưa hề nói đáp án rất rõ ràng sẽ chết t r í n h dược không chút để ý đáp án này chỉ là có chút hiếu kỳ nói vậy ngươi dự định làm sao để cho ta lấy xuống áo cưới thân thể cực h ạ n trước cùng diệt địch hậu một khi phát động trong đó một đầu áo cưới tiềm thức sẽ chủ động thoát ly nhưng là đây chỉ là dự đoán thánh long thủy tổ nói nói cách khác căn bản không bảo đảm có thể tại hai cái này điều kiện tiên quyết thành công thoát ly áo cưới điều khiển cái này cùng chịu chết không kém được quá xa loại yêu cầu này cơ bản không có người chọn đáp ứng thánh long thủy tổ không có ý định giấu giếm mặc dù hắn hy vọng trịnh dược đáp ứng nhưng là hắn tiếp nhận lên cự tuyệt có lẽ cự tuyệt càng sẽ để hắn thở phào trịnh dược trầm mặc một lát sau đó nhìn thánh long thủy tổ chân thành nói ngươi đang cầu xin ta sao nghe được trịnh dược thanh âm thánh long thủy tổ s ư ơ n g sở lập tức nằm dạp trên mặt đất thanh âm của hắn mang theo hổ thẹn thỉnh cầu ngài thánh long thủy tổ rất hổ thẹn hắn không có năng lực giữ vững long n g uyên cuối cùng lại cần một cái nhân loại yếu đối u trợ giúp hơn nữa còn có thể muốn hy sinh cái này nhân loại yếu đối u hắn có lôi với mình thân phận càng có lôi với nhân loại trước mắt cho nên hắn thỉnh cầu thời điểm dùng ngài giờ phút này hắn cảm giác mình tại ép buộc đối phương đáp ứng hắn không cách nào nâng lên đầu của mình liền thấp đối phương nhất đẳng trịnh dược nhìn xem thánh long thủy tổ khoe miệng có chút dâng lên hắn đưa tay tiếp nhận áo cưới thuận tiện đem áo cưới mang tại trên mặt của mình mở miệng nói ứng ngươi sở cầu hôm nay ta chính là ngươi hy vọng giờ khác này áo cưới bên trong buộc phát ra vô cùng to lớn lực lượng lực lượng này hướng trịnh dược thân thể quét sạch mà đi như vậy trịnh dược sẽ mất khống chế sao sẽ bị lực lượng xâm chiếm sao không thể nào càng không tồn tại tại lực lượng xuất hiện trong nháy mắt trịnh dược trên thân căn nguyên vũ lộ trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp bắt đầu dẫn đạo lực lượng năm d ọ t căn nguyên vũ lộ đem lực lượng dẫn đạo đến phương hướng chính xác lấy cung cấp trịnh dược thúc đẩy đúng vậy hán ba năm tại dung chuyển tù thành thời điểm liền thành công tiến dài ba năm nâng lên đầu của ngươi thấy rõ ràng ta cùng ngươi nghĩ không giống ngươi có tư cách cầu trợ ở ta không cần thiết như vậy hèn mọn như vậy chờ đợi nên đón thắng lợi đi trịnh dược đưa lưng về phía thánh long thủy tổ trên người hắn lực lượng đã bình ổn lại giờ khắc này hắn chính là áo cưới chủ nhân trong chốc lát trịnh dược biến mất tại nguyên chỗ mà thánh long thủy tổ ở phía sau ngây ngẩn cả người trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tràn đầy vô tận rung động cái này như thế khả năng h ắ n h ắ n thế mà khống chế được áo cưới bên trong lực lượng không thể nào cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình tại trong sự nhận thức của hắn một cái tam giai là không cách nào làm đến bước này đừng nói tam giai thất giai bát giai đều không được thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt hắn làm sao không c h ấ n kinh làm sao không rung động không thể nào chưa hề không có qua chưa hề liền không có nghĩ tới chỗ này trong n g á y mắt thánh long thủy tổ ngây ngẩn cả người chưa hề không có qua thánh long thủy tổ mở to hai mắt khó mà ngăn chặn nói là hy vọng đúng vậy tuyệt đối là đổi trời vì chính là một hy vọng một cái hư vô mở mịt hy vọng người kia đã từng nói cố gắng hết sức theo đuổi nhỏ nhất khả năng khả năng này là thắng lợi là hy vọng cũng là kỳ tích mà vừa mới một màn kia chính là kỳ tích ở bên ngoài thánh long nhất tộc bất kể đại giới đánh giết phong tiểu thành thế nhưng là lại thế nào cố gắng cũng l à đống vô số hải quái đang không ngừng hướng bên này chuyển vận phong tiểu thành phía sau có rất nhiều người đang ủng hộ tất cả mọi người muốn để long nguyên lại thấy ánh mặt trời các ngươi đã không có thời gian long nguyên bắt đầu trở về giờ khác này biển cả phía dưới xuất hiện vô tận phế tích cái này phế tích đang không ngừng nổi lên hiện càng ngày càng rõ ràng long nguyên sắp thoát ly c h ấ n áp sắp tái hiện tu trấn giới không quyết không cho phép thánh long nhất tộc phát điên bắt đầu tiến công thế nhưng là không kịp không còn kịp rồi phong tiểu thành bắt đầu cười hắn nhìn xem thánh long nhất tộc lớn tiếng nói không còn kịp rồi liền xem như thánh thú bốn tộc đều tới cũng không kịp long nguyên chú định trở về cố gắng của các ngươi đều b ư n g phí trốn đi hiện tại trốn còn kịp thánh long tộc trưởng cắn răng không còn kịp rồi thật không còn kịp rồi hắn muốn tranh thủ thời gian tái tranh thủ chút thời gian mặc dù không biết hy vọng ở đâu nhưng là hắn phải đi làm như thế lực lượng bắt đầu thiêu đốt hắn muốn bạo chết đại bộ phận hải quái phong tiểu thành nhữ mày thật sự là minh ngoan bất linh hắn như vậy nói chính là muốn cho đối phương rút lui không nghĩ tới ngược lại chọc giận đối phương bước đối phương tự bạo chuyện này với hắn rất đau đớn bất quá chỉ cần không có ngoài ý muốn cũng không đáng kể cái khác tam tộc mặc dù sẽ khả năng đến nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nhiều hắn vẫn là thắng đông vũ nhìn xem đây hết thảy mở miệng nói bán hạ cái k i a sơn quái có ý tứ gì tại sao là thánh thú bốn tộc nhân tộc ta liền không ai có thể ngăn cản hắn sao bán hạ không nói gì đông vũ tiếp tục nói bán hạ ta muốn xuất thủ hắn vũ nhục ta bán hạ cắn răng nàng nhìn xem thánh long nhất tộc hiện trạng cuối cùng thở dài nói biết đạt được bán hạ khẳng định đông vũ một bước đi ra chẳng qua là khi nàng vụng trộm gặm xong đùi gà dự định xuất thủ thời điểm mê trong rừng truyền ra một tiếng long â m cái này long ngâm mênh mông vô biên kinh thiên động điện tùy theo mà đến là một đầu cự long phóng lên tận trời giờ khác này ánh mắt mọi người đều đưa lên tới chính là thánh long tộc trưởng đều ngây n g ẩ n cả người cái này đáng sợ long ngâm thế mà để hắn có một loại thần phục ý nguyện đây là thủy tổ phong tiểu thành cũng là kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc này sẽ giết ra mới long tộc nhưng là hắn chưa từng có phân chú ý đối phương mà là tăng nhanh long nguyên hiện thế chỉ là rất nhanh hắn không thể không đi chú ý bởi vì có một cỗ kỳ quái khí tức chuyển tới tất cả mọi người nhìn về phía kia phóng lên tận trời rồng bọn hắn thấy được một đầu t h u ầ n bạch sắc cự long cái này rồng là lực lượng hội tụ m à thành tại trên đầu của nó đứng đấy một cái bị lực lượng bao khỏa bóng người hắn đứng ở nơi đó không có lực lượng khí tức nhìn bình thường không có gì lạ t r u n g quanh hắn hết thể lộ ra yên tĩnh bình thản lực lượng phong bạo khuyết tán quá khứ thời điểm trong nháy mắt bình tĩnh lại ngập trời sóng lớn tại dưới chân hắn hướng tới bình ổn cỗ này bình tĩnh trong nháy mắt khuyết tán những nơi đi qua lực lượng phong bạo biến mất thao thiên cự lãng bình rơi nhìn như bình thường thân ảnh sáng tạo ra không bình thường hết thảy siêu việt dự liệu của bọn hắn bên ngoài chương hai trăm năm mươi chín bắt đầu cảm thụ tuyệt vọng a tại thân ảnh kia xuất hiện về sau tại đối phương đi vào bầu trời trên bờ biển về sau đ ạ i c h i ế n đến rừng sóng biển bình tĩnh lại lực lượng phong bạo nguyên đ ị a tiêu tán hết thể hết thể giống như chưa hề khai chiến trước an bình bình thản thánh long tộc trưởng khó có thể tin nhìn xem đây hết thể bình tĩnh không chỉ là những vật kia còn có trên người hắn đã đang t i ê u đốt lực lượng hiện tại hắn lực lượng đã bình tĩnh lại thậm chí có loại l ĩ n h nộ cảm giác hắn căn bản không hiểu loại này lực lượng kỳ lạ yên tĩnh bình thản nhìn như phổ thông lại đáng sợ đến cực điểm cuối cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng là lại nhiều nghi vấn khi nhìn đến áo cưới về sau hắn chỉ có thể cúi đầu cung kính nói gặp qua thủy tổ gặp áo cưới như gặp thánh long thủy tổ cứ việc không ai hiểu thành cái gì một cái bình thường tu chân giả tại mang lên áo cưới về sau sẽ còn lộ ra bình tĩnh như vậy nhưng là quy củ không thể không thủ cái khác thánh long cũng là cung kính nói gặp qua thủy tổ người này tự nhiên là trịnh dược hắn cũng không có vừa ra tới liền trực tiếp tham dự chiến đấu mà là kết thúc chiến đấu về phần thánh long cung kính để hắn có chút ngoài ý muốn nhưng là cũng chỉ là có chút mà thôi sau đó trịnh dược liền bình tĩnh nói lui ra thanh âm của hắn xuất hiện biến hóa từ áo cưới c h u y ể n ra lộ ra to lớn thanh âm này mang theo một tia u y áp một tia không cho cự tuyệt vận vị thánh long tộc trưởng không thể nào hiểu được nhưng là vẫn ứng là lập tức dẫn người lui trở về tu chân đô thị bờ biển vốn định xuất thủ đông vũ không thể xuất thủ nhưng là nàng nhìn thấy người này trong nháy mắt lông mày liền n h í u lại bán hạ người này cũng vũ nhục ta hắn cướp ta danh tiếng ta có thể hay không tới đánh hắn bán hạ đệ lại đông vũ đáng sợ như vậy tồn tại không thể động nào sao bất quá bán hạ cũng có chút lo lắng lo lắng người này có thể hay không giải quyết vấn đề còn có chính là thánh long thủy tổ hóa hình thành người rồi càng quan trọng hơn là vì cái gì thánh long thủy tổ sẽ từ mê rừng xuất hiện bán hạ không biết la áo cưới đông vũ không có thể kiếm thoát bán hạ tay mở miệng nói người này không phải thánh long thủy tổ hắn mang theo thánh long thủy tổ áo cưới nhưng là cũng nói thánh long thủy tổ liền tại phụ cận mà lại không thể tự mình ra s â n đúng thánh long nhất tộc gặp áo cưới như gặp thủy tổ nguyên lai nghi ngờ bán hạ cùng ly lạc trong nháy mắt liền hiểu như vậy người này là ai áo cưới các nàng có chỗ lý giải trên lý luận một người là không chịu nổi a nhưng là đối phương bình tĩnh đáng sợ căn bản không giống không chịu nổi dáng vẻ phong tiểu thành nhìn c h ầ m c h ầ m t r ỉ n h dược hắn lông mày cùng nhăn bất quá hắn không nói gì bởi vì hắn đang chờ đối phương nói chuyện vì cái gì hắn không hề làm gì bởi vì cũng nhanh thành công long nguyên sắp xuất hiện trên mặt biển chỉ cần xuất hiện một chút xíu dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển song ngay đây cho nên hắn chờ được đối phương tiếp tục chờ vậy thì càng tốt hơn rất nhanh thánh long tộc trưởng bọn hắn cũng phát hiện long nguyên sắp vọt ra khỏi mặt nước hắn muốn nhắc nhở người kia nhưng cuối cùng cũng không nói gì không còn kịp rồi bởi vì đã muốn nổi lên mặt nước xong bán hạ các nàng cũng là không hiểu vì cái gì người kia liền đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm sau một khắc long nguyên lộ ra mặt nước phế tích bắt đầu xuất hiện to lớn đại môn bắt đầu h i ể n lộ thiên địa xuất hiện biến hóa ha ha ha ha ha, trong chốc nhoáng này phong tiểu thành cười cười ha ha không còn kịp rồi đã chậm long nguyên lộ ra mặt nước hết thể đã thành kết cục đã định phong tiểu thành nhìn xem trịnh dường nói mặc dù không biết ngươi chuyện gì xảy ra nhưng là đừng nói ngươi chỉ là có được ao cưới coi như thánh long thủy tổ bản nhân đích thân đến cũng vô pháp nghịch chuyển cục diện bây giờ tộc ta long uyên muốn tái hiện thế gian giữa thiên địa phong vân biến hóa lôi đình p h u n g trào trên đại dương bao la phong bạo nổi lên bốn phía sóng biển ngập trời hết thể như là ngày tận thế tới trước dấu hiệu thánh long nhất tộc trong mắt có chút không cam lỏng bọn hắn trung quy là không thể ngăn cản đây hết thảy bán hạ các nàng xem lấy bầu trời nhìn xem d ị biến các nàng đều biết thiên địa có thể muốn buộc phát cái gì đáng sợ chuyện mà lại cùng long nguyên có quan hệ cảm xúc khó tránh khỏi xa suốt đại kiếp sắp tới các loại d ị biến tùy theo mà đến các nàng chống đỡ được sao ngay tại lúc tất cả mọi người coi là hết thảy không cách nào cứu vãn thời điểm một thanh âm truyền tới vui vẻ hết tà nếu như vui vẻ xong liên bắt đầu thể nghiệm tuyệt vọng đi thanh em rơi xuống trong n g á y mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bởi vì thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại phong vân ngừng sóng biển rừng lôi đình tán vừa mới hết thể như là ảo giác để cho người ta không thể tưởng tượng nổi sau đó bọn hắn nhìn thấy người kia cứ như vậy rơi vào trên mặt biển rơi vào đã trồi lên mặt biển long nguyên bên trên khi hắn chân rơi vào long nguyên bên trên trong n g á y mắt long nguyên đ ỉ n h chỉ trồi lên bất quá vẹn vẹn vùng vây hai lần long nguyên liền bắt đầu chìm xuống dưới không có một màn này nhìn tất cả mọi người h á i hùng khiếp vía phong tiểu thành thậm chí cũng không dám tin tưởng con mắt của mình hắn trực tiếp lột hết ra một viên con mắt từ một con hải quái nơi đó di thực một viên tới thế nhưng là nhìn thấy vẫn là tình cảnh lúc trước hắn hù dọa thậm chí lui về sau hai bước không thể nào long nguyên một khi xuất hiện không cách nào nghịch chuyển hắn khẳng định là xuất hiện ảo giác trịnh dược đã đứng tại trên mặt biển long nguyên đã không vào biển trong nước ta không có để long nguyên hiện thế ai có thể để nó nổi lên mặt nước lăn xuống đi một câu ba chữ như nặng ngàn cân chấn áp long nguyên sau một khắc long nguyên như là rơi xuống vô tận vực sâu biến mất tại đáy biển c h ố sâu trịnh dược dưới chân long ảnh cũng không vào nước ngọn n g u ồ n để long nguyên đã không còn d r y r ù a cơ hội long nguyên ngóc đầu trở lại kế hoạch sắp đặt thành nhưng trong nháy mắt chết từ trong trứng nước phong tiểu thành không thể nào tiếp thu được loại biến hóa này hắn v ẫ n nộ nhìn xem trịnh dược giận dữ hét không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ngươi là ai ngươi đến cùng là ai ngươi đối ta sử dụng huyễn thuật đúng hay không hắn tình nguyện tin tưởng mình bên trong huyễn thuật cũng không tin long nguyên rơi xuống đáy biển rõ ràng đã ra tới thiên địa đều cảm ứng được thế nhưng là thế nhưng là cứ như vậy không có cái này như là nhìn xem trong tay năm trăm vạn sổ số, số thổi rơi vách núi đồng dạng này lại để hắn dưới cơn nóng giận đi theo nhảy đi xuống chịu không được hắn chịu không được cái này b ủ khuất nhân loại ngươi đi chết đi chết phong tiểu thành vọt thẳng hướng trịnh dược hắn muốn phá vỡ cái này huyễn thuật bí cảnh chờ hắn phá vỡ nên đón hắn chính là thăng thiên long n g uyên nhìn xem phong tiểu thành xông lại trịnh dược dỗi ra một ngón tay một chùm sáng bay ra ngoài phong tiểu thành trực tiếp né tránh khinh miệt nói chậm như vậy công kích nhân loại ngươi cuối cùng không am hiểu chiến đấu chỉ là tại hắn vừa mới nói xong trong nháy mắt k i a chùm sáng như là kiếm đồng dạng bị huy động quang mang quét ngang mà qua không có công kích phong tiểu thành nhưng là hắn có thể cảm giác được ngọn núi kia cùng hắn đã mất đi liên hệ khi hắn quay đầu trong n g á y mắt phát hiện cơ hồ không cách nào bị phá hư lại sơn bị một v ế t sáng cắt thành hai nửa không có chút nào trở ngại không có bất kỳ cái gì quá trình cứ như vậy hời hợt bị cắt thành hai nửa phong tiểu thành trong lòng run lên hắn bị làm tỉnh lại sau đó có chút hoảng sợ lui lại đối phương l à muốn cắt núi hắn căn bản không thèm để ý công kích của mình quái vật biến thái ma quỷ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi từ xưa đến nay mạnh nhất x o ạ t tiếng vang truyền ra ngọn núi lớn kia cứ như vậy bị cắt thành hai nửa rơi vào trong biển hoàn toàn mất đi còn sống dấu hiệu đây là c ò n s ố n g núi rất nhiều người công kích qua nó nhưng là không có người có thể chân chính tổn thương nó hiện tại nó cứ như vậy trong chớp mắt chết đi thời điểm chết hẳn không có thống khổ bởi vì quá nhanh nhanh đến không ai nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này thánh long tộc trưởng bọn hắn cũng nhìn sửng sốt c h ế t để ngây ngẩn cả người mang theo áo cưới nhân loại vừa ra tới liền để bọn hắn lui ra phía sau sau đó không hề làm gì liền chờ long nguyên ra chờ long nguyên ra đối diện coi là sắp có thể ngóc đầu trở lại thời điểm hắn một c ư ớ c đem long nguyên đá trở về sau đó hời hợt chém đối phương nhất dựa vào hải quanh núi đây hết thể đều là đối phương cố ý cố ý cho đối phương hy vọng lại cố ý đem đối phương bước đến tuyệt vọng thật sự là nhân loại đáng sợ cái này người này thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng bán hạ xoắn suýt nửa ngày cuối cùng chỉ nói câu nói này lúc đầu muốn nói người này tính cách yêu ghét kém nhưng là ngẫm lại làm như vậy ngược lại hà giận cộng thêm đối phương có thể là tiền bối không dám lô mãng xa xa ước minh kỳ thật cũng rất kinh ngạc đạo kiệt nói rất đúng nơi này thật sự có thánh long thủy tổ nói cách khác đạo kiệt nói đại bộ phận đều là thật đương nhiên nhìn thấy những người này loại phản ứng này nàng cũng đã xác định đạo kiệt là đúng không nghĩ tới hắn yếu như vậy có thể tiếp xúc sâu như vậy bí mật trịnh dược đứng tại trên mặt biển hắn nhìn xem phong tiểu thành không nói gì chỉ còn lại cái này một cái giải quyết người này đại khái liền không sao sau đó tại phong tiểu thành chưa kịp phản ứng thời điểm trịnh dược biến mất tại nguyên chỗ khi hắn xuất hiện thời điểm đã tại phong tiểu thành bên người vừa xuất hiện trịnh dược liền xuất thủ trục về phía phong tiểu thành mặt phong tiểu thành kinh hãi thế nhưng là căn bản là không có cách né tránh tốc độ của đối phương rõ ràng không có nhanh như vậy phí một tiếng phong tiểu thành bay thẳng ra ngoài hắn hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trên mặt biển chỉ bất quá nơi xa có không ít hải quái trong nháy mắt bạo thể trịnh dược có chút ngoài ý muốn hắn nhìn xem phong tiểu thành lại nhìn một chút bạo thể một đống hải quái nói cùng loại ta nghĩ ta ngày xưa tại rất lực lượng kỳ lạ phong tiểu thành nhanh chóng đứng lên hắn không có phát hiện trên người mình có tổn thương nhưng là cái này không chỉ có không có để hắn thở phào ngược lại càng thêm lo lắng h ắ n nhìn xem trịnh dược theo bản năng lui lại ngươi ngươi đ ố i ta làm cái gì Trịnh dược đứng tại đứng nhìn chỗ, dược xem phong tiểu thành nói. Một loại chiến đấu tiểu kỹ xảo, đem bản thể bên ngoài hộ mệnh điều kiện nhìn thành thanh máu, cho nên đánh như thế nào người cũng là trước chủ máu. Dạng này đã có loại tiểu điều Một đem thể thế trước thể giết xảo, cho chụp chứng chết, cũng hộ đấu máu, kỹ Dạng là nhiều máu. đánh Dù này đã hồi. sau o thanh m á vẫn vô còn, người chính là vô hại. Phong tiểu thành hại. tiểu là sau khi nghe xong cảm giác tê cả ra đầu đây là cái quỷ gì không thể nào đây là cái gì thuật pháp, cái gì thuật pháp? nói xong trịnh dược trực tiếp xuất hiện tại phong tiểu thành bên người sau đó lại một cái tắt vung ra thuận tiện nói nói ngươi hiểu không phích một tiếng phong tiểu thành lại một lần bay ra ngoài sau đó lại là đại lượng hải quái bạo thể bỏ mình phong tiểu thành là muốn chạy trốn thế nhưng là căn bản là không có cách thoát đi hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người này muốn khống chế hải quái phản kích càng không cách nào làm được từ nơi này người xuất hiện trong nháy mắt liền không có một con hải quái có thể động đậy vùng biển này không có bất kỳ cái gì trong biển sinh vật có thể tự do hành động ly lạc hơi kinh ngạc thế này thì quá mức rồi đương nhiên người kia xác thực khoa trương không tưởng nổi đây là người sao chưa từng nghe nói tu chân giới có cường đại như vậy tồn tại đông vũ nhìn xem mặt biển gật đầu nói đúng vậy người này từ xuất hiện một nháy mắt hán khí chẳng liền trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ hải vực không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tùy ý di động trừ phi đạt được công nhận của hán. hán chính là vùng biển này c h ỗ tể tu vi của người này cùng thực lực thâm bất khả chắc coi như hắn mang theo áo cưới cũng là như thế bản thân hắn liền dị thường đáng sợ nói đông vũ nhìn về phía bán hạ nói bán hạ chúng ta có chạy không ta đáng yêu như thế hắn vạn nhất muốn nữ nhi sẽ không tốt bán hạ ly lạc đông vũ là đúng toàn bộ hải vực không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể động đậy sắp rời đi vùng biển này giáp đất lục đứng tại nguyên địa hắn hoảng sợ nhìn về phía tu chân đô thị phương hướng hắn có thể cảm giác được rõ ràng có vị tồn tại hết sức đáng sợ hiện thế mà lại mình tại ánh mắt của đối phương hạ nếu như đối phương chú ý tới hắn trong chớp mắt liền có thể để hắn hồi phi yên diệt làm sao có thể tu chân giới vì sao lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại bạch tiên tiên cũng là không cách nào động đậy nàng cũng đang sợ nàng lần thứ nhất cảm giác quỷ dị như vậy u y áp an bình bình tĩnh nhưng là có thể chớp mắt hủy hết thảy phong tiểu thành tự biết mình hẳn phải chết hắn cũng không có ý định phản kháng hắn nhìn chằm chằm trịnh dược phẫn nộ nói ta không hiểu ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao trịnh dược bước một bước về phía trước hắn xuất hiện tại phong tiểu thành bên người lại một cái tát quạt ra ngoài nói đúng vậy từ xưa đến nay mạnh nhất vê anh phong tiểu thành trực tiếp bị đánh đến trong biển hải quái lập tức phát nổ hơn phân nửa chỉ còn lại một chút lại đến hai lần phong tiểu thành khả năng sẽ chết đi phong tiểu thành cảm giác mặt mình đều sai lệch hắn g i ữ t ậ n nhìn xem trịnh dược nói từ xưa đến nay mạnh nhất cái nào thì thế nào từ xưa đến nay người mạnh nhất có nhiều lắm có người nào có thể đối kháng thiên tri bên trên trịnh dược lại một lần xuất hiện tại phong tiểu thành trước mặt hắn vừa xuất hiện phong tiểu thành mặt liền quay khúc lên tiếp lấy lại một cái tát trước kia không có hiện tại có ẩm phong tiểu thành thân thể trên mặt biển ngã mấy chục lần cuối cùng mới ngừng lại được hắn chật vật đứng lên nhìn xem trịnh dược nói vô c h i trên người của ta có thiên tri bên trên khí tức ngươi dám dẫn động sao ngươi không dám chỉ là còn không có đợi phong tiểu thành hô s o n g hắn liền hoảng sợ nhìn về phía trước hắn nhìn thấy trịnh dược trong tay nắm vút một đoàn khí tức này khí tức là hắn từ nhỏ đến lớn mang trong thân thể đây là không cũng biết lực lượng khí tức là thiên tri bên trên cho bọn hắn lực lượng quyền hạn dưới tình huống bình thường không có người có thể lấy ra không có người có thể phá vỡ khí tức bình t h ư ớ n g nhưng là người này đã nhanh b ó n nát thiên ê n đ hắn điên rồi sao hắn muốn tự tay hủy thế giới này sao trịnh dược nhìn xem phong tiểu thành thuận tay bóp nát này khí tức đoàn nói ngươi nói chính là cái vật này phong tiểu thành hoảng sợ kêu to không đừng đừng a ta sẽ bị xóa bỏ từ căn nguyên bên trên bị xóa bỏ không không m u ố n nhưng là hết thảy đều quá muộn giờ khác này chân trời bên trong quăng tới một đạo vô hình ánh sáng cái này chỉ riêng bóp méo không gian chấn nhiếp hết thảy thiên địa oanh minh đại địa run r u y vạn vật sinh linh túi đầu thần phục trong chấp nhoáng này chỉ riêng rơi vào trịnh dược chỗ khu vực phong tiểu t h à n h dọa sợ tại nguyên chỗ mà trịnh dược ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt của hắn giống như một vệ ánh sáng chính diện hướng phía chân trời mà ra hai đạo ánh sáng hoặc là nói hai đạo ánh mắt trong nháy mắt đụng vào nhau chương hai trăm sáu mươi mốt trở thành không thể nói hai đạo ánh mắt đụng vào nhau đáng sợ khí tức trong nháy mắt quyết tán toàn bộ hải vực trực tiếp bị lực lượng vô hình này khí tức bao phủ giữa thiên địa như là xuất hiện hai người bọn hắn đến không chúng khí tức của bọn hắn như cùng hắn nhóm ánh mắt cái này ánh mắt như là cao vị người nhìn xuống hạ vị giả toàn bộ hải vực đều bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú mà tại cái này nhìn chăm chú dưới mặc kệ là hải vực biên giới giáp đất lục vẫn là trung tâm vùng biển tu chân đô thị lại hoặc là đáy biển chỗ sâu các loại sinh linh đâu của bọn hắn phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình nén tất cả mọi người toàn bộ sinh linh mặc kệ tu vi gì tất cả đều nhất định phải túi đầu thần phục đây là tới từ vô thượng u y áp mà toàn bộ trong hải vực có thể tiếp nhận loại này đáng sợ u y áp chỉ có một người đông vũ nhìn về phía chân trời nhìn xem đáng sợ u y áp nhìn xem đáng sợ đ ỏ x ư c đầu của nàng không có thấp một phân một hào nàng kiêu ngạo tại nói cho nàng không cho phép túi đầu toàn bộ hải vực đã bị sợ hãi bao phủ tu chân đô thị tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm thế nhưng là loại này đáng sợ khí tước để bọn hắn không cách nào mở miệng ngôn ngữ chỉ có sợ hãi ở trong lòng sinh sôi giáp đất lục sớm đã dọa cho bể mật gần chết cái này đáng sợ tồn tại đáng sợ khí tức siêu việt hắn nhận biết hắn chưa hề nghĩ tới trên đời này sẽ có đáng sợ như vậy tồn tại thánh long nhất tộc cũng giống như thế đây chính là không cũng biết thế giới thật sự có hy vọng sao mà liên tại tất cả mọi người sợ hai thời điểm một thanh âm truyền khắp tứ phương lại chỉ là một đạo lưu lại ánh mắt sao thanh âm này vừa ra uy áp bắt đầu tan hết phảng phất có người ngăn tại bọn hắn trước mặt thay bọn hắn tiếp nhận hết thảy bán hạ ngẩng đầu nhìn qua thánh long nhất tộc đồng dạng ngẩng đầu nhìn qua cái kia đang sợ khí tức như là vô thượng thiên cung c h â n áp xuống ngày đó cung như là một mảnh bầu trời uy áp thần thánh không thể nhìn thẳng mà tại cái này đáng sợ thiên tri dưới có đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó hắn chặn thiên cung chặn hết thảy trên trời hết thảy phảng phất bị một bàn tay vô hình che kín uy áp không còn uy áp thần thánh không còn thần thánh không thể nhìn thẳng trở nên có thể trông thấy bán hạ nhìn ngây ngẩn cả người nàng nhớ tới toán thiên thôn cho ra tiên đoán một tay đỡ trời nghiêng nói chính là người này sao như vậy hắn là ai thánh long nhất tộc cũng là không thể tưởng tượng nổi thật sự có người có thể ngăn cản được sao trịnh dược không có để ý bất luận kẻ nào hắn vừa mới lần theo ánh mắt đuổi tới thấy được chỉ có một mảnh mê vụ căn bản không có nhìn thấy thiên tri bên trên không thể nói hắn có chút thất vọng chỉ là những này không có ý nghĩa gì lắc đầu trịnh dược vung tay lên một cái tất cả khí tức trong nháy mắt tiêu tán đọ sức mang đến đáng sợ không gian chấn động trong nháy mắt khôi phục hết thể lại khôi phục ngay từ đầu dáng vẻ thánh long nhất tộc cảm giác hôm nay lên lên xuống xuống quá thường xuyên trái tim có chút chịu không được phong tiểu thành hoảng sợ nhìn xem trịnh dược cuối cùng hắn vô lực quỳ gối trên mặt biển nói ngươi đến cùng là ai trịnh dược nhìn xem phong tiểu thành cảm thấy hắn có tư cách biết mình đạo hiệu liền mở miệng nói ngươi có thể gọi ta thiên thu trước đó nói lời từ biệt người cơ bản nghe không được nhưng là câu nói này bọn hắn nghe được Bờ biển bán hạ ngây ngẩn cả người thiên thu quả nhiên là hắn đồng thời nội tâm của nàng nhẹ nhàng thở ra thiên thu chỉ cần không phải cùng với các nàng đối địch liền tốt không phải nhà nàng tiểu bán cái này nhân vật chính an vị bất ổn phong tiểu thành nhìn xem trịnh dược cười t h ẳ n g nói ngươi vì sao lại lợi hại như vậy trịnh dược đi hướng phong tiểu thành bình tĩnh nói ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả biết được lực lượng người sẽ biết vừa mới hết t h ả bất quá là ánh mắt rất nhỏ tiếp xúc chưa nói tới cái gì chân chính đọ s ư ớ c phong tiểu thành lại một lần cười ra tiếng nhưng lại khóc mặt người thật có thể thắng sao thắng n h ữ n g cái kia đáng sợ tồn tại trịnh dược càng ngày càng tới gần phong tiểu thành hắn tiếp tục hồi đáp người có thể hay không thắng ta không biết nhưng là ta có thể thắng ngươi thật sự là tự tin a phong tiểu thành cũng đã bình tĩnh trở lại hắn nhìn xem trịnh dược sắp đến không có d â y g i a chỉ là mở miệng nói rồng có cựu tử ta vì thứ chín có người còn sống có người đã chết đi người đã chết lại bởi vì ta nghĩ ta ngày xưa tại mà bị tỉnh lại ta chính là trong đó một cái chúng ta rất khó giết chết giết chết về sau y nguyên sẽ bị tỉnh lại người sống càng là như vậy ngươi thật có thể triệt để giết chết ta sao trịnh dược đi vào phong tiểu thành bên người hắn một ngón tay điểm tại phong tiểu thành lông mày thầm nghĩ thiên địa đại đạo trung quy tại một ta nghĩ ta ngày xưa tại bất quá là đại đạo bên trong một loại Tìm tới giữa thiên địa thuộc giữa ngươi địa đạo, về phong á các hủy chính như chết ngươi n là, là giết các như là giết kiểu đ ồ n dạng dễ dàng. Nói xong tiểu r trở ị n phong h thu dược tay t đã thu trở về, mà phong tiểu thành thân thể bắt đầu tiêu tán.、Phong、tiểu thành Phong đầu không tin hắn rất muốn nói đại đạo quy về thiên địa hư vô m ở mịt làm sao có thể bị tìm tới thế nhưng là còn không có nói ra miệng hắn phát hiện chính mình đạo đã bị phá hủy lấy một loại hắn không cách nào nhận biết phương thức phá hủy cái này thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận phong tiểu thành đổ vào trên mặt nước hắn cảm giác hắn đem triệt để chết đi thật sự là lợi hại à đáng tiếc ta sẽ chết đi thật muốn nhìn xem ngươi đối kháng những người kia là dạng gì c h ẳ n g cảnh thật muốn biết kết quả cuối cùng là cái gì trịnh dược đứng tại chỗ hắn nhìn lên bầu trời mở miệng trả lời phong tiểu thành vấn đề này không cần chờ đến lúc đó ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi kết cục ta thắng phong tiểu thành ngây ngẩn cả người cuối cùng lắc đầu nói ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện không thể nói không cũng biết cũng là có thể từ cường giả tấn thăng đi lên ngươi vì cái gì không cho rằng thời điểm đó ngươi sẽ trở thành bọn hắn một viên đâu phong tiểu thành coi là đối phương sẽ suy nghĩ một chút trả lời thế nhưng là hắn trực tiếp liền nghe đến đáp án hơn nữa còn là n g h ĩ cũng không dám nghĩ đáp án trịnh dược mở miệng nói bọn hắn không xứng cùng ta làm bạn phong tiểu thành mở to hai mắt cuối cùng cũng không nói gì chỉ là khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười sau đó triệt để tan thành mây khói mà tại sau khi hắn chết có hai đạo khí tức bay ra trực tiếp liên tiếp vô tận hư không trịnh dược các loại chính là cái này mượn nhờ này khí tức hắn mở ra hai phiến cổng không gian rất nhanh hắn thấy được hai người một người trung niên một cái lao niên người một cái quỷ kỳ t ử một cái đạo trường xuất hiện láo giả tại bọn hắn nhìn thấy trịnh dược trong nháy mắt sắc mặt đại biến phảng phất hết t h ể vượt qua dự báo trịnh dược không nói gì trực tiếp đưa tay bóp một chút hai người kia trực tiếp bị hắn bóp thành mảnh vỡ phân thân đáng tiếc còn chạm như vậy sạch sẽ xem ra bọn hắn từ đầu đến cuối phòng bị con trai thứ chín cái lối đi này là con trai thứ chín cố ý lưu lại lợi dụng hắn l ư ờ i hắn cũng sẽ hồi báo quá khứ phong tiểu thành vừa chết hết t h ả tất cả liền kết thúc bất quá trịnh dược không hề rời đi mà là đưa tay chụp vào hư không hắn không phải muốn bắt ra khác mà là muốn bắt ra hư không cây ăn quả hắn đối phó hư không cây ăn quả cũng có chút kinh nghiệm giờ khác này hư không mở ra một viên to lớn cây ăn quả bị ép ra nó một mực tại d â y rủa lấy thế nhưng là từ đầu đến cuối d â y rủa không ra trịnh dược nhìn xem nó nói ta chỉ hái một viên quả nghe được trịnh dược nói như vậy hư không cây ăn quả mới đình chỉ d â y rủa chương hai trăm sáu mươi hai hù chết giáp đất sáu bán hạ nhìn ngây ngẩn cả người đây chính là hư không cây ăn quả hư không cây ăn quả có thể dạng này tìm tới sao thiên thu cũng quá đáng sợ a trịnh dược không để ý quá nhiều lần sau tìm tới hư không cây ăn quả không biết muốn cái gì thời điểm lại bị hạ thiên ngữ vượt lên trước hắn đều không nhìn thấy hư không tin tức trước kia không quan trọng hiện tại có chỗ vị hạ thiên ngữ hiện tại là lao bà của hắn hắn đến cùng đối phương đồng bộ tin tức dạng này mới có thể biết được đối phương phải trăng an toàn cho nên chỉ có thể ra hạ sách này cũng không biết lần sau có thể hay không dùng giống nhau biện pháp tìm ra hư không cây ăn quả đại khái là không được đi vào hư không cây ăn quả bên người trịnh dược hái được khoả lớn nhất quả dạng này tín hiệu cũng sẽ tồn tại lâu một chút chủ yếu là ăn ngon hái xong quả trịnh dược không để cho tin tức trước tiên chuyển tới ở chỗ này cũng không thể đi vào lúc này hư không cây ăn quả vùng vây hai lần phảng phất tại nói ngươi cũng hái được quả có hay không có thể thả ta rời đi rồi trịnh dược lấy lại tinh thần rút lui giam cầm về sau hư không cây ăn quả bịu i một tiếng trong nháy mắt chạy trốn tốc độ nhanh chóng biết bao phía dưới đông vũ đều nhìn sửng sốt bán hạ vừa mới gốc cây kia có phải hay không sợ hãi chạy trốn bán hạ không nói gì nói cũng không biết hư không cây ăn quả có thể hay không ghi hận nàng khả năng cây cũng cần mặt mũi mặc dù nàng không sợ nhưng là nàng hai cái đồ đệ còn muốn cùng hư không cây ăn quả liên hệ hái được hư không quả chỉnh dược liền biến mất tại nguyên chỗ đến tận đây nơi này cùng một chỗ mới bắt đầu khôi phục bình thường loại kia yên tĩnh cũng trong nháy mắt biến mất tất cả mọi người yên lặng nhẹ nhàng thở ra còn sống giáp đất lục đang khôi phục tự do về sau không nói hai lời tăng thêm tốc độ phải thoát đi nơi này chỉ là vừa mới bắt đầu gia tăng tốc độ hắn liền ngừng vừa mới may mắn trong nháy mắt biến mất chậm rãi bắt đầu khủng hoảng bởi vì hắn đầu thuyền có sức mạnh đang ngưng tụ có một thân ảnh tại hiện hiện tiếp lấy thân ảnh này triệt để ngưng tụ mà ra là một vị mang theo kỳ quái mặt nạ nhân loại mà tại đối phương nhìn qua trong nháy mắt giáp đất lục trong đầu trong nháy mắt bạo tạc hắn cảm giác thấy được một vị thiên thần g á n g lâm thấy được một vị vô thượng tồn tại rủ xuống ánh mắt hắn cúi đầu xuống cắn cắn đầu lưỡi mới miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh chỉ cần đối phương một câu hắn có thể muốn trực tiếp thần phục quỳ xuống đất bạch tiên tiên sau lưng giáp đất lục cũng sợ hãi cúi đầu nếu không phải vừa mới bị che cản ánh mắt nàng khả năng đã ngất đi van bối giáp đất lục xin ra mắt tiền bối có gì cần van bối ra sức tiền bối p h n g làm ở miệng van bối tuyệt không hai lời giáp đất lục túi đầu hoảng sợ nói hắn cần cho thấy thái độ của mình hắn chỉ hy vọng đối phương không muốn đại khai sát giới hắn cũng hy vọng mình cùng tôn nữ có thể nhặt về một cái mạng t r ì n h dược có chút ngoài ý muốn giáp đất lục như thế sợ hãi rất nhanh hắn liền nghĩ đến hẳn là di chứng không qua đi di chứng khả năng chỉ là lưu tại áo cưới phía trên sau đó hắn tháo mặt nạ xuống đối giáp đất lục nói giáp đất lục đã lâu không gặp có thể ngẩng đầu nhìn ta giáp đất lục cảm thấy run lên đối phương biết hắn bất quá hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện cũng chưa từng gặp quá a là hắn ra ra là ngươi nói cường giả kia ta tại đông khu gặp qua h ắ n bạch tiên tiên đột nhiên nói nghe được câu này giáp ấ t lục kém chút bị hù hồn phi phách tán nguyên lai người kia cường đại đến loại trình độ này sao hắn cỡ nào may mắn lúc trước mình không có bị ma quỷ ám ảnh đi công kích đối phương cỡ nào may mắn tự mình lựa chọn kết một cái thiện duyên nhất là vừa mới loại khí tức kia hắn một chút liền nhớ lại trước đó đáng sợ đến cực hạn cảm giác đối phương chính là loại kia có thể dây trời dây địa dây không khí tồn tại khó trách sẽ nói với tiên tiên nếu là hắn muốn ăn mình trốn đến cái nào đều là vô dụng giáp đất lục sinh lòng e ngại cung kính nói lúc trước có nhiều đắc tội xin tiền bối thứ tội trịnh dược nhìn xem giáp đất lục mỉm cười các ngươi kết q u a một lần thiện duyên không cần quá để ý lần này tới là muốn mời ngươi giúp một chút hắn không tiện ra ngoài chỉ có thể tìm giáp đất lục cái này bản thể một mực tại s ó n g người hỗ trợ nghe được câu này giáp đất lục lại may mắn lại sợ hãi sau đó nói ngài nói văn bối nghĩa bất dung tử trịnh dược tử trong hư không ngưng tụ ra hai viên hạt trâu lập tức ném cho giáp đất lục lần này tu chân đô thị chi kiếp chính là hai cái này dở cho quỷ trong đó một cái hẳn là tới gần u minh hà bản thể của ngươi tại trong hải vực du tẩu nếu có cảm giác được tương tự khí tức cho ta biết là đủ quả nhiên hắn chính là cái kia gây nên vừa mới dị biến vô thượng cường giả giáp đất lục kinh hại không thôi hắn nhận lấy hạt trâu nói van bối không chối tử trịnh dược mang lên mặt nạ vuốt cằm nói đến lúc đó ngươi có thể hướng ta xách một cái tiểu yêu cầu nói xong trịnh dược liền biến mất ở đầu thuyền chỉ còn lại giáp đất lục cung kính đứng ở nơi đó một lát sau bạch tiên tiên mới quay về giáp đất lục nói ra ra hắn đi đến tận đây giáp đất lục mới thở ra một hơi tê liệt ngã xuống trên thuyền hắn cảm giác mạng của mình chính là nhặt về bạch tiên tiên có chút gánh thầm nghĩ ra ra ngươi không sao chứ giáp đất lục lắc đầu chúng ta về tu chân đô thị đi không quay về là không được trốn cũng là vô dụng huống hổ tu chân đô thị có đáng sợ như vậy tồn tại tại có thể nói là an toàn nhất chỉ cần hắn không làm ra chuyện xuất cách gì mê rừng thì vũ nhắm mắt lại khoe mắt của nàng giữ lại máu nói ta nói đi mắt nhìn con ngươi sẽ đổ máu các ngươi tin chưa